t r ư ơ n g tám mươi sáu bình định t r ư ơ n g tám mươi sáu bình định lạp đồ trong tay nhẹ nhàng dùng sức ô tắt mạnh khổng lồ phát tương trong nháy mắt vỡ nát chỉ là trong nháy mắt liền vẫn d i ệ t tại trong hư không n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i bị ta phát tương ô tắt mạnh trong miệng phát ra cực kỳ không cam lòng tiếng giống trong chốc lát cả người khí tức lập tức hệ vải xuống dưới phát tương đối với chân tiên phía trên tu sĩ tới nói là vô cùng trọng yếu chỉ cần p h á p tương bị hủy biểu thị bản thể cũng nhận đẳng cấp tương đ ư ơ n g tổn thương mặc dù tổn thương giống nhau nhưng phát tương bị chém tới hai tay hai chân bản thể sẽ không bị chém tới hai tay hai chân tương phản bản thể bị chém tới hai tay hai chân cái kêu pháp tương liền không cách nào ngưng tụ ra hai tay hai chân pháp tương tựa như là bản thể một cái phân t h â n nhưng cùng bản thể địa phương khác nhau chính là pháp tương gánh chịu tất cả tu vi pháp tương bị hủy tương đương với gần tiếp bay đi tu vi ô t ắ t mánh bây giờ pháp tương bị lạp đô bắt nát cũng biểu thị tu vi của hắn đã không còn tồn tại c h i t để biến thành người bình thường mà hắn bằng vào tu vi vi v i n hóa thân người giờ khác này cũng không còn cách nào bảo trì biến trở về dị tộc lúc đầu dáng ngươi thật là lòng dạ đ ư c g ắ nếu như ngươi lựa chọn thân phục vậy ngươi hay là cái tia cao cao tại thượng c h â n tiên cảnh c ự n giả g không nghĩ tới không biết tốt xấu như thế vậy ta cũng chỉ đánh phế bỏ ngươi tu vi về phần ta hung á c ha ha ngươi có phải hay không quên vừa rồi uy hiếp lạp đô thanh â m đột nhiên trở nên lạnh lạnh trực kích ô t ắ t mạnh đ á y lòng bây giờ nhìn lên trước mắt lạp đô cả người nhất thời sợ h ã i không được hiện tại hắn cũng hối hận hối hận vừa mới đối với lạp đô uy hiếp nhưng bây giờ hối hận còn có cái gì dùng ta cho dù bị cầm tù ngàn năm có thể ngươi được bên ta vẫn là cái tia cao, cao tại thượng lạp đô uy hiếp ta ngươi làm sao dám đi đến ô t ắ t manh trước người lạp đô giống như sách như chó chết đem hắn nhấc lên sau đó sẽ rách hư không đi ra không gian thông đạo ha ha ha lạp đô n g ư ơ i bị ta phát tường giết ta giết ta ô t ắ t manh ánh mắt ngốc trệ cho đến bị lạp đô sách ra không gian lúc này mới gian nan mở miệng nói không có tu v i hắn đã không có tiếp tục sống tiếp suy nghĩ ha ha giết n g ư ơ i n g ư ơ i bây giờ có tư cách gì để cho ta xuất thủ lạp đô khinh thường quét mắt chán trường ô t ắ t mãnh tiện tay đem hắn từ không trung ném đi xuống dưới phía dưới là nhìn không thấy bờ rừng rậm có thể tưởng tượng không có chút nào tu vì ô tắc tiếp xuống vận mệnh sẽ là như thế nào loại này không có nhân loại bước chân địa phương đều là có đại yêu tồn tại không có gì bất ngờ xảy ra ô tắt mánh sau đó chính là biến thành đại yêu trong bụng đ ữ a ăn lạp đô mắt nhìn rơi vào phía dưới trong rừng rậm ô tắt mánh trong mắt không có chút nào thương hại bay người liền lần nữa sẽ rách hư không đạp đi vào lạp đô cũng không phải là không để ý tới tình cũ đáng tiếc hắn không biết tốt xấu thậm chí uy hiếp hắn cho dù đã từng là thuộc hạ của hắn lạp đô cũng không có khả năng bông tha hắn tuy nói trở về hy vọng mười phần xa bời cũng mặc kệ nói thế nào hắn cũng sẽ không cho phép uy hiếp được người của h hắn làm nhân hoàng cũng không hy vọng nhân tộc tự giết lẫn nhau nhưng làm đại hạ quốc hoàng tử đồng dạng không hy vọng có người xâm lấn ra viên của hắn bây giờ hắn lấy nhân hoàng thân phận làm hung vũ rút quân đã là kết quả tốt nhất điện hạ và thuế dưới tường thành tất cả binh sĩ nhìn xem vi phong lấm lấm hiên viên hạo tiếng la r u n g trời s ô n g thẳng lên trời bọn hắn làm sông pha chiến đấu binh sĩ có thể không cần l i ề u mạng trong lòng đối với h i ê n viên hạo tự nhiên là cảm kích v t phần những người này vì quốc thổ gia viên không thể không ra chiến trường nhưng nếu như không phải là vì người nhà cuộc sống tốt hơn bọn hắn lại có ai là nguyện ý đem đầu đừng ở trên dây lưng quần sinh hoạt ai lại nguyện ý lên chiến trường c h é m l i ế t hiện tại h i ê n viên hạo lấy lực lượng một người bước lui xâm phạm quân địch để bọn này đã sớm đem sinh tử không để ý hắn tử đối với hắn sùng tính không gì sánh được chúng tướng sĩ vất vả đều là ta đại hạ binh sĩ tốt bây giờ đánh lui quân địch chư bị không thể bỏ qua công lao nhìn phía dưới từng cái đầy bụi đất đại hạ tướng sĩ hiên biên hạo cũng là trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một loại thương xót cảm giác đến những này đều là có máu có thịt hán tự a bọn hắn ở trên chiến trường cái nào không phải ôm quyết tâm quyết tử nhưng bọn hắn chiến tử đằng sau bao nhiêu gia đình sẽ vì thế mà hủy diệt nếu như có thể hắn thực tình không muốn gặp lại nhân tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau đã từng hắn không có năng lực nhưng hôm nay chính mình nếu thân là nhân hoàng hắn liền muốn ngăn lại nhân tộc ở giữa chiến tranh còn thế gian một cái hòa bình gia biên tại hiên biên hạo thầm nghĩ lấy những chuyện này thời điểm phía dưới đám người lại là vẫn tại hò hét thanh âm kéo dài không thôi. Điện hạ, hùng đã Hùng hạ, Vũ bồi bồi lúc u i nơi i này g a trước, trước hiên viên hạo một mực đi theo những n à y đại tướng sau lưng đối với mấy cái này đại tướng có loại cảm giác thân thiết mà hắn cũng xưa nay sẽ không lấy chính mình hoàng tử thân phận đại người cho nên hắn ở trong quân giao thiệp rất không tệ hiện tại hắn gọi thượng hải một tiếng thúc thượng hải cũng là vui vẻ tiếp nhận trong quân đại tướng tính cách vốn cũng không câu một ô ở trên chiến trường những cái kia quân thần chi lễ hắn cũng không phải rất để ý đương nhiên không thèm để ý về không thèm để ý nhưng là hắn l à thần đối với hiên viên hạ hay là ôm tôn tính thái độ tuất điện hạ mau mau trở về đi chớ để quốc quân sốt ruột trở tuất thường thúc ta cái này rời đi bảo trọng bảo trọng đám người từng cái cùng thường hải tạm biệt hiên viên hạ mấy người không chế lấy phi chu xông thẳng lên trời biến mất tại trước mắt mọi người phía dưới mọi người thấy biến mất phi chu tràn đầy hâm mộ nhưng bọn hắn biết đời này vô luận như thế nào đều không đạt được điện hạ độ cao này cũng chỉ là hâm mộ không dám có quá nhiều yêu cầu xa vời từ biên cương đến đại hạ quốc đều mấy người không chế lấy phi tru một đường vừa đi vừa chơi cũng là chạy được nửa tháng lâu trong lúc đó gặp được thành trì liền sẽ dừng lại cảm thụ một phen gặp được chuyện bất bình cũng sẽ dừng lại rút đao tương trợ một đường đi tới cũng coi như được là rất có ý nghĩa lúc đầu lần này hùng vũ quy mô tiến công đại hạ đại hạ là không có sức chống cự có thể nửa đường rết ra hiên biên hạo cũng liền nhẹ nhõm giải quyết đại hạ nguy hiểm đại hạ làm uy tín lâu năm hoàng chiều thực lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường trong đó đại hạ tình báo cũng là vô cùng ghê vớm tồn tại tại hung vũ còn chưa tiến công lúc đại hạ liền biết được hung vũ lần này có thánh cảnh phía trên cường giả muốn tham chiến cho nên lúc này mới vội vàng xin giúp đỡ thiên diễn tông không nghĩ tới thiên diễn tông chỉ là phái ra mấy tên đệ tử đúng là trực tiếp đã bình định trận này chiến loạn cũng là để cho người ta không tưởng tượng được sự tình chương tám mươi bảy chương trị lưu manh chương tám mươi bảy chương trị lưu manh một ngày này hiên biên h ạ mấy người phi tru r ố t c ụ c đến đại hạ quốc đệ ự hành tẩu tại phồn hoa đầu đường chứ hiên biên h ạ mấy người còn lại đều là nhịn không được hiếu kỳ đánh giá chung quanh nhất là hồ tiểu ly nghe t h ư ờ n g nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái ngẫu nhiên nhìn thấy thứ mình thích sẽ còn thuận tay lấy đi sau lưng triệu mạch mạch mấy người đành phải ngoan ngoãn đi tính tiền hai cái tiểu nha đầu chưa bao giờ như vậy cảm thụ qua nhân gian phun hoa cũng không biết cầm đồ vật là muốn trả tiền hai nàng chỉ lo cầm không thèm để ý chút nào sau lưng mấy vị sư minh đệ bỏ tiền lúc bất đắc dĩ bộ dáng ngay tại hiên viên hạo cực không tình nguyện bỏ tiền lúc phía trước đột nhiên chuyển đến d ố i loạn tư n g b ừ n g vội vàng giao xong tiền ngay lập tức hướng về đám người mà đi nha đây là nhà ai tiểu n ư tử sinh như vậy t u â thiếu xem ra đêm nay mấy ca thật có phúc trong đám người ba tên tướng mạo hung ác côn đồ vô lại lúc này chính vây quanh nghe thường cùng hồ tiểu ly đầy mắt dâm tả nhìn xem hai nàng ha ha ha không nghĩ tới bực này vưu vật lại bị chúng ta ca ba gặp ỡ đêm nay ta nhất định phải h u n g hằng trả đạp một phen đại ca nhị ca hai người ăn thịt có thể hay không cũng làm cho tiểu đệ ta hút miếng canh trong đó đứng tại phía sau nhất một cái xấu xí côn đồ nhìn xem hồ tiểu ly hai người nước bọt đều chảy xuống lao tam nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng đi theo chúng ta lúc nào không có phần của ngươi trong đó vị đại ca c h kia nghe thấy hai vị tiểu đệ nghị luận lập tức tâm tình thật tốt phóng phóng nói đại ca nói chính là đi trước tiên đem hai cái này tiểu nương bị mang đi ban đêm chúng ta có chơi nói ba người vẹ mặt bỉ ổi xuất hiện ở trên mặt ma quyền sát trưởng hướng về hồ tiểu ly hai người đi tới sư minh để cho ta tới vũ văn thác gặp nhà mình hai cái sư mội bị khi phụ vén tay h áo lên liền muốn xông lên phía trước cũng là bị triệu mạch bạch n g ă n trở. sư đệ đừng nóng đội ba người này phải s u i sẻo triệu mạch bạch khỏe môi nít lên nụ cười thản nhiên nhìn xem dần dần tới gần nghe thường cùng hồ tiểu ly ba người không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ tiểu n ư bỉ tới đi để ca ca hảo, hảo thương người ba người đồng thời dối ra bàn tay h e o ăn mặt vô một cái về phía hai người hai người từ đầu đến cuối đều không có nói một câu nhìn xem ba người biểu diễn chuyện cho tới bây giờ các nàng làm sao không biết ba người ý đồ các nàng là đơn thuần có thể liền không phải gốc cô lương mau trốn a bốn phía người đi đường tự nhiên cũng phát hiện tình huống bên này chỉ là trở ngại ba tên côn đồ dâm uy một mực không dám lên trước hỗ trợ hiện tại nhìn thấy ba người động tác cũng đều bắt đầu nhao nhao khuyên hai người mau trốn chạy có thể trong lòng mọi người đều rõ ràng coi như hiện tại chạy trốn chỉ sợ hai người đều rất khó chạy ra ba người ma chảo ba người này ỉ có điểm quan hệ ngay bình thường tại cái này đại hạ quốc trong đô thành v i ệ c c á c bất tận đùa dẫn phụ nữ làng hoàng trước mặt mọi người cướp bóc nữ tử sự tình thế nhưng là bọn hắn làm nhiều nhất sự tình hai nữ đối với mấy vị kia người mở miệng đáp lại mỉm cười sau đó liền không có ở phản ứng vây xem đám người mà vừa đúng lúc này tên kia đại ca bàn tay cũng đúng lúc nắm vào hồ tiểu ly trên cánh tay ngay trong nháy mắt này bất ngờ xảy ra chuyện chỉ gặp bắt lấy hồ tiểu ly người kia đột nhiên ánh mắt đ đ ẫ n cả người trở nên xi、si、ngốc ngây ngốc đứng lên ha ha ha ha mỹ nhân trở đi ta tới nói không thèm để ý chút nào vây xem đám người bắt đầu điên cuồng giải thắt l ư n g của mình dạng như vậy tựa như là trước mắt có cái mỹ nhân ở c ầ u dẫn hắn bình thường còn lại hai người nhìn xem nhà mình đại ca trong lúc bất chợt biến hóa biểu lộ khẽ giật mình nhìn về hướng hồ tiểu ly tốt ngươi cái tiểu nương bỉ ngươi nối với đại ca của ta làm cái gì ngươi ha ha ha ha thật đẹp tiểu nương tử lời còn chưa nói hết ánh mắt mới vừa cùng hồ tiểu ly lẫn nhau nhị ca cũng trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn đồng dạng điên cuồng đi giải thắt l ư n g của mình mà cuối cùng b ị kia tiểu đệ tình huống cũng là như vậy chỉ là hắn tình huống đem so sánh với hai người càng thêm cay con mắt chỉ gặp hắn đi đến hai vị ca ca trước người bắt đầu giúp hai người giải đài lưng trong miệng chảy nước bọn còn đang không ngừng s i ngốc cười ngây ngô ha ha ha ha đám người nhìn thấy loại tình cảnh này cũng đều là một mặt một bức không biết đến tột u cùng xảy ra chuyện gì bất quá dạng này cay con mắt chẳng diện tất cả mọi người là muốn nhìn lại không dám nhìn từng cái đại cô nương tiểu tức phụ không rõ ràng cho lắm hướng trong đám người mắt nhìn đều là khuôn mặt đỏ bừng chuyển hướng ở bên sư minh cái này vũ văn thác đối mặt c h à n g diện này cũng là trong lúc nhất thời không biết nói thế nào phái dị nhìn về phía triệu mạch bạch đây là nhỏ ly sư mội mị hoặc c h i thuật cho dù là tu sĩ cũng muốn coi trường đường nối đối với mấy cái này chỉ là phạm nhân sử dụng đơn giản chính là đại tài tiểu dụng ta thao không nghĩ tới nhỏ ly sư mội còn có dạng này một mặt xem ra sau này ta muốn cách nhỏ ly sư mội xa một chút để tránh lấy nàng đạo vũ văn thác đối với hai vị sư mội bình thường cũng là mười phần bảo vệ làm nhị sư minh chỗ hắn chỗ giữ gìn hai cái sư muội không nghĩ tới hắn làm sư minh bảo vệ sư muội còn có thủ đoạn như vậy lập tức cảm giác hắn người sư minh này chẳng phải trọng yếu ha ha chớ xem thường ngươi nhỏ ly sư muội nàng làm hộ tộc thiên tài tự nhiên có nàng trô hơn người vũ văn thắng nghe cũng là cảm thấy nói có lý đường đường hồ tộc thiên tài đối phó mấy cái phạm nhân thật đúng là không cần hắn xuất thủ ngay sau đó cũng là nhiều hứng thú bắt đầu nhìn lên náo nhiệt đến chỉ gặp giữa sân ba người đã lẫn nhau đào đến trần trùng trục chỉ để lại một chút tấm màn tre tại lẫn nhau làm lấy làm cho người buồn nôn động tác vây xem đám người nhìn xem hình ảnh này đều là sắc mặt khó coi bọn hắn khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy ban ngày ban mặt c à n khôn tươi sáng thói lời ngày sau người nào ở đây làm c à n đúng lúc này một đội hộ thành quan binh gọn tới trong đám người tấp tốc, tốc đem đám người bao bọc vây quanh nơi này đã xảy ra chuyện gì chỉ gặp một tên quan sai đẩy ra đám người đi đến ở giữa nhìn về hướng còn tại làm lấy động tác ghê tởm ba người ra hiệu trong đó mấy tên quan sai đem ba người tách ra tiếp lấy ánh mắt của hắn nhất c h u y ể n nhìn về hướng hồ tiểu ly hai nữ tại nhìn thấy hai nữ trong nháy mắt tên k i a dẫn đầu quan sai lập tức hai mắt tỏa sáng bất quá rất nhanh liền bị hắn ép xuống hai bị cô đương không có sao chứ tên k i a dẫn đầu quan sai đi đến hồ tiểu ly hai nữ trước người có chút ân cần hỏi hắn lúc trước trong mắt cái tiêm ộ t tia dị dạ mặc dù nấp rất kỹ vẫn như trước bị triệu mạch mạch mấy người xem ở trong mắt hai vị cô nương bị sợ hãi không bằng đến b ị nhân trong phụ làm sơ nghỉ ngơi chấn an một chút thụ thương tâm linh nói tên kia dẫn đầu quan sai đưa tay liền đi ô m hồ tiểu ly eo t r ư ơ n g tám mươi tám n u y ễ n cảnh trương tám mươi tám huyên cảnh đối mặt đột nhiên ôm hướng nàng bàn tay heo ăn m ặ t hồ tiểu ly thân thể hơi hơi nghiêng tránh qua tránh n ẽ cái kia sắp chạm đến chính mình bàn tay heo ăn m ặ t ha ha ha không có ý tứ là ta đường đột ta cũng không có cái gì ác ý còn xin cô nương chớ trách cái kia dẫn đầu quan sai ngượng ngùng cười một tiếng hóa giải bối rối của mình bất quá từ hồ tiểu ly nơi này không có chiếm được tiện n i nhãn châu xoay động đem mục tiêu đánh tới nghe thường trên thân vị cô nương này ta nhìn mặt ngươi sắc trắng bệnh có phải hay không dọa sợ đến để cho ta nhìn xem nói đưa tay liền đi kéo nghe thường tay ngọc tuy nói nghe thường không có hồ tiểu ly trên người c ỗ này mị hoặc bất quá dung nhan lại là không kém chút nào mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng chỉ cần cầm xuống một người trong đó còn lại một người hắn có thể chầm chậm mưu toan dù sao hôm nay hai cái này mỹ nhân hắn là một cái đều không muốn công tha đem so sánh với hồ tiểu ly lanh lợi nghe thường phải ôn nhu rất nhiều tính cách hơi s o hồ tiểu ly tốt hơn một chút bất quá nhìn thấy người xa lạ m u ố n kéo tay của nàng nàng chỗ nào chịu chỉ gặp hắn quay đầu mắt nhìn sau l ư n g triệu mạch bạch mấy người gặp mấy người k h ẽ gật đầu lúc này mới quay đầu trở lại nhìn về hướng v ư ơ n hướng chính mình bàn tay theo ăn mặt đúng nghe thường một thanh đập vào đưa qua tới bàn tay theo ăn mặt bên trên đem dẫn đầu quan sai tay lời ra tiếp lấy liền một bước tiến lên cùng hắn khoảng cách gần tới cái đối mặt làm yêu tộc nghe thường h u y ê n thuật đồng dạng không thể khinh thường chỉ gặp nàng trong mắt một đạo quan mang hiện lên dẫn đầu quan sai toàn thân chấn động cả người bắt đầu trở nên s、si、u ngốc đứng lên nguyên bản còn tại đùa dỡn nghe thường dẫn đầu quan sai bất chi bất giác liền lấy nghe thường đạo chỉ thấy lúc này dẫn đầu quan sai trước mắt hình ảnh nhất c h u y ể n người liền đi tới trên một c h ô núi hoang bốn phía một mảnh đen kịt m ư ợ t yếu ớt ánh trăng hắn thấy do bốn phía hết thể đằng sau nhịn không được hít vào n g ụ m khí lạnh ánh mắt của hắn đi tới chỗ từng tòa đống đất nhỏ lẳng lặng đứng sừng sững ở đó không phải những bậc khác là từng t ò a mộ hoang nhìn xem bốn phía ngẫu nhiên chuyển ra cú mẹo tiếng tê ơ hắn thở sâu từng bước một t i ế n về phía trước đi đến tận lực cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia mộ hoang tâm cũng đã n đây hết thảy là chân thật như vậy lung lay đầu tựa h ồ thứ gì bị hắn quên nhưng cẩn thận ngẫm lại lại là không có đều không có nhớ lại tại cái này khắp núi mộ hoang nơi lạ l ắ m hắn không biết đi hướng nào đành phải tuyển định một cái phương hướng hướng về phương hướng kia đi đến cũng không biết đi được bao lâu hắn phát hiện bốn phía bắt đầu trở nên yên tĩnh liền ngay cả cú mẹo cái kia làm người ta sợ h ã i thanh âm đều đã biến mất hô hô hô đối mặt loại tình huống này hắn cố nén trong lòng sợ hãi tiếp tục đi thế nhưng là bất kể thế nào đi hắn từ đầu đến cuối đi không ra mảnh này mộ hoang a đúng lúc này hắn cảm giác dưới chân bị thứ gì đẩy ta một chút trong nháy mắt đem hắn trượt chân trên mặt đất chờ hắn thấy rõ trước mắt đổ vật lốp dọa đến kêu lớn lên theo một tiếng này hô to hắn phát hiện bốn phía lại bắt đầu phát ra thanh â m huyền áo sau đó hắn thấy được tiếp này hình ảnh kinh khủng nhất tương toa mộ hoang không có dấu hiệu nào tại trước mắt hắn từng cái phá b ỡ sau đó từng cái xương khô từ mộ hoang bên trong leo ra cũng không biết có phải là ảo giác hay không giờ k h ắ c này hắn cảm giác ánh trăng sáng mấy phần sáng tỏ đến hắn có thể thấy do từ trong mộ hoang leo ra đổ vật cái kia từng cái xương khô leo ra phần mộ đều là dùng bán độc hai mắt nhìn chăm chú lên hắn không sai chính là hai mắt thế nhưng là những xương khô kia bên trong cũng không có con mắt coi như không có con mắt hắn hay là thấy được chỗ trống kia trong mắt bán độc hắn không biết tại sao phải có loại cảm giác này nhưng trong lòng thì bị sợ hãi c h ố lấp đầy kiệt kiệt kiệt ngay tại hắn không biết làm sao lúc một đạo để ra đầu hắn run lên tiếng cười từ bên thai chuyển đến tiếp lấy hắn cũng cảm giác như có như không khí lạnh thổi tới trên cổ của hắn đột nhiên chuyển đến tiếng cười lại thêm thổi tới khí lạnh hắn biết sau lưng có đại khủng đố ngay tại theo dõi hắn muốn quay đầu nhìn lại có thể từ đầu đến cuối không có dũng khí、đó. tại trải qua một phen t i ê n nhân giao chiến quyết tâm trong lòng quyết định muốn nhìn một chút sau lưng đến cùng là cái gì chơi dạ n g thế là chậm rãi vừa quay đầu chậm rãi quay đầu hắn cũng rốt c ụ c thấy rõ sau lưng đồ vật đó là khuôn mặt một tấm đẹp đến không tưởng nổi mặt đột nhiên trong đầu hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc không biết ở nơi nào gặp qua nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc này trong đầu hắn như có như không hồi tưởng lại lúc trước đùa dỡn hồ tiểu ly hai người hình ảnh ngươi ngươi ngươi là hắn run dậy vân tay chỉ vào nghe tưởng muốn nói điều gì lại là không biết nên nói cái gì chỉ là hung hăng chỉ vào hắn run dậy ngay tại hắn còn tại run dày lúc trước mắt nghe thường lại là bắt đầu biến hóa chỉ gặp khuôn mặt tuyệt mỹ kia bắt đầu hư thối không bao lâu tại trước mắt hắn nơi nào còn có tuyệt mỹ nghe thường chỉ có một cái mặt mũi tràn đầy thịt thối khuôn mặt hắn phát hiện tại cái kia thịt thối bên dưới còn có thể nhìn thấy từng đầu dòi bọ đang ngọc ngoại mà vừa mới hay là một đầu nhu thuận tóc dài lúc này khô h é o dối tung tựa như khô h é o thật lâu có khô kinh khủng nhất là t ấ m kia tràn đầy thịt tối h mặt lúc này ngay tại toét miệng đối với hắn cười khẳng khặc á i dị ngẫu nhiên từ trong miệng leo ra một đầu d i b i bọ thuận khoe miệ số n a m nhân bộ dáng này ngươi còn thích không a một tiếng kêu sợ hãi chuyển ra hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh ngồi dưới đất điên c u ồ n g hướng về sau chuyện muốn tận lực cách tấm b ụ kia khuôn mặt kinh khủng xa một chút thế nhưng l á i trước có sói sau có hổ sau lưng những cái kia từ trong mộ hoang bỏ ra tới đổ vật đồng dạng vô cùng kinh khủng mặc cho hắn làm sao lui đều không thể gào thoát thời gian dần trôi qua tất cả xương khô kia dường như cực đói từng thành cắn về phía hắn chân thực cảm giác đau đớn chuyển đến loại kia đau thấu tim gan cảm giác để hắn ý thức đến một vấn đề đây không phải mộng lúc trước còn ôm một k i a may mắn hiện tại hắn triệt để tin tưởng phát sinh ở hết thể trước mắt là thật trơ mắt nhìn xem những vật kia từng thành cắn lấy trên người mình cả người hắn lắc một cái rốt cục hẳn g mất a cũng ngay cũng ngay bàn tay lung tung đi đảo trước người xương khô ra sức muốn tránh thoát những vật này sau đó rời đi nơi này mà theo hắn một dùng s ứ c phát hiện trước mắt hình ảnh ngay tại b i ế n hóa trước mắt xương khô từ từ mẫn diện một vòng ánh sáng xuất hiện ở trước mắt lấy tay ngăn trở con mắt từ từ mở mắt ra thẳng đến hắn thí nghiệm cường quang lúc này mới nhìn một phía đại nhân ngươi không sao chứ ngay tại hắn không rõ ràng cho lắm không biết vừa mới phát sinh hết thệ là thật là g i ả lúc một đạo thanh âm quen thuộc lại là chuyển vào trong thai của hắn nghe được thanh âm này hắn thân thể chấn động lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn về hướng phương hướng âm thanh chuyển tới vừa mới quay đầu hắn liền phát hiện từng cái dương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt gần trong g ă n t ấ p tựa như là muôn dán tại trên mặt của hắn một dạng a đi ra đi ra ngươi cút n g a y cho ta đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ khuôn mặt để hắn nhớ tới vừa mới cái kia khuôn mặt kinh khủng sợ lần nữa biến hóa ra bộ dáng kia lần này tới đột nhiên hắn lui về phía sau mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất một cỗ mùi nước tiểu khai lập tức tràn ngập ở trong sân chương 89 tội ác trồng chất vui sách chạm đầu chương 89, tội ác trồng chất vui sách chạm đầu mấy người ghét bỏ phất phất tay cách người kia xa một chút đầy mắt quái dị nhìn xem hắn không chỉ t r i ệ u m ạ c h bạch mấy người liền ngay cả theo sau lưng mấy cái quan sai cũng lặng lẽ lui xa một chút trên mặt mặc dù không có biểu tình gì có thể dạm như vậy người sáng suốt cũng nhìn ra được ghét bỏ ha ha ha đáng đ ờ i để hắn ỉ vào chính mình là quan sai cả ngày khi nam p h é nữ không nghĩ tới sẽ có kết cục này đi thật sự là đại khói người h h â tâm n Còn n A. c ú bây thấy dẫn đầu quan sai cái dạng này, đều bỗ tay khen hay, xem xem khen nhìn dẫn quan dạng n đầu đều sai ra, cái g bỗ người à y bình n h t ư ờ phong phải bình không thế nào tốt, không phải vậy, tại sao có thể có nhiều nào sao n g tốt, tại vậy có có như vậy bỗ tay người, người thế a y bảo a y Ngươi, ngươi t h nào nghe thường một mặt vô tội trước mắt to đi về phía trước mấy bước làm bộ muốn đi đỡ lên ngã trên mặt đất quan sai đầu lĩnh n g ư ơ i n g ư ơ i không được qua đây n g ư ơ i là yêu q u á i quan sai đầu lĩnh nhìn về phía chính mình nghe thường hoảng sợ về sau rời một khoảng cách tận lực cùng nàng giữ đầy đủ khoảng cách với mới một màn kinh khủng kia bây giờ còn đang trong đầu của hắn vung đi không được hiện tại đối mặt nghe t h ư ờ n g nơi nào còn có ngay từ đầu dâm tà chi ý làm người bình thường hắn gặp được loại tình huống này bị hù dọa cũng thuộc về bình thường dù sao loại kia thúc thủ vô sách cảm giác cùng đối với không biết sợ hãi đơn giản không muốn lại trải qua lần thứ hai ngươi thế nào ngươi không phải muốn dẫn chúng ta đi nhà ngươi sao một mặt vô tội nghe t h ư ờ n g chỗ nào chịu nhẹ nhõm vương thả hắn vừa mới dừng lại lần nữa cắt bước đi về phía trước mấy bước lập tức quan sai đầu lĩnh trên mặt lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ lui về phía sau một chút cô nói mãi ban cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta biết sai là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội vừa mới tại làm r a loại kia x u ấ t sinh không bằng cử động xin ngươi dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi coi như ta là một cái dám thả vẻ mặt cầu xin nơi nào còn dám đối mặt vị hung tần h này hiện tại hắn một lòng chỉ nghĩ đến thoát đi nơi đây sợ trước mắt vị này không cẩn thận lần nữa đem hắn đưa đến cái kia địa phương kinh khủng ta sai rồi cô nói mãi b u ô n g tha ta b u ô n g tha ta đ ù n g đ ù n g đ ù n g g ặ p nê thường vẫn như cũng nhìn xem hắn không có muốn n h ả ra dám vẻ cả người hắn lập tức không xong bắt đầu ba ba ba hướng trên mặt mình tắt một phát cái này một cánh chính làn ử a c á n h giờ cho đến đem hắn mặt mình đều tắt thành đầu heo còn tại phiến trước mắt vị này không để cho hắn dừng lại hắn nào dám dừng lại ngay tại hắn phiến máu mũi chạy ngang thời điểm sau l ư n g triệu mạnh bạch mấy người hợp thời đi tới sư tỷ để cho ta tới đi hiên b i ê n hạo ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt quan sai đầu lĩnh từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu vàng đưa tới cái kia đã biến thành đầu heo quan sai đầu lĩnh trước mắt không nghĩ tới ta đại hạ lại còn có n g ư ờ i bực này r ắ t rưởi nhìn xem ta là ai dừng lại trong tay động tác híp mắt nhìn một hồi lâu hắn lúc này mới thấy rõ trên lệnh bài chữ chỉ là đại hắn nhìn lên trên đó chữ cả người trong nháy mắt lên người một giây sau không kịp làm dư thừa phản ứng lập tức liền bị ỷ nào vào đem đầu g á n tại trên mặt đất tham kiến thái tử điện hạ sau lưng mấy người nhìn xem nhà mình đầu lĩnh phản ứng trong nháy mắt hiểu được người trước mắt là đại hạ hoàng tử cũng đều không dám thất lễ đồng thời quỷ xuống tham kiến thái tử điện hạ chu vi xem đám người giật mình chợt hiểu được trước mắt vị này đúng là hoàng tử của bọn họ đều là quỷ xuống tham kiến thái tử điện hạ hiên biên hạo tại đại hạ thanh danh một mục rất tốt cho nên một mực thâm thụ bách tính kính yêu bây giờ có thể tận mắt nhìn đến cả đám đều vô cùng kích động không nghĩ tới cái tiêu tâm hoài thương sinh đem bách tính xem như người một nhà hoàng tử có thể như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người để bọn hắn làm sao không kích động nhìn trước mắt q u ì xuống một mảnh bách tính h i ê n biên hạo trong lòng một dòng nước cấm dâng lên liền vội vàng tiến lên đỡ lên quỷ gối trước mặt mấy người mọi người không cần hành đại lễ này các ngươi đều là ta đại hạ con n ô n dân ta h i ê n biên hạo cũng là đại hạ một thành viên mọi người coi ta là một người bình thường liền tốt h i ê n biên hạo từng cái đem quỷ gối trước mặt mấy người đỡ dậy lại vội vàng đi đỡ còn tại vì những người khác ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến hắn tại bách tính trong suy nghĩ sẽ có cao như vậy vị trí mọi người mau mau đứng lên liên tiếp đỡ dậy mấy người nhìn xem vẫn như cũ quỷ xuống một mảnh bách tính hắn lên tiếng nói ra đa tạ điện hạ đa tạ điện hạ những bách tính này cũng biết bọn hắn nhiều người như vậy căn bản không có khả năng để hiên viên hạo từng cái dịu bọn hắn đứng lên thế là thiên ân bạn tạ đằng sau mới chính mình đứng lên đối với những bách tính này đối với mình tình yêu hiên viên hạo cũng không biết làm sao bây giờ thế là cùng những người này nói rất nói nhiều lúc này mới đem vây xem đám người xô tan mà theo người vây quanh rời đi hắn lúc này mới xoay người nhìn về hướng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất run dậy mấy người đi đứng lên mà nói đi từ giữa lời nói lành ý có thể biết sau đó mấy người kia hạ tràng khẳng định không phải lạc quan như vậy thu ở vị hoàng tử này trong tay đừng nói có thể giữ được hay không thân này ra chắc hẳn có thể hay không lưu lại mạng chó cũng không tốt nói điện điện hạ mấy người sau khi đứng dậy cúi đầu cung kính đứng đấy không dám nhìn tới hiên viên hạo con mắt nói một chút đi cùng mấy cái kia côn đồ là quan hệ như thế nào hiên viên hạo thanh â m băng lãnh trong giọng nói mang theo một cỗ thượng bị giả khí thế lại thêm tu tiên giả bị ác mấy người càng thêm sợ hai trước mắt vị hoàng tử này chúng ta chúng ta nói gặp mấy người do do dự dự h i ê n biên hạo thanh em lớn một chút đối với mấy người quát thoáng tăng lên một tia bi áp điện hạ chúng ta nói chúng ta nói mấy người toàn thân lắc một cái đem sự tình thành thành thật thật nói ra nguyên lai quan b i n h này đầu l ĩ n h ỉ vào chính mình thân này ra cùng mấy cái côn đồ hợp tác thịt cá b c h tính khi nam phép nữ thu hối lộ vẽ con sự thật không phải chuyện xấu bọn hắn không làm bởi bị ỉ vào chức vụ của mình chi tiện đám người này gặp không ai có thể làm sao được bọn hắn thế là làm việc càng thêm không kiên nghệ gì cả Có đôi đ khi ừ ngay nói người, liền n g cả hành hành t xong n thiên biên hạ mấy người hận đến yến rằng không nghĩ tới dưới chân thiên tử lại còn có loại rác rưởi này tồn tại mấy người cũng không nhân từ nương tay quả quyết đem bọn hắn bắt giữ lấy phủ nha lúc đầu phủ nha đại lao ra bình thường liền không quen nhìn đám người này người làm sao bắt hắn một nhà già trẻ làm uy hiếp hắn không thể không ngoan ngoan đi vào k h u ô n khổ hôm nay thấy là hoàng tử tự mình dẫn người tới cái này nhưng làm hắn vui như điên rốt cuộc có thể quang minh chính đại xử trí những côn đồ này phủ nha đại lao ra cũng là từ xử nặng mấy người trải qua từng đầu chứng cứ phạm tội phía dưới quả quyết giờ ngọ hỏi chém gặp mấy người hỉ để chém đầu sự tình cũng liền kết thúc h i ê n viên hạo lúc này mới an tâm mang theo triệu mạnh bạch mấy người hướng về hoàng cung đi đến chương chín mươi đi tới trung mực chương chín mươi đi tới trung ngực từ lần trước luyện đan tỉ thí kết thúc triều tiên h thành tên càng là đầu ngọn gió vô lượng triều tiên h thành bị càng nhiều thế nhân chỗ biết rõ cái này cũng khiến triều tiên h thành lần nữa có một số đông người c h à n vào nguyên bản những cái k i u bởi vì xem trọng trung ngực mà bị khu trục người từng cái trong lòng hối lận không thôi t r ă m phương ngàn kế muốn hồi triều tiên h thành phát triển có thể đối diện với mấy cái này người yêu cầu lý manh trả lời chỉ có một chữ lan thiên diễn tông đem t r ư ớ c thành chủ giao cho hắn đó là tín nhiệm với hắn hắn có trách nhiệm quản lý tốt triều thiên thành xuất hiện loại này cỏ đầu tưởng là trách nhiệm của hắn mặc dù thiên diễn tông cũng không hề để ý nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là chính mình q u y ế t điểm thế là lần này mặc dù có một số đông người muốn tràn vào triều thiên thành đều là thất bại tan tác mà quay trở về bởi vì chỉ vì lý manh công khai tương lai vô luận thiên diễn tông cũng có chuyện gì đều phải mặt trận thống nhất cho dù chiến tử tại dưới loại điều kiện này những người kia suy nghĩ liên tục cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ gia nhập triều thiên thành mà bọn hắn lựa chọn như vậy tại ba ngày sau liền hối hận nguyên bản chậm chạp không muốn rời đi lại không muốn gia nhập đám người kia biết được thiên diễn tông đúng là xuất r a trên trăm bộ thiên giai công pháp giao cho lý mạnh xử lý mà lý mạnh cũng không có bất luận cái gì làm việc thiên tư ý tứ thả ra tin tức chỉ cần nhìn trời diễn tông làm ra cống những người đều có thể tu tập cái này thiên giai công pháp tin tức này vừa ra tin tức lan truyền nhanh chóng trực tiếp chấn động toàn bộ vân linh đại lục càng là có vô số người tuân hướng triều thiên thành bất luận thật giả tin tức này quá rung động liền xem như thánh địa thiên giai công pháp đều đã là bất truyền bí pháp cho dù là thân truyền vậy cũng là không dễ dàng chuyển ra ngoài không nghĩ tới thiên diễn tông đúng là bỏ được lấy ra t h ở triều thiên thành bên trong người tu luyện thiên diễn tông tin tức như vậy đơn giản chấn kinh đám người mà triều thiên thành người từ này thì tin tức sau khi truyền ra càng là lấy thiên diễn tông ngoại môn tự cho mình là tin tức càng truyền càng xa liền ngay cả rất nhiều uy tín lâu năm tán tu đều gia nhập triều thiên thành triều thiên thành thực lực cũng nhận được tăng lên cực lớn nếu như thiên giai công pháp là dây dẫn nổ như vậy tiếp xuống tin tức càng làm cho đại lục chấn động không chỉ vì tăng lên triều thiên thành chỉnh thể thế lực thiên diễn tông dự định tại triều thiên thành bên trong bán đăng dược đế cấp phía dưới đăng dược đều có bán ra lại giá cả tương đối tại ngoại giới, chỉ thấp không cao. tin ư ơ n g đ ố tại g giới, o ạ i chỉ tức h không ấ p Tin cao. t này một khi t r u y ề n ra vô số cường giả nhao nhao tuân hướng triều thiên thành liền ngay cả rất nhiều lao g i a hỏa đều nhao nhao mộ danh m à đến thánh cảnh đ ỉ n h phong hạng người nhiều như chó không hắn chỉ vì mua sắm một viên gương vỡ đan hy vọng sinh thời có thể bước vào đế cảnh lúc trước trên đại lục không người có thể lừa chế bọn hắn cũng không có quá quá khứ để ý cái này gương vỡ đan dù sao không người nào có thể lừa chế nhưng là bây giờ thì khác có người có thể lừa chế há có thể không để cho bọn hắn điên cuồng đương nhiên những cái kia ngay từ đầu còn cho rằng là lời đồ người tại có người tu thiên giai công pháp mua hàng cao g i a i đan dược đằng sau người thôi thế nhưng là bọn hắn hối hận đã vô dụng bởi vì bọn hắn căn bản không giành được mấu chốt nhất chính là rất nhiều tông môn đều ở chỗ này mở đường khẩu ý kia hết sức rõ ràng chính là muốn phụ thuộc vào thiên diễn tông trở thành thiên diễn tông thế lực phụ thuộc s ở thiên bọn người biết sau cũng đều là c i trừ dù sao đây đều là việc trong dự liệu bọn hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn ở trên trời diễn tông thực lực cường đại trước mặt bọn hắn lại không nổi bọn nước gì trong lúc nhất thời triều thiên thành trở thành tất cả tu sĩ trong suy nghĩ thánh thành đều có lòng muốn muốn thò một chân vào muốn trở thành tiên diễn tông thế lực phụ thuộc thế nhưng là dù vậy vẫn là rất nhiều người vô pháp và ở triều thiên thành mà triều thiên thành bây giờ quy mô đã trở thành vân linh đại lục lớn nhất thành trì mặc dù có người muốn tìm phiền toái h đều được cân nhắc một chút thực lực của mình càng đừng đề cập sau l ư n g tiên diễn tông thời gian bất chi bất giác trôi qua đảo mắt đã là sau nửa tháng một ngày này sở thiên chính tại tới hoa đột nhiên một đạo đội quang tử chân trời mà đến rơi thẳng vào sở thiên bên cạnh ân thứ nhẹ một tiếng sở thiên liền đem đội quang nắm ở trong tay lập tức một đạo tin tức truyền ra t r u y ề n vào sở thiên nhị trung trung bực yêu tộc chỗ ẩn giấu đều đã điều tra rõ xin mời đại nhân chỉ thị ha ha vẫn rất nhanh sở thiên khép cười một tiếng liền lại tiếp tục tới hoa ngay kế tiếp hai chiếc phi chu t ử thiên diễn tông bên trong bay lên đợi thăng đến giữa không t r ú n g nháy mắt liền biến mất ở thiên diễn tông trên không trên thuyền tự nhiên là thiên diễn tông các đệ tử lần này thiên diễn tông trừ sở thiên tất cả mọi người ở trên thuyền mục đích của bọn họ rất rõ ràng đó chính là trung bực đây là tông môn an bài đệ tử một lần thí luyện lúc đầu lúc trước cùng vũ văn gia hợp tác yêu tộc chính là xuất từ trung v ự c nguyên bản đã sớm hẳn là tiến về diện đối phương một mực không có tiến về chính là vì ma luyện tông môn đệ tử các loại chính là hôm nay về phần tại sao sợ thiên lưu thủ tông môn đó là bởi vì hắn còn có sự tình khác muốn làm một kiện đủ để cải biến vân linh đại lục vận mệnh đại sự mấy ngày sau hai chiếc phi chu tử trong hư không bay ra treo trên bầu trời đứng tại đại hạ trên hoàng cung phương phi chu phủ vừa xuất hiện liền bị trong hoàng cung cao thủ phát hiện đương nhiên triệu mạch bạch mấy người là phát hiện trước nhất chỉ là trong trước mắt mấy người liền đi tới trên phi thuyền nguyên bản còn tâm tình khẩn trương đợi thấy rõ phi chu đằng sau mấy người lúc này mới b u ô n g xuống nỗi lòng lo lắng trong tông môn rất nhiều phi chu bọn hắn đều không có gặp qua đều là sở thiên kiếp cướp mà đến bình thường cũng đều không dùng được cho nên có thể nói mấy người đối với tông môn phi chu biết rất ít bây giờ cũng là gặp được trên phi thuyền trong môn người bọn hắn mới biết được là tông môn người đến đây tham kiến chư vị trưởng lão ân tham kiến chư vị sư minh đám người lẫn nhau bắt chuyện qua tất cả mọi người lúc này mới đem phi chu rơi xuống đại h ạ trong hoàng cung phi chu vừa mới hạ xuống đại hạ quốc quân mang theo một đám đại thần liền trở tại phía dưới hoan n g ê n h thiên diễn tông tiên sư d á n g lâm ta đại hạ quốc đại hạ quốc quân nhiệt tình tiến lên đón cung kính đối với tiêu quân lâm mấy người đạo tiếp theo tại hiên v i ê n hạo giới thiệu đám người cũng coi như có biết hiên v i ê n quốc quân không cần như vậy hiên v i ê n hạo là bản tông đệ tử thân truyền hạ quốc hòa ngã thiên diễn tông cũng coi là nguồn gốc rất sâu hôm nay đến đây cũng là vì mang theo mấy tiểu gia hỏa kêu tiến về trung vực ha ha ha k ó được chư vị thiên diễn tông tiên sư đến ta cái này đại hạ đến bản hoàng lẽ ra hảo hảo khoản đãi chư vị còn xin chư vị chờ lâu mấy ngày. cuối cùng tại hạ hoàng nhiệt tình mời bên dưới đám người cũng đáp ứng tại đại hạ hoàng cung dừng lại một ngày tại trong lúc này tất cả mọi người bị hạ hoàng cực kỳ khoản đãi một phen cho đến hôm sau trời vừa sáng mấy người mới mang theo chúng đệ tử rời đi hoàng cung hướng về trung b ự c mà đi kỳ thật hạ hoàng nhiệt tình như vậy cũng là có nguyên nhân hiện tại thiên diễn tông thanh danh tại ngoại có chuyện này đại hạ xem như có chỗ dựa về sau mặc kệ cái gì thế lực xem ở thiên diễn tông trên mặt mũi cũng đều muốn cho thiên diễn tông mấy phần chút tình mọn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đại hạ xem như tại không ai dám trêu chọc đến trương gia chương chín mươi mốt đến trương gia trung vực linh châu võ lăng thành trong thành có hai đại gia tộc trương gia cùng võ gia trong đó võ gia là trong thành bản thổ gia tộc thực lực một mực khuất tại thứ nhất từ đầu đến cuối đẻ ép trương gia một đầu không hắn trương gia làm từ bên ngoài đến gia tộc mặc dù cũng có một tôn đại đế toa c h ấ n thế nhưng là trương gia đại đế tu v i đem so sánh với võ gia hay là kém một kia lao tổ võ gia võ phá là đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả mà lao tổ trương gia đi vào đại đế cảnh không đủ trăm năm mặc dù trong vòng trăm năm trương gia phát triển tình thế mười phần tấn mãnh nhưng cuối cùng vẫn là không sánh bằng võ gia cái này cũng dẫn đến trương gia ở trong thành khắp nơi nhận hạn chế một mực bị võ gia đẻ ép mặc kệ là thực lực hay là kinh tế đều kém một t i a dù sao nội t ì n h còn tại đó nếu như không phải lão tổ trương gia thành lập thương minh chỉ sợ trương gia sớm đã bị võ gia n u ố t hết làm đại gia tộc cường đại hay không đệ tử trong tộc thực lực chỉ chiếm thứ nhất rất lớn một bộ phận còn phải xem nó nội t ì n h mà thương minh chính là trương gia nội t ì n h chính là bởi vì trương gia có thương minh cái này đại thụ lúc này mới lôi kéo được rất nhiều cao dài tà tu khiến trương gia một mực sừng s ữ n n g ngã một ngày này trương gia trên không đột nhiên không gian một trận b ậ mẹo tiếp lấy hai chiếc phi chu từ trong không gian chậm rãi bay ra trương gia cấm địa một tên lão giả râu tóc bạc trắng hình như có nhận thấy hai mắt vừa mở thân hình b ó n g biến mất đợi lúc xuất hiện lần nữa người liền đã đi tới giữa không trung không biết là phương nào đến t h ă m ta trương gia còn xin hiện thân gặp mặt ầm ầm phi chu bay ra hư không t ừ n g đạo bóng người từ trên phi thuyền đi ra đều là lấy thống nhất phục sức vừa nhìn liền biết là tông môn đệ tử ngươi là người phương nào trương gia cường giả chỉ gặp tiêu q u n lâm mấy người đi ra phi chu cất kỹ phi chu lúc này mới nhìn hướng lão g i hỏi lao phu lão tổ trương gia trương c ử u lăng không biết các hạ là thiên diễn tông đại trưởng lão nguyên lai、like、là thiên diễn tông cường giả còn xin đến ta trương gia từ từ nói chuyện hết thể đã an bài thỏa đáng liền lợi đến chư vị đến trương gia nói trương c ử u lăng mang theo thiên diễn tông đáng người rơi vào trương gia trong phụ đệ không thể không nói trương gia làm thương minh phía sau gia tộc thực lực hay là không thể khinh thường cái này từ trương gia gia đình cũng có thể thấy được nó chiếm diện tích sự bao la về phần xa hoa trình độ đơn giản so với đại hạ hoàng cùng cũng đều không kém chút nào đi đem trương dương tìm đến là trương c ự lăng tiện tay đưa tới một tên hạ nhân phân phó một tiếng lúc này mới mang theo triệu mạch bạch mấy người đi hướng tiếp khách đại điện trương gia bên này tại tiếp đại thiên diễn tông đám người lúc võ gia cũng không có nhàn rỗi phương tài thiên diễn tông dòng trống khua chiêng đắp xuống t r ư ơ n g gia tự nhiên chạy không khỏi võ gia ánh mắt của mọi người lúc này võ gia nghị sự thính chung võ g i a một đám cao tầng đang thương lượng lấy cái gì có ai biết trương gia đây là đang làm cái q u ỷ gì võ phá ngồi ở chủ vị sắc mặt không phải rất dễ nhìn nhìn chăm chú lên phía dưới một đám võ gia cao tầng hỏi lao tổ trương gia cử động lần này nhất định là có âm h i u gì thám tử cũng không có tin tức hữu dụng gì chuyển về ân ta xem chuyến này đến người trương gia thực lực không thể khinh t h ư ờ n g nếu như trương gia là muốn nhằm vào ta võ gia vậy ta võ gia tuyệt đối ngăn không được nghe nhà mình lão tổ phân tích một đám võ gia đám người nhao nhao rơi vào trầm m ặ t bọn hắn biết nhà mình lao tổ phân tích không sai nếu như trương gia lúc này lựa chọn nhằm vào võ gia cái k i a võ gia sẽ triệt để bị thua trương võ hai nhà thực lực tại khó phân trên dưới ở giữa lúc này trương gia có cường giả giáng lâm để bọn hắn rất khó không hướng nhằm vào hắn võ gia phương hướng lớn trong phòng nghị sự trong lúc nhất thời yên tĩnh không có người phát biểu cái nhìn của mình bởi vì chuyện này không thể có thưởng lao tổ việc này chưa chắc là hướng về phía ta võ r a tới ngay tại bầu không khí một lần trầm mắt lúc ngồi ở phía dưới một người trung niên nhỏ giọng nói ra a người có cái gì phát hiện nghe nói lời ấy võ phá nghi ngờ nhìn về phía trung niên nhân, nhân rõ ràng nhà mình thám tử đều không có không có tin tức gì hắn có cái gì căn cứ dạng này rằng lao tổ giáng lâm trương gia cường giả rất có thể là vì yêu tộc mà đến mấy ngày trước đây ta nghe nói trương gia tự mình phái ra rất nhiều người đi điều tra yêu tộc cần cư chi điệu chắc là có yêu tộc chọc phải một vị nào đó cường giả này mới khiến trương gia dò xét yêu tộc cần cư chi đ i ệ ân có khả năng nhưng là trương gia phụ thuộc bên trên dạng này một tôn c ư ờ n g giả đối với ta võ gia tới nói cũng không phải chuyện gì tốt không biết các ngươi thấy thế nào đám người lần nữa lâm vào c h ầ m tư không biết chuyện này nên làm cái gì dù sao hai nhà mặc dù không có thâm cựu đại hận gì nhưng là hai nhà một mực ma sát không ngừng nói không chừng trương gia có khả năng nhân cơ hội này giết hắn võ gia việc này không có khả năng dạng này trở lấy ta võ gia mặc dù hơi mạnh hơn trương gia nhưng là không có một cái nào mạnh chỗ dựa ta muốn đó là cái cơ hội lao tổ nói là chúng ta cũng có thể phụ thuộc vào vị tường giả kia ân võ phá nhẹ nhàng gật đầu dường như hạ quyết tâm bình thường rất nhanh trong lòng liền làm ra quyết đoán người tới chuẩn bị lễ ta muốn đi t r ư ơ n g gia t r ư ơ n g gia có thể bị cường giả coi trọng ta võ gia cũng không kém vị gia tộc phụ thuộc vào vị cường giả kia cũng không phải không thể tất cả giải tán đi nói võ phá thân hình biến mất tại đại thính nghị sự độc lưu một đám võ gia cao tầng hai mặt nhìn nhau nói thật bọn hắn võ gia thực lực s á c thực rất mạnh nhưng là ở trung mực một mực không có thích hợp chỗ dựa cái này nhất trí làm võ gia một mực tại điệu thấp làm việc nếu như cử động lần này có thể làm vậy hắn võ ra về sau làm việc cũng không cần tại như vậy cẩn thận từng ly từng tí trở lại trương gia bên này mọi người đi tới đại thính nghị sự liền đem tiêu quân lâm an bài vào trên thủ t o ạ n bởi vậy đó có thể thấy được trương gia nhìn trời diễn tông thái độ tối thiểu nhất từ mặt ngoài đến xem trương gia làm u ố n hoàn toàn thần phục vu thiên diễn tông mà sở dĩ trương gia tại sao phải như thế qua loa liền thần phục với thiên diễn tông trương dương nhân tố chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân trở lại trung mực trương dương liền đem chuyến này chứng kiến hết thệ giảng cho trong tộc cao tầng nghe mà trương gia cao tầng cũng rất nhanh liền làm ra thần phục với thiên diễn tông quyết định một cái tô n g môn nhiều như vậy đại đế thử hỏi hắn trương gia không có đảm lượng cùng trời diễn tông là địch đánh không lại như vậy thì chỉ có một cái biện pháp gia nhập không phải vậy chờ lấy thiên diễn tông tìm tới cửa trương gia sẽ lâm vào hoàn cảnh v ạ n kiếp bất phục có khả năng trương gia hoàn toàn biến mất tại vân linh đại lục phía trên nghĩ kỹ muốn giao hảo vu thiên diễn tông bọn hắn liền đem thiên diễn tông lời nhắn nhủ sự t ì n h đ ặ t ở trên thủ vị toàn tâm toàn ý nghe ngóng tất cả yêu t ộ p cần cư chi đ i ệ sở dĩ rằng này bọn hắn mới nhanh như vậy liền biết được yêu tập cần cư chi đ ị ệ m à đám người ngồi xuống không bao lâu trương dương rất nhanh liền tới đến đại thính nghị sự tr gặp qua chư vị tiền bối ân tiêu quân lâm nhẹ nhàng gật đầu cũng coi là bắt chuyện qua lúc này mới nhìn về phía trương cửu lăng lao tổ chức gia nói một chút yêu tộc này tình huống đi trương cửu lăng gặp bắt đầu nói chuyện chính sự cũng là thần tình nghiêm túc mấy phần t h ở sâu chuẩn bị bắt đầu giảng t h u ậ t bọn h ắ n cái này lâu dò xét đến tình huống tuất tiêu trường lão lại nghe ta chậm rãi kể lại chương chín mươi hai linh sơn hư vô c h i địa chương chín mươi hai linh sơn hư vô c h i đ ị a theo trương cửu lăng chậm rãi kể xong tiêu quân lâm mấy người cũng biết trung được yêu tộc cần cư chi đ i ệ mà t r ư ơ n g gia vì có thể dựa vào thiên diễn tông cây to này đồng thời còn đem yêu tộc tình huống cặn kẽ cho làm cho rõ ràng người lai、like, trung vực yêu tộc thực lực không hề giống mặt khác vài vực bình thường yếu lối tương phản trung vực yêu tộc thực lực còn rất mạnh trung vực yêu tộc cần cư chi địa có ba khu là yêu tộc tam thánh mà ba khu thánh địa thực lực đều tại khó phân trên dưới ở giữa đương nhiên nơi này thánh địa cũng không phải là chỉ có thánh nhân chỉ là bị yêu tộc triều thánh cho nên liền xưng là thánh địa thứ nhất linh sơn hư vô tri đ ị ệ thứ hai đại diêm sơn h ỏ diễn cổ hải thứ ba hỗn loạn tri đ i ệ cái này tam t đại yêu ộ cũng thánh thánh tên toa thánh thực thể thế đặt bất tể một thế thế tộc tại trong hai chấn, nhân mạnh không phương chúa chủ phương nhưng cái bá Cái nói đến còn nói. này, nào, nguyện ẩn núi này địa, địa đều đại đế để địa đều ca mỗi mức Loại lại có lực có lực cấp lực, cư c yêu sâu. vô số, là là là kỳ gì ở cùng yêu t ộ c không nhận vùng tiên địa này chiếu cố có rất lớn nguyên nhân bọn hắn đây cũng là không có cách nào nếu như lựa chọn xuất thế cái kia sớm đã bị tàn sát hầu như không còn có thể cứ việc ẩ n cư lâu như vậy vẫn còn có chút yêu tập không chịu cô đơn xuất thế là một chút người người t á n trách sự tình cũng k ỉ như lúc trước tại vũ văn tháp trong nhà yêu tộc chính là cái nào đó yêu tộc thánh địa thiếu chủ lúc đó chính là ỷ vào hắn yêu tộc thiếu chủ thân phận không có sợ hãi lại thêm đông n ự c địa phương cất c h i m cũng không có kia càng là cổ vũ hắn phách lối khí diễm hắn mới dám như vậy dựa vào nhân loại máu tươi tu luyện thế nhưng là hết thể đều bởi vì thiên diễn t ô n g xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn khiến thất bại trong gắn t ố c thậm chí còn có khả năng hủy diệt nếu như hắn biết bởi vì hắn hành động yêu tộc thánh địa sắp nên đón hủy diện hắn khẳng định sẽ hối hận chết có thể chuyện cho tới bây giờ hắn đã vẫn lạc cho dù không có mặc dù ba cái thánh địa thực lực đều tại sàn sàn với nhau nhưng là trong đó hay là có chút điểm khác biệt cho nên tiêu quân lâm quyết định thử trước một chút nước đi trước linh sơn hư vô chi địa mà linh sơn hư vô chi địa vừa vặn cũng ở vào linh châu võ lăng thành hướng đông hơn nghìn dặm chính là trung vực linh sơn hướng trong núi đi liền có thể đến đích đến của chuyến này linh sơn hư vô chi địa nói đi là đi đám người rất nhanh liền tập kết tại trương gia trên diễn võ t r ư ở n g khoảng chừng mấy trăm người trong đó trương gia thế hệ trẻ tuổi chiếm đa số lúc đầu tiêu quân lâm là không muốn để cho trương gia tham dự việc này dù sao chuyến này thiên diễn tông là ốm lịch luyện đệ tử ý tứ hiện nay trương gia muốn c h ặ n ngang một ước cũng coi là biến tướng cùng thiên diễn tông tranh đoạt tài nguyên thế nhưng là đảm nhiệm tiêu quân lâm như thế nào cự tuyệt trương gia đều muốn tham dự cuối cùng trương cựu lăng còn biểu quyết tâm biểu lộ về sau trương gia chính là thiên diễn tông thế lực phụ thuộc trải qua suy nghĩ tiêu quân lâm cảm thấy có thể cho trương gia một cái cơ hội thế là đáp ứng trương gia thế hệ trẻ tuổi cùng nhau đi tới yêu cầu có thiên diễn tông người tại trương gia cao tầng cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì đây chính là một lần không sai lịch luyện cơ hội bọn hắn không muốn bỏ lỡ mấu chốt còn có thể thiên diễn tông trước mặt mọi người biểu hiện cớ sao mà không làm mọi người ở đây leo lên phi chu chuẩn bị xuất phát lúc một thanh âm lại là đánh g ã y đám người hành động các vị đạo hữu còn xin dừng bước theo thanh âm chuyển đến võ phá thân hình cũng sẽ rách hư không đi ra các vị đạo hữu các ngươi đây là tiêu quân lâm mắt nhìn như quen thuộc võ phá nghi ngờ nhìn về hướng trương cửu lăng sắc mặt lạnh lùng tiêu trưởng lao thứ tội đây là lao tổ võ gia võ phá nhìn thấy tiêu quân lâm lược có chút không vui sắc mặt trương cựu lăng lập tức giải thích nói còn đem võ ra giới thiệu một phen các loại nghe xong trương cựu lăng giới thiệu tiêu quân lâm sắc mặt lúc này mới thoáng dịu đi một chút sau đó không hiểu hỏi vị đạo hữu này không biết làm sao sự tỉnh ha ha nếu trương huynh bảo ngươi tiêu trưởng lão vậy ta cũng đi theo trương huynh bảo ngươi tiêu trưởng lão tiêu trưởng lão không biết cùng trương ra là quan hệ như thế nào võ phá hỏi ra lời trên mặt mang tới một vẻ khẩn trường h ỏ i như vậy quá mức đ ư n g đột sợ tiêu quân lâm không vui quả nhiên hắn lời này vừa mới hỏi ra lời tiêu quân lâm thanh em lạnh lùng hỏi ngược lại làm sao bản trưởng lão làm việc còn cần cùng ngươi báo cáo võ phá thân thể nhịn không được lắp một cái vội vàng giải thích nói không dám không dám chỉ là ta võ r a nguyện ý thần phục với quý môn phái còn xin tiêu trưởng lao chớ trách h ừ ta thiên diễn tông không phải á miêu a cầu nào đều thu làm thế lực phụ thuộc nghe xong tiêu quân lâm lời này võ phá sắc mặt không phải rất dễ nhìn thế nhưng là nhìn xem đứng tại tiêu quân lâm sau lưng mấy người hắn hay là nuốt một bụng nước bọn cẩn thận từng ly từng t í tiếp tục nói tiêu trưởng lão ta võ g a mặc dù thực lực không ra hồn nhưng là nếu lựa chọn thần phục liền nhất định toàn tâm toàn ý t u y ệ n sẽ không phản đội thú hổ ta võ gia nguyện ý xuất ra võ ra một nửa trên tài nguyên giao nộp thiên diễn tông mong rằng tiêu trưởng lao thành toàn tiêu quân lâm chăm chú nhìn một chút võ phá sắc mặt gặp hắn mặt mũi tràn đầy thành khẩn thế là liền suy tư một chút trong đó lợi và hại thiên diễn tông trung vực ở giữa không nhỏ khoảng cách nếu như trương võ hai nhà ở trung vực giúp thiên diễn tông chiêu thu đệ tử vơ vét tài nguyên cũng là lựa chọn tốt tốt đã như vậy có thể cho ngươi võ ra cơ hội này chỉ là nếu dám phản bội hạ chẳng chính ngươi đi đoán nói xong tiêu quân lâm không tiếp tục đi xem hắn khống chế lấy phi chu liền muốn rời khỏi còn không đợi phi chu khởi động mừng d ỡ võ phá lại làm mở miệng lần nữa không biết tiêu t r ư ờ n g lao chuyến này đi làm cái gì ta võ gia nguyện dâng lên sức mọt tùy ngươi võ phá gặp tiêu quân lâm đáp ứng lập tức bay đến trên phi thuyền cùng trương cựu lăng đứng chung một chỗ vui vẻ bắt đầu trò chuyện trương cựu lăng mặc dù rất không muốn phản ứng cái này không biết xấu hổ lao g i à có thể thay vào đó lao g i à không biết xấu hổ như vậy hắn cũng chỉ đành gượng c ư ờ i hai tiếng cùng hắn câu được câu không trò chuyện với nhau dù sao về sau hai nhà cùng là thiên diễn tông thế lực phụ thuộc tránh không được nhiều hơn lui tới làm quá mức cũng có nhịn bất chi bất giác tại mọi người nói chuyện với nhau bên d ư ớ i phi chu ở trong hư không phi hành vài giờ đằng sau rốt cục đi tới hư vô c h i điệp chỉ gặp trong hư không một trận bật mẹo ba chiếc phi chu từ trong hư không chậm rãi bay ra xuất hiện ở hư vô c h i điệp trên không đập vào mắt chỗ là liên miên dây núi đều bị r ầ m rạp thảm thực vật bao trùm có rất ít đ i a s a n g có thể xuyên tấu h tiến vào bởi vì quanh năm không cách nào bị tuyến ống xuyên tấu h đến mức trong núi bốn chỗ là t r ư ờ n g khí khiến nhân loại tiến vào bên trong liền sẽ bị mê thất cho nên cứ gọi là hư vô tri đ i ệ quanh năm tháng giải tích lui xuống c h g khí đạt đến một cái mức độ đậm đặc cho dù một chút tu vi hơi thấp tu sĩ tiến vào bên trong cũng đều không cách nào đi ra núi lớn cho nên có rất ít người tiến vào bên trong hôm nay theo thiên diễn tông đám người tiến vào trong núi triệt để náo nhiệt nhìn phía dưới nồng đậm rừng rậm cùng cái kia cơ hồ hóa thành thực chất c h g khí tiêu quân lâm chân mày cao lại ha ha yêu t ộ c thật đúng là sẽ chọn địa phương dễ thủ khó công nếu như ta các loại không xuất thủ những tiểu gia hỏa này sợ là rất khó đi ra nơi này nói chỉ gặp hắn cánh tay bung lên xua tán đi trong rừng chữ khí lập tức một đạo tản ra ánh sáng nhạt trận pháp xuất hiện ở trước mắt mọi người chương chín mươi ba thư vô c h i địa diện chương chín mươi ba thư vô c h i địa diện ngay tại tiêu quân lâm xua tan trường khí đồng thời mấy chục đạo thân ảnh từ phía dưới trong trận pháp bay ra rất nhanh liền tới đến phi chu đối diện đứng lơ lửng giữa không trung làm c a n người đến người nào dám can đ ả m tự tiện xông vào ta yêu t ộ c thánh đ ị a chỉ thấy người tới thân mang một thân yêu d ị trường bảo màu đỏ mắt lộ ra h u n g qua nhìn g n chăm chú lên trên phi thuyền đám người ha ha tốt một cái yêu tập thánh đ i ệ tản sát ta nhân tộc tu luyện tạp h á p hôm nay ta thiên diễn tông muốn thầy thiên h à n h đạo Điều nói bối rối, bớt quá rất nhanh liền khôi quân quá lâm xong, nam trong lên nhanh lóe mắt một tử bớt rất vẻ h p ụ c c h ấ n định, mãn nhìn xem tiêu quân n h bớt bộ tiêu một một xem lâm, lời k ô g hợp đánh liền muốn đánh bộ ráng. Nam tử này bộ tử v ừ a xuất hai i vi giả liền phát hiện trên người ệ n trên thuyền cảnh cường trên hắn tản phát r đế như có, như không cót bọ hai nhà lão tổ cũng không phải ngớ ngẩn tự nhiên phát hiện đại yêu này nhất định là như tiêu quân lâm nói tới bình thường tu luyện t à p h á p không phải vậy nồng như vậy nặng huyết khí không có khả năng chống g i n g xuất hiện ở trên người cho đến hiện tại bọn hắn mới biết được thiên diễn tông sở dĩ như vậy huy động nhân lực là bởi vì yêu tộc bên trong có người dựa vào thôn vệ nhân tộc viết dịch tu luyện lúc này mới tìm tới cửa báo thù đến muốn hàng yêu trừ ma kỳ thật bọn hắn không biết hàng yêu trừ ma chỉ là một phương diện thiên diễn tông cái này hoàn toàn là vì lịch luyện đệ tử trương cựu lăng tự nhiên cũng đoán được một tia ý tứ trong đó không phải vậy hắn cũng sẽ không yêu cầu trương gia thế hệ trẻ tuổi đi theo mà võ phá lại là không có đoán được nguyên nhân trong đó cho nên mới không có mang theo trong tộc thế hệ trẻ tuổi hàng yêu trừ ma chỉ là thiên diễn tông một cái m a n h lưới nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì lịch luyện đệ tử chỉ có kinh lịch máu và lựa tẩy lễ mới có thể trưởng thành là cừng dạ không thể không nói thiên diễn tông một bước này đi rất tốt chư vị nhân tộc lấn ta yêu tộc không người còn xin chư vị trưởng l ã o theo ta chu sắt nhân tộc đạo trích nam tử trong mắt v ẻ n g o a n lệ trợt l o lên không có cho yêu tộc tất cả trưởng lão quá nhiều suy nghĩ thời gian lập tức chỉ huy bọn hắn công hướng phi thuyền hắn để cho mình nhi tử đi đông được dựa vào tà pháp tu luyện sự t ì n h chỉ có chút ít mấy người biết những yêu tộc này trưởng lão cũng không biết trong đó nguyên do còn tưởng rằng là nhân tộc ỷ vào tu vi lấn lên cửa cho nên bọn hắn từng cái tức giận không gì sánh được thế ra r i ê n phần mình vũ khí liền thẳng hướng phi chu thoáng lạc hậu hơn chúng yêu nam tử trung、nhiên. khỏe miệng s ẹ t qua một vòng gian k ấ nụ cười như ý cụ thể ra vũ khí liền hướng x u ố n g lên ngay tại hắn vì mình hoàn mỹ kế hoạch đắt trí lúc hắn phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đối chỉ gặp s ô n g lên phía trước nhất mấy vị trưởng lao yêu t ộ c không h i ể u thấu ngừng thân hình dường như bị nhấn xuống nút tạm d ừ n g bình thường đi theo phía sau hắn một tên che lấp l a o giả lúc này cũng phát hiện chuyện không thích hợp cùng nam tử trung niên lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia cảnh giác che lấp trên người lão giả cũng không có huyết khí nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra giữa hai người nhất định là có cái gì bí mật không muốn người biết chỉ gặp hai người nhìn nhau liền phi t ố c lui lại tiếp lấy xe rách hư không cúng bọn đi vào bọn hắn phát hiện đối diện lại tất cả đều là đại đế nhiều như vậy đại đế bọn hắn cũng không phải đối thủ mà lại nhìn xem trong đó mấy người thực lực thế nhưng là xa xa tại hai người bọn họ phía trên bọn hắn không phải người ngu biết do không phải là đối thủ tự nhiên không có khả năng s ô n g đi lên thế là lựa chọn sáng suốt chạy trốn đáng thương s ô n g lên phía trước nhất một đám phá h ô i ha ha chạy sao nhị trưởng lão tam trưởng lão còn làm phiền phiền hai người các ngươi đi một chuyến là trần khánh hai người đáp ứng một tiếng xe rách hư không đồng dạng dậm chân bước vào sau đó các ngươi cùng không chung bọn gia hỏa này chơi đ ù a về phần chúng đệ tử theo ta giết nói t i ê u quân lâm một trưởng bố tại trước mắt trên trận pháp đúng đạp theo một tiếng ban giòn chuyển đến trận pháp ứng thanh v ỡ n vụn trong trận pháp cảnh tượng lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ thấy trận pháp bên trong cũng không phải là đám người suy nghĩ như vậy là trong núi có chút kiến trúc sau đó yêu tộc sinh hoạt tại trong đó mà là trong trận pháp tự thành không gian diện tích lãnh thổ bao la một bộ một thế giới khác bộ dáng xem ra là có thượng cổ yêu tộc đại năng mở ra không gian này không phải vậy lấy trước mắt yêu tộc tình huống tuyệt đối không ai có thể làm đến nhìn cảnh tượng trước mắt thiên diễn tông chúng đệ tử tăng thêm t r ư ơ n g ra tất cả thế hệ trẻ tuổi đều là bay vào trong không gian theo bọn hắn tiến v à o trong lúc nhất thời trong không gian tiếng kêu thảm thiết phát ra khói đặc c u ầ n c u ộ n bốn chỗ đều là t h u ậ t pháp phát tán ra ba động giết chóc đã bắt đầu không chung còn lại yêu tộc l a o quái vật đều bị mấy người định trên không chung chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời diễn tông chúng đệ tử cùng người trương gia đổ sát yêu tộc hầu bối n g h e phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết bọn hắn rất muốn xuống dưới hỗ trợ nhưng bây giờ chính bọn hắn đều、Úc、còn không mang nổi mình úp nơi nào còn có năng lực đi trợ giút trong i ê u q đó thiên diễn tông chúng đệ tử đều là hoàn hảo không chút tổn hại từng cái nhìn không hề giống vừa mới tiến hành một trận giết chóc mà trương gia lắm người thì hơi có vẻ chật vật vất quá tổng thể tôi nói vẫn tương đối lạc quan mặc dù có chút cũng bị thương nhưng cũng không tính là nghiêm trọng lúc này trương gia chúng đệ tử từng cái mang trên mặt hưng phấn chi ý ngẫu nhiên còn xem xét một chút nhận chữ vật hiển nhiên thu hoạch tương đối khá những vật này thiên diễn tông chúng đệ tử trước mắt tự nhiên đều làm lợi trương gia chúng đệ tử cũng coi là chuyến đi này không tệ tiêu quân lâm hài lòng gật đầu cũng không có nói cái gì chỉ là triệt hồi kết giới mà trương cựu lăng nhìn xem các đệ tử từng cái hưng phấn bộ d á n g cũng là âm thầm vui vẻ trong lòng âm thầm nghĩ lần này cứng rắn muốn đi theo thiên diễn tông chúng người quả nhiên không sai nếu như hắn không mang theo nhà mình đệ tử đến đây nơi nào sẽ có những thu hoạ chủ yếu nhất là trải qua lần lịch lắm này các đệ tử cũng coi là được chứng kiến tu luyện giới tạc khốc đối với về sau tu luyện có rất tốt trợ giúp mà đi theo thiên diễn tông chúng đệ tử tác chiến cũng coi là l a n lộn cái quên mặt về sau có cơ hội muốn bái nhập thiên diễn tông cũng có í t lợi rất lớn mà một bên bóp h á lúc này nhìn xem t r ư ơ n g gia đệ tử nét mặt hưng ơ phân kia sắc mặt khó coi đến giống như a n ôn ly g a y bình thường hắn không biết chuyến này có nhiều như vậy chỗ tốt không phải vậy vô luận nói cái gì đều muốn mang lên nhà mình tiểu bối hiện tại chỗ tốt đều bị chương gia đọc được hắn đơn giản hối hận muốn chết hiện tại hết thể đều kết thúc hối hận cũng vô dụng chỉ hy vọng kế tiếp yêu tộc thánh địa cũng có thể giống chuyến này như vậy có không tầm thường thu hoạch mọi người tại chờ đợi thời điểm không gian một trận bận mẹo trần khánh thân ảnh của hai người từ trong hư không đi ra trong tay phân biệt mang theo một người nhìn kỹ lại chính là lúc trước đào tàu hai người lúc này hai người giống như như chó chết hít vào nhiều thở ra ít h i ệ n nhiên là bị đánh không nhẹ mà theo trần khánh hai người trở về chuyến này hư vô c h i địa nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành tiếp lấy phi chu lần nữa khởi động rất nhanh liền biến mất ở trong hư không chương chín mươi b ố hòa tinh chương chín mươi b ố Hỏa tinh phía quanh trung tây, đất nơi này năm càng bực dặm, không có mạc một cỏ, k h ô nói g vì c nói nhiệt năm phun n trào lửa. Núi dưới m độ cao riêng là bốn phía hoạt động cũng không phải là bình thường người có khả năng ngăn cản lâu dài di vãng nơi này hung danh cũng càng chuyển càng xa bắt đầu còn có người ôm đảo mắc h ỏ a thuộc tính khoáng mạch ý nghĩ tiến vào bên trong thế nhưng là những người kia sau khi tiến vào liền không còn có đi ra điều này cũng làm cho những cái kia đánh đầu khoáng mạch này chủ ý người không thể không từ bỏ ý nghĩ này tại sau đó nơi này liền thành trung vực một đại h n g đ ị a tại không người dám đặt chân không hắn vì dạng này một tòa khoáng mạch không đáng nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu nơi này ra đợi một đầu hỏa tinh tại cái này cần thiên độc hậu hoàn g cảnh bên dưới cái kia hỏa tinh tu luyện hết sức nhanh chóng chỉ là khó khăn lắm trăm năm hắn liền từ một đạo hỏa tinh tu luyện thành một tôn đại yêu về sau càng là dựa vào dưới mặt đất linh thạch mạch trực tiếp tu thành đế cảnh cừng dạ tại hắn tu thành đế cảnh đằng sau liền bắt đầu lung lạc các lộ tiểu yêu từ từ cũng liền tạo thành bây giờ yêu t ộ c thánh địa lớn diêm cháy rừng diễm cổ h ả i mà trời diễn tông đám người đích đến của chuyến này chính là h ỏ a diễm cổ h ả i tại vị diệt hư không chi địa không lâu sau đám người cũng đạt tới nơi này nhìn phía dưới xích h ồ n g sắt thổ đ ị a từng cái đệ tử đều là đưa đầu ra nhìn ra phía ngoài trước đó bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng bực này hiện tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy k ó tránh khỏi hiếu kỳ thật tình k h n g biết nếu như không phải tiêu quân lâm dùng hắn cường đại linh lực bao tr không phải vậy bọn hắn đã sớm hóa thành một vòng cho bụi đương nhiên làm t r ư ở n g lão tiêu quân lâm nhìn xem những đệ tử này hiếu kỳ tự nhiên cũng là h à o hảo thỏa mãn một phen chúng đệ tử lòng hiếu kỳ tuy nói bọn hắn đều là hạng ư ờ i kinh tài tuyệt diễm nhưng dù sao đều là vừa mới lớn lên h ả i tử còn không có được chứng kiến đại lục thần kỳ bây giờ nhìn thấy như vậy kỳ cảnh sao còn có thể bảo trì bình tĩnh cũng coi là kiến thức tu tiên giới thần kỳ n g a n dặm phạm vi trong t r ớ c mắt liên qua chúng đệ tử còn tại hiếu kỳ lúc phi chu cũng đã đi tới dưới núi lửa nơi này đem so sánh với bên ngoài nhiệt độ cao không chỉ một sao nửa điểm cứ việc có tiêu quân lâm lồng năng lượng đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng tia từng tia n h i ệ t khí ầm ầm rốt cục phi chu ngừng lại lơ lửng giữa không c h u n g một chút liền có thể nhìn thấy phía dưới k i a h ỏ a hồng sắc g ậ n sóng nhìn phía dưới g ậ n sóng mọi người đều biết đích đến của chuyến này đến ở trong môi trường này nếu như không có trận pháp này chỉ sợ bình thường yêu t ộ c tiến bảo trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi phi chu vừa tới đến trên không trận pháp đám người liền gặp được trận pháp liền từ đỉnh chóc mở ra một cái thông đạo nhỏ một bóng người nhanh chóng từ giữa đó cướp đi ra không bao lâu trước mắt mọi người liền xuất hiện một người trẻ tuổi người trẻ tuổi cảnh r i á c mắt nhìn ba chiếc phi t r u rất nhanh liền lại khôi phục tự nhiên không biết là phương nào đạo h ư u đến thăm ta hỏa diễn cổ hải nếu có lãnh đ ạ m mong rằng chớ trách không thể không nói người trẻ tuổi s á c thực địa thấp mặc kệ đúng sai đi lên liền đem tư thái bày rất thấp đó có thể thấy được g i a hỏa này không đơn giản trời diễn tông tiêu quân lâm nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi thanh âm không tự giác lạnh xuống hắn muốn nhìn một chút g i a hỏa này đang d ở trỏ quỷ gì lúc đầu trời diễn tông tiền bối tiền bối không xa vạn dặm đến ta hỏa diễn cổ hải còn xin đi vào một lần nói người trẻ tuổi đem trận pháp mở ra một đường v ế t rách để phi chu tiến v à o ân tiêu quân lâm khẽ giật mình không biết ra hỏa này đang làm cái gì chẳng lẽ nhìn không ra bọn hắn nhiều người như vậy khí thế hung hung sao bất quá nhìn hắn một mặt phong khinh vân đạm bộ g á n g nghĩ đến cũng không lo lắng bọn hắn sẽ đối với hỏa diễm khổ hài bất lợi nhìn hắn bằng phẳng bộ g á n g tiêu quân lâm nghệ cao nhân ca lớn cũng không sợ hắn có âm mưu gì khống chế lấy phi chu liền tiến vào trong trận pháp theo phi chu tiến vào trận pháp trận pháp cũng khôi phục nhanh chóng trong nháy mắt liền khôi phục được bắt đầu bộ g á n g tựa như lúc trước hết thệ cũng chưa từng xảy ra bình thường. mà tiến vào trận pháp đằng sau tiêu quân lâm liền phát hiện bên trong nhiệt độ cùng địa phương khác hoàn toàn tương tự mười phần thích hợp ở lại dứt khoát hắn liền đem lồng năng lượng cho rút lui tại người tuổi trẻ dẫn đầu xuống không bao lâu phi chu liền đạt tới trên một chỗ quảng trường quảng trường đằng sau là một tòa to lớn hùng vĩ đại điện cùng trong thế tục không khác nhau chút nào các vị tiền bối xin mời người trẻ tuổi khỏe miệng mang theo m ỉ m cười nên đón tiêu quân lâm mấy người liền đi hướng đại điện cả người cũng không có bất luận cái gì khẩn trương bộ dáng dặn do một tiếng để chúng đệ tử không cần v ọ n động đằng sau lạnh nhạt đi theo người trẻ tuổi đi vào trong đại điện đợi tất cả mọi người ngồi xuống đằng sau người trẻ tuổi lúc này mới nhẹ dọn g mở miệng nói chắc hẳn các vị tiền bối là vì hủy diệt ta thánh địa mà đến đây đi nói chuyện thời điểm người trẻ tuổi vẫn như cũ mang theo ấm áp ý cười dường như đang nói một kiện d â u ria sự tình bình thường a người chẳng lẽ không sợ ha ha tiền bối nói b ừ a vãn bối tự nhiên là sợ chỉ là tiền bối nếu muốn hủy diệt ta cái này nho nhỏ yêu tộc thánh địa tất nhiên là phất phất tay liền có thể làm được có thể vãn bối không h ẹ n với lương tâm chưa bao giờ làm qua người người bán trách sự tình thủ hạ tiểu yêu cũng là quá gấp cũng không có cơ hội đi làm bất luận cái gì giết hại sinh linh sự tình vạn môn m u ố n tiền bối hẳn không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người nghĩ đến tiền bối là dạng đạo lý ân tiêu quân lâm nhiều hứng thú nhìn về phía hắn người trẻ tuổi này quả nhiên không tầm thường còn biết dùng chủ quan ép hắn bất quá hắn đ ấ y lòng cũng không có bất luận cái gì vui vẻ tương phản còn có chút thưởng thức lên người trẻ tuổi này đến ngươi ngược lại là thông minh biết chúng ta không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người bất quá ngươi dựa vào cái gì xác định chúng ta không phải tìm đến sự tình nói tiêu q u n lâm trên thân phóng xuất ra một cố cường đại bí ác h ư ân g người ta t biết ép đi. n g ư ờ tiêu quân lâm nói liền thu hồi chính mình huy áp người nhìn về hướng đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ người trẻ tuổi khi thật từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy người tuổi trẻ thời điểm tiêu quân lâm liền biết vị này không giống h ư vô c h i địa trung niên nhân như vậy là cái người t h í sát tương phản trên thân nó còn có kim quang n h ạ t nhạt đó có thể thấy được người trẻ tuổi kia nói tới câu câu là thật đồng thời còn đã cứu không ít người vừa mới bóng chốc kia đều chỉ là vì tham dọn một chút hẳn thôi t ố t hy vọng ngươi bảo trì sơ tâm chớ có làm một chút người người đoán trách sự t ì n h hôm nay phải dậy nói tiêu quân lâm liền mang theo đám người đi ra đại điện trực tiếp hướng về phi chu mà đi sau lưng người trẻ tuổi đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn xem rời đi đám người trong lòng cuộc loạn cái này xong làm ta sợ muốn chết lúc trước bình tĩnh hắn hoàn toàn là giả vờ không nghĩ tới hôm nay diễn tôn g người là giảng đạo lý không phải vậy hôm nay chỉ sợ hắn cả đời này tâm huyết đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát chương chín mươi lăm lao yêu bà múa dịu qua mắt thợ chương chín mươi lăm lao yêu bà múa dịu qua mắt thợ hỗn loạn t r i địa tên như ý nghĩa nơi này ngư long hỗn tạp mười phần hỗn loạn không có trật tự có thể nói đương nhiên được xưng hỗn loạn t r i địa còn có một nguyên nhân khác đó chính là nơi này không chỉ là yêu tộc cần cư t r i địa trong đó còn có yêu tộc ma tộc h ủ tộc chính là bởi vì hoàn cảnh như vậy mới sang tạo ra hỗn loạn chi điệu tiến xấu tóm lại ở bên trong mặc dù không phải tội ác tại trời hàng người nhưng đều là chút bị đại lục c h ỗ không dung tồn tại mà hỗn loạn chi điệu này cũng không phải là lúc trước hai nơi như vậy tận cư tại trong núi sâu ngược lại là ở trung vực vị trí trung tâm nhất vị trí này là trung vực vị trí tốt nhất đến mức tất cả thế lực đều nhìn chằm chằm vị trí này nhưng không có một cái thế lực dám đem nó chiếm làm của riêng bởi vì nếu là thế lực nào đó muốn đem nó chiếm làm của riêng vậy liền sẽ bị thế lực khác hợp nhau tấn công tóm lại đây chính là một khối bánh ngọt ai cũng muốn cắn một cái nhưng ai cũng không dám làm như vậy chỉ có giữ vững một cái cân bằng mới có thể bình an vô sự ai cũng sợ bị hợp nhau tấn công mà ở dưới thế cục như vậy hôn loạn chi địa liền tạo thành những này ở tại hôn loạn chi địa người tuy nói ở tại trong đó nhưng là cũng không dám tổ kiến thế lực không phải vậy tuyệt đối có quả ngon để ăn mà sở dĩ nói hôn loạn chi địa là yêu t ộ c thánh địa cũng là có nguyên nhân trong đó đại bộ phận là yêu t ộ c tuy nói không có tạo thành chân chính thế lực nhưng bên trong cường già yêu t ộ c tuyệt đối không ít đồng thời bên trong yêu t ộ p đều mười phần đoàn kết không phải thế lực lại hơn hẳn thế lực có việc thời điểm bọn hắn sẽ đoàn kết cùng một chỗ lúc không có chuyện gì làm liền sẽ phân hóa ra chính là bởi vì không có tạo thành chính thức thế lực ngoại giới mới không có quá nhiều can thiệp không phải vậy chỉ sợ đã sớm bị thanh tẩy bao nhiêu lần mà lần này đám người mục đích chính là hỗn loạn tri địa lâm phủ lâm phủ chủ nhân là một gốc thiên niên thụ yêu biến thành cũng không biết tu hành bao lâu tóm lại một thân tu vi đã đạt đến tới đế cảnh thực lực sâu không lường được mà lâm phủ sống lâu hỗn loạn tri địa cũng có rất nhiều tiểu yêu nghỉ lại tại bên trong lâm phủ bình thường giả bộ như lâm phủ hạ nhân có thể người sáng suốt đều biết những tiểu yêu này cũng không phải là mặt ngoài như vậy chỉ là hạ nhân mà rất nhiều thế lực cũng phi chu mới ro, c vừa xuất hiện lâm phủ liền bị một đạo trận pháp bao vây đem lâm phụ triệt triệt để để bao phủ tại trong trận pháp ngay tại trận pháp bị kích hoạt trong nháy mắt liền có mấy đạo tân ảnh từ trong lâm phụ bay ra dẫn đầu là một tên la hậu、oh, tiếp lấy chính là đếm mãi không hết tiểu yêu bay đến không trùng đứng ở phi chu đối diện lúc này một đám yêu vật đang mục quang hung ác nhìn chằm chằm phi chu một bộ hận không thể ăn đám người ánh mắt này phương nào đạo trích dám đến ta lâm phủ làm cản nhanh chóng tối lui không phải vậy nhất định để các người đẹp mắt chỉ gặp đứng tại phía trước nhất trong mấy người một tên tướng mạo khoái dị tiểu tử là lớn hô xong dường như vì c h ấ n nhất đám người trong tay bóp ra một đạo lăng lệ công kích hướng về phi chu phong tới k h o miệm còn mang theo không ai bị nổi ý cười nhìn xem cấp tốc bay tới công kích tiêu quân lâm sắc mặt l ạ lẽo thấy lạnh cả người từ hắn thể n ộ i dâng lên tiếp theo đưa ánh mắt chuyển hướng tiểu tử mà đứng ở một bên triệu mạnh bạch nhìn xem bay tới công kích bất động thanh sắc đi về phía trước một bước tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền g ặ p được một đạo màu n g à sữa hoa quang từ đầu ngón tay hắn bay ra sau đó đánh vào tiểu tử lăng lệ công kích phía trên hai đạo công kích vừa mới tiếp xúc đám người liền thấy tiểu tử công kích dường như tuyết gặp được nung đỏ thiết cầu trong nháy mắt tăng d ã trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi mà triệu mạnh bạch công kích uy thế không giảm tiếp tục hướng về đối diện đám người mà đi g i m như vậy rất có một kích đánh giết tiểu t Ừ. ngay tại yêu t ộ c tiểu tử ánh mắt lộ ra sợ hãi trong lúc nhất thời quên tránh né thời điểm bên cạnh một tên lão h ổ hừ lạnh một tiếng triệu mạch bạch công kích liền bị trừ khử ở vô hình lão h ổ đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú lên triệu mạch bạch ánh mắt lộ ra một tia s á t ia nho nhỏ thụ yêu còn dám ở tại chúng ta trước mặt làm cản quả thật không biết tốt xấu ai ngờ tiêu quân lâm thoại âm rơi xuống lão h ổ kia trong tay quải trượng hung hăng giấm một cái ánh mắt tàn nhẫn nhìn về hướng tiêu quân lâm không chút nào là tiêu quân lâm hừ lạnh mà có ảnh hưởng tiểu ba nhi chớ có cho là có chút thực lực liền có thể nói khoác mà không biết ngượng thật sự cho r ằ n g mộ mộ ta là dễ bắt nạt phải không lời này kém chút cho tiêu quân lâm cả cười tiểu ba nhi lao yêu bà này thật đúng là dám nói tuy nói hắn số tuổi chỉ sợ không bằng lao yêu bà này nhưng là thực lực có thể quăng nàng mở đầu đường phố không chỉ lao yêu bà thực lực không phải t u ổ i tác quyết định hôm nay chúng ta nhất định phải tiêu diệt ngươi cái này hắn chuột tại vừa mới gặp mặt lúc tiêu quân lâm liền biết bọn này yêu vật không đơn giản những yêu vật này trên người h u ế t khí cơ hồ biến thành thực chất đó là sát sinh quá nhiều một loại hiện tượng những cái kia bị dết sinh linh trước khi chết bởi vì không c à m tâm sẽ lưu lại một cỗ huyết khí từ đầu đến cuối quấn quanh ở kẻ giết người quanh thân dần g i d g i ế t càng nhiều huyết khí liền càng dày đặc đây cũng là tiêu quân lâm bọn người nhìn về phía bầy yêu có thể nhìn thấy huyết khí nguyên nhân mà dạng này một đám tội ác tại trời yêu v ậ t chính là chuyến này trời diễn tông đám người chạm yêu trừ ma đối tượng mà lao hầu nghe được tiêu quân lâm xưng hô nàng là lao yêu bà lập tức tức giận không nhẹ giơ lên trong tay quải trượng liền hướng về tiêu quân lâm phát động công kích đại mậu ngàn năm chỉ gặp lao hầu miệng quắt to một tiếng quải trượng phía trên liền có một cỗ màu xanh lá khí thể tôn ra hướng lên trời diễn tông đám người bao phủ mà đến đây là l a o hầu thiên phú thần thông có c h ú n g nào ảnh hiệu quả nếu có người nhiễm phải khí thể liền sẽ lâm vào thật sâu trong ác n g ộ n g trừ phi lão hầu chính mình giải trừ không phải vậy bị công kích người sẽ một mực ngủ say tại trong ác n g ộ n g không cách nào tranh thoát l a o hầu bây giờ là đại đế cảnh cường giả uy lực của nó càng là đạt được tăng lên trên diện rộng cho dù cùng là đại đế cường giả cũng đều không thể không cẩn thận ứ n g đ ố i nhìn xem hướng về đám người bao phủ mà đến khí thể màu xanh lá trần khánh cười cười đi lên phía trước xuất g a rượu của hắn hổ lô chính là quát mạnh một ngụt ha, ha ha lào yêu bà chỉ là thủ đoạn nhỏ cũng dám mua rượu trước cửa lô ban g lại xem ta chị ngươi như thế nào nói c h ỉ gặp hắn tay bấm chỉ quyết tiếp lấy hồ lô rượu bắt đầu tăng v ọ n trong nháy mắt liền trở nên cùng phi chu bình thường lớn nhỏ miệng hồ lô đối với sương mù liền sinh ra một cô hấp lực chỉ trong nháy mắt tại hấp lực to lớn phía dưới cái kia lục khí liền bị hút không còn một mảnh không chung lần nữa khôi phục lúc trước bộ dáng thế nào lao yêu bà còn có cùng thủ đoạn đều xuất ra đi trần khánh đem nắp hồ lô lấp trở về lay động mấy lần lại rút ra cái nắp uống một g ụ m hô a rượu ngon cái này tăng thêm nhiễu hương vị quả nhiên đã khá nhiều trần khánh khỏe miệng mang theo ý cười cười hít mắt nhìn về hướng lao h ậ u mà lao h ậ u gặp trần khánh nhẹ nhõm hóa giải công kích của nàng nàng thần sắc xích chặt cấp tốc, tốc lui về phía sau chương chín mươi sáu chê bửa lao h ậ u chương chín mươi sáu chê bửa lao h ậ u lao yêu bà bây giờ mới biết lui có phải hay không chê chút trần khánh miệng hơi cười không nhanh không c h ậ m vừa x à i bước ra một giây sau người liền đứng ở lao h ậ u trước người trần khánh cái này nhìn như đơn giản bước ra một bước nhìn thường thường không có gì lạ kỳ thực cẩn chứa trong đó vô số quy tắc cũng là một môn đại thần thống xúc đ i ệ thành thốn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt trần khánh Lao o hậu t r n giữa ánh mắt x u dần dần nguyên nguyên từ từ sân một tiếng vang dòn truyền ra chỉ gặp lao hầu một tay vịn chính mình cái kia có chút hở ra gương mặt một tay chủ phải trượng một mặt không thể tin nhìn xem xuất hiện ở trước mắt trần khánh trần khánh một thân đạo gia thuật pháp đã là xuất thần nhập hóa đối mặt một cái yêu vật chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay mà lại đạo gia thần thông vốn là khắt chế yêu t à đơn giản chính là hoàn toàn nghiền ép cho ngươi một cơ hội để cho ngươi chạy trước nếu như có thể gào thoát t a liền cân nhắc tha ngươi lao yêu bà này nghe được trần khánh gọi nàng lao yêu bà lao hầu trên mặt l ỏ n g lòng lẻo lẻo ra thịt một trận run run y tiếp theo không quan tâm hóa thành một sợi khói xanh liền tiêu tán tại trước mắt mọi người ha ha trần khánh đạm đạm cười một tiếng bàn tay nhẹ nhàng n g ố lượn hiện lên một cái, cái lồng tiếp lấy liền đối với chiếc người đẻ xuống đám người cảm giác bốn phía giường như nhiều hơn một cái lồng giam chỉ là lại cẩn thận cảm thụ một chút nhưng lại không phát hiện chút gì chỉ là loại k i ế p như có như không bị người trưởng không cảm giác từ đầu đến cuối quanh quần tại trong lòng mọi người không nói rõ được cũng không tả rõ được mười phần thần kỳ đạo gia kỷ môn đột giáp nguyên bản hóa thành khói xanh biến mất lao hầu một mặt hoảng sợ lần nữa hiện hiện tại mọi người trước mắt nhìn về phía trần khánh trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ thế nào lao yêu bà còn trốn sao trần khánh nghiền n g ấ m nhìn xem hắn khoe miệm từ đầu đến cuối treo một vòng nhàn nhạt nghiền ngẫm ý cười ừ thật sự cho rằng ta không có cách nào sao nói lao h ầ lần nữa hóa thành khói xanh biến mất tại trước mắt mọi người chỉ là lần này tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái tia sợi khói xanh hành động bít ích chỉ gặp khói xanh kia không hướng bốn phía phiêu tán ngược lại hướng về không trung mà đi rất có xuyên thấu tầng mây thoát ly khốn cảnh cảm giác thế nhưng là thật có dễ dàng sao như vậy trần khánh cũng không nắm n ả y nhìn xem khói xanh một đường thông suốt đi lên không l ư ớ c tới không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ nguyên bản trần khánh chính là sử dụng kỳ môn đội giáp chi thuật đem bốn phía biến thành lầm giam làm sao có thể tùy tiện lưu lại sơ hở hắn dùng bàn tay làm lầm giam phía trên càng là b á n tay vị trí trung tâm nhất la o hầu đi lên phương đào tẩu chẳng phải là chính mình hướng tuyệt lộ đi bất quá trần khánh hiển nhiên là sẽ không nói cho nàng liền nhìn như vậy nàng trên không lao đi tại hắn trong lồng giam hắn có quyền khống chế tuyệt đối chỉ gặp hóa thành khói xanh lao hầu đi lên chạy trốn một khoảng cách liền phát hiện không thích hợp một cố nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại trong lòng của nàng tựa như là một giây sau liền sẽ hồn phi phách tán bình thường tại cố này dự c ả m bên dưới nàng không dám ở đi lên chạy trốn quả quyết hóa ra bản thể phi tốc lùi lại cơ hồ ngay tại hắn lùi lại trong n h y mắt nàng lúc trước đứng yên địa phương liền xuất hiện một tia lao h ầ u nhìn xem đột nhiên xuất hiện hồ quang điện trong lòng thầm hô may mắn nếu như chầm nữa bên trên một tơ m một h ả o chỉ sợ nàng hôm nay cho dù không chết cũng muốn lột ra làm yêu tả nhất là thụ yêu nhất em ngại lửa cùng nôi hai cái này đối với bọn hắn tới nói chính là khắp vào trong lòng khắc tinh gặp được phương không phải chạy trốn chi lộ hắn lại nhanh chóng hướng về phía dưới lao đi lần này nàng ngay cả hóa thành khói xanh đều chẳng muốn đang làm dù sao tại cùng là đế cảnh cường giả trước mặt vậy cũng là không ra gì thủ đoạn thôi vừa mới nàng cũng là nhất thời kinh hoàng dối tung lên bây giờ nghĩ đến tự nhiên không cần thiết đang làm những cái kia không cần thiết cử động ngay tại nàng sắp trở lại phía dưới trong lâm phụ lúc trần khánh động chỉ gặp hắn chụp xuống bàn tay cải biến đem che đậy đổi thành nắm tựa như là dùng tay nâng lấy không khí bình thường thế nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được bốn phía trong không gian cái kia như có như không pháy thiên điện năng lượng tiêu quân lâm mấy người nhìn xem trần khánh cái này khi l à m xiết giống như cử động cũng đều không có mở miệng chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem đây hết thảy bên cạnh một đám trời diễn tông đệ tử đều có thể phát hiện biến hóa la h u tự nhiên cũng có thể phát hiện thế nhưng là nàng từ trong đáy lòng e ngại trần khánh nơi nào còn có tâm tư đi cảm thụ bốn phía biến hóa loạn trợ cước cũng chỉ muốn một lòng đảm ệ n h căn bản không cẩn thận đi cảm thụ bốn phía lấy nàng đế cảnh thực lực mặc dù không có cố ý đi cảm thụ có thể trải qua mấy lần đ à o m ệ n h không có kết quả trong lòng cũng là dâng lên một tia cảnh giác kìm lòng không được nhìn về hướng trần khánh phương hướng chỉ gặp trần khánh nguyên bản thủ thế cải biến nàng còn tại n g h i hoặc có thể một giây sau lúc trước loại kia cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa không lo được đ a n g quan sát trần khánh thủ thế thân hình cấp tốc hướng về phía trên c ư p trở về ccc lại là cái kia đạo như có như không hồ con điện không cẩn thận đi xem còn phát hiện không phát đạo ư ợ c có thể lao cuối cùng thể lao là hầu vẫn đ i giả, điểm biến nhiên đế cảnh cứng, c nhỏ, tự nhiên không thể trốn hóa thể ấy rất qua tự n m ắ t của nàng. Đạo sĩ túi n g ư ơ i chơi ta l a o hầu lần nữa trở lại cùng trần khánh mấy người mặt đối lập cũng không có chạy chối chết suy nghĩ nhìn xem trần khánh ác hung h ă n nói nếu như ngự a khí có thể giết người chỉ sợ trần khánh đã sớm chết mấy lần ha ha lao yêu bà chơi ngươi thì thế nào ta đều nói rồi để cho ngươi chốt trốn có thể ngươi chạy không thoát ta cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a trần khánh nhìn xem nàng nói ra trong giọng nói vẫn như c ũ là bộ kia n g h i n ngẫm ý tứ tựa như là từ đầu đến cuối còn không sợ nàng có thể đào tàu bình thường đạo sĩ t h ú i kỳ môn đ ộ n g i á p đều có một cái sinh môn vì cái gì ta đi hướng nào đều đi ra không được gặp không cách nào đào thoát lao hầu kia dứt khoát cũng từ bỏ ý niệm t r ố n chạy không tận hỏi nàng hiện tại liền muốn biết phương hướng nào là sinh môn trần khánh lược cảm giác kinh ngạc nghĩ thầm lao yêu bà này còn biết sinh môn bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại hơn ngàn năm l á o quái v ậ t ngay cả điểm ấy cũng không biết đó mới không bình thường muốn biết a ta? ta cho ngươi biết a nói trần khánh một tay khác rôi ra ngón tay cái đối với mình phương hướng so đo ý tứ nói đúng là sinh môn liền tại bọn hắn phương hướng kia l a o hầu ánh mắt lộ ra phẫn nộ một bộ quả nhiên vẻ mặt như thế nàng thử qua từ bốn phương tám hướng đào tẩu liền duy nhất không có nghĩ qua từ trần khánh đ á m người phương hướng đào tẩu không nghĩ tới sinh môn liền tại bọn hắn phương hướng kia quả nhiên là đạo sĩ t túi các ngươi quá g à o hoạt bất kể như thế nào l a o hầu cũng sẽ không lựa chọn phương hướng kia từ phương hướng kia đi đây chẳng phải là dê vào miệng cọ chính mình hố chính mình sao nhiều cường giả như vậy không phải c h ẳ n sống nàng làm sao có thể hướng cái kia đụ t h u yêu bản tôn chương chín mươi bảy t h u yêu bản tôn đạo xít thúi lao bà tử ta sẽ không như vậy thúc thủ chịu c h ó i chết trong miệng hung dữ uy hiếp một tiếng lao yêu bà kêu mắt nhìn sau lưng một đám tiểu yêu ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng tiếp lấy liền lần nữa hóa thành một sợi khói xanh chỉ là lần này cùng lúc trước có chỗ khác biệt chỉ gặp khói xanh kia đang không ngừng bành trướng chỉ là trong khoảnh khắc liền đem tất cả tiểu yêu bao p h ủ bên trong mô mỗ người muốn làm gì mỗ m tha mạ n g mỗ mỗ đun g tha ta mỗ mỗ lập tức bị khói đặc bao phủ một đám tiểu yêu bắt đầu cầu xin tha thứ trong thanh âm tràn đầy dục vọng cầu sinh dường như gặp cái gì để bọn hắn hoảng sợ đồ vật mà thiên diễn tông chúng đệ từ bên này tất cả mọi người đều tốt kỳ đánh giá đến cái kia bị đẩy trời khói đặc bao phủ khu vực chỉ là lấy tu vi của bọn hắn căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì kiệt kiệt kiệt mố mô ta phù hộ các ngươi lâu như vậy cũng là thời điểm nên trở về báo mố mô ta theo một trận âm thanh c h ó i hai chuyên gia trong khói dày đặc hoảng sợ tiếng kêu trong nháy mắt biến thành t ê u thảm một cố nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trong sân thiên diễn tông tất cả mọi người khị k h í t mũi sắc mặt đều trở nên khó coi mặc dù không nhìn thấy trong sương mù dày đặc trắng cảnh nhưng là đều có thể đoán được cái đại khái nghĩ đến bên trong tuyệt đối đang tiến hành một trường giết chóc a có ý tứ trần khánh không nhanh không chậm cầm rượu lên hồ lô uống một n g ụ m nhìn xem nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất khói đặc cười tự đủ lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể nhìn ra trong khói dày đặc hết thảy chỉ là hắn liền như thế lẳng lặng nhìn xem không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ trong khói dày đặc la hầu ngay tại điên cùng thôn vệ lấy những tiểu yêu kia tại h ắ n nhìn thấy tràn diện bên、trong. tất cả tiểu yêu bị khói đặc trong nháy mắt x é nát sau đó nhanh chóng dung nhập trong khói dày đặc mà cái k i a khói đặc mỗi dung nhập một cái tiểu yêu hết đủ liền trở nên càng thêm n g ư n g thực mấy phần chỉ là trong c h ư ớ c mắt khói đặc liền trở nên n g ư n g thực không gì sánh được giống như che trời mây đen bình thường ngăn trở tất cả ánh nắng thiên diễn tông chúng đệ tử cùng trương gia chúng đệ tử khi nào gặp qua quỷ dị như vậy chẳng cảnh bên hai tiếng kêu thảm thiết bên thai không rước mùi máu tươi từ đầu đến cuối nhàn nhạt tung bay ở trong núi làm bọn hắn trong lòng nhịn không được dâng lên một tia sợ hãi mà trong lòng sinh ra sợ hãi trên mặt cũng không còn cách nào bảo Cơ hộ mỗi những g trắng ư ờ i đều sắc mặt b ệ mặc tâm cảm có cứng, dạ, thế nhưng là cái cố giác chế dù dâng tùy biết bọn bên bọn giả, tiêu hãi, nổi. thế thế hắn này nhưng lên hắn luận như thế nào đều áp chế không n h là đấy áp đều sợ vô biến hóa này tự nhiên bị tiêu quân lâm bọn người để ở trong mắt chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có mảy may biểu thị vẫn đứng tại chỗ cũng không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ những tiểu yêu này trên thân đều có như có như không huyết khí đều không phải là cái gì loại lương thiện bọn hắn không cần thiết thiện tâm tràn lan mà ra tay ngăn cản lao yêu bà trong bọn họ trừ trường vo hai nhà lao tổ tiên h diễn tông bất kỳ một cái nào trưởng lao xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm chế ngự đối phương làm gì vẽ vời cho thêm chuyện r a xuất thủ ngăn cản cho dù bọn hắn hiện tại không xuất thủ đợi chút nữa trần khánh tự sẽ trừng trị nàng cũng đã giảm b ấ t đi bọn hắn xuất thủ mà cái tia khói đặc đã đạt đến một cái điểm giới hạn bị bao phủ ở bên trong tiểu yêu tiếng kêu thảm thiết cũng chầm chầm ngừng lại theo tiếng kêu thảm thiết biến mất khói đặc cũng tại cấp tốc co rút lại không bao lâu liền co vào đến hình người lớn nhỏ tiếp theo bắt đầu trở nên l ư n g thực dần dần biến thành một người bộ dáng kiệt kiệt đạo xít túi sau đó nhìn ta như thế nào tra tấn ngươi lúc trước tiểu yêu đứng yên vị trí dấu vết không còn sót lại bất cứ thứ gì tựa như nơi đó vốn là không ai tồn tại bình thường mà thôn vệ những tiểu yêu kia hiện tại lao hầu bộ dáng cũng phát sinh c ả i biến chỉ thấy lúc này lao hầu đã không còn là bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái phong thái chắc tuyệt s i n h đẹp thiếu phụ ban đầu lao hầu trang phục cũng không biết từ lúc nào rút đi hiện tại mặc lên người chính là một bộ bại lộ áo xanh trước ngực hai đoàn miêu tả sinh động quần áo màu xanh s u ý t nữa bao quả không nổi bị nhãn như tơ nhìn xem giữa sân tất cả mọi người trong mắt tràn đầy tham lam loại kia tham lam không giống đối với dục vọng khao khát ngược lại giống như là đối thực vật tham lam tình cảnh này nguyên bản còn cảm thấy hơi có chút cảnh đẹp ý vui cảm giác chúng đệ tử trong lòng lạnh một chút cũng không dám lại có loại kia không bình thường ý nghĩ xinh đẹp thiếu phụ loay hoay một chút chính mình tư sắc gặp không ai ăn nàng một bộ này trong nháy mắt bắt đầu trở nên diện mục dữ tợn hung á c nhìn về hướng trần k h á n h đạo sĩ thúi chuẩn bị chịu chết đi t h u yêu mặc dù khuôn mặt cải biến thanh âm kiếp nhưng như cũng là lao hầu thanh âm không có chút nào cải biến nghe được người nhịn không được lên một lớp da gà thanh âm rơi xuống thù trên mặt từng đầu khe danh sinh ra tứ chi dần dần bắt đầu diễn biến thành cây cành cây một hồi thời gian nặng cả người liền biến thành một gốc đại thụ che trời đem bao quát phi trụ ở bên trong đám người bao phủ tại dưới bóng cây kiệt kiệt kiệt chết đi một tiếng cười quái dị khó nghe chuyên gia t i ế p lấy đại thụ chính là run run một hồi đ ế n mãi không hết lá cây đổ rào rào rơi xuống tại rơi xuống quá trình bên trong những lá cây kia trong nháy m ắ t hóa thành từng đạo cương p h o n g giống như lợi kiếm bình thường hướng về đám người bay đi chúng đệ tử thay thế thần xác xích chặt n h o nhao tế ra chính mình pháp khí ngăn cản trong lúc nhất thời trên phi thuyền bị các loại hoa quang bao phủ các đệ tử đều tại chống c ự lấy lá cây hóa thành lợi kiếm mà những lợi kiếm kia tại s ắ p tiếp xúc đến tiêu quân lâm mấy vị trưởng lao thời điểm còn chưa tới bọn hắn quanh thân một mét p h ạ m v i liền lặng lẽ mẫn diện mảy may không gần được thân thể của bọn hắn mà nhìn xem luống cuống tay chân ngăn cản chúng đệ tử bọn hắn không có muốn xuất thủ ý tứ đều là một bộ xem trò vui biểu lộ trong đó t r ư ơ n g võ hai nhà lao tổ cũng là như vậy lúc đầu dẫn bọn hắn đến chính là vì luyện nếu như ngay cả điểm ấy tràng diện nhỏ không giải quyết được vậy bọn hắn nhất định tại trên con đường tu hành đi không dài xa đừng nhìn những lá cây này mở phần vào người có thể lực công kích kia s á t thực chẳng ra sao cả tuy nói có nhất định lực sát thương thế nhưng còn không đến mức đến muốn mạng trình độ mà trần khánh bên này trong tay nắm hồ lô rượu không có muốn xuất thủ ý tứ hắn cũng có lòng muốn muốn lịch luyện một chút những tiểu gia hòa này hắn xuất thủ liền không có ý tứ kiệt kiệt kiệt nhìn mấy người các ngươi lão gia hòa có thể chống đỡ tới khi nào t h u yêu cái kia to lớn thân cây run run càng thêm kịch liệt mấy phần rơi xuống lá cây cũng theo đó tăng nhiều thêm đại chúng đệ tử trên người công kích cũng càng thêm nhiều hơn chỉ là số lượng tăng nhiều có thể lực lượng cũng không có gia tăng cho nên chúng đệ tử tuy nói hơi có vẻ chật vật nhưng còn không đến mức thương tới tính mệnh mà mấy vị trưởng lão cũng vui vẻ nhìn thấy bọn hắn nhiều lịch luyện một phen nhiều kích phát ra thời khắc mấu chốt tiềm năng cho nên vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đ ạ o không có muốn xuất thủ ý tứ ha ha người thụ yêu này cũng không được a liền công kích này thủ đoạn tạo gió đâu trần khánh mắt nhìn đang khổ cực trèo trống chúng đệ tử mười phần miệng tiện nói một câu mà thụ yêu nghe nói như thế trong nháy mắt cảm nhận được vũ đủ, âm thanh to đạo x í ú i khinh người quá đáng nhận lấy cái chết chương chín mươi tám tự nhân chi chiến chương chín mươi tám cự nhân chi chiến thụ yêu công kích mười phần lăng lệ cơ hội là vô khổng bất nhập đáng tiếc chính là lực sát thương quá thấp không phải vậy như thế giày đặc công kích chỉ sợ các đệ tử đều không chịu được nổi bực này công kích cuối cùng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì tương phản còn cho chúng đệ tử sáng tạo ra góp nhặt kinh nghiệm cơ hội trải qua bắt đầu điên cùng thụ yêu cuối cùng bình tĩnh lại nhìn xem mặc dù luôn cuống tay chân nhưng lại không có nhận bất luận cái gì tính thực chất tổn thương chúng đệ tử thụ yêu ngừng công kích gặp công kích dừng lại trần khánh hiền ngẫm ngẩng đầu nhìn một chút đem bọn hắn đều bao phủ ở bên trong đại thụ nhàn nhạt, nhạt mở miệm nói nha làm sao không tiếp tục? cái này không được đạo sĩ t túi đừng muốn tùy tiện thụ yêu to lớn thân cây r u lên hiển nhiên là bị tức chỉ gặp công kích vừa mới rơi xuống thụ yêu trên tán cây to lớn liền bắt đầu lần nữa phát sinh biến hóa chỉ gặp vung tùng cành lá ở giữa từng đoá từng đoá nụ hoa chấm n ở nụ hoa bắt đầu xuất hiện tiếp lấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nở rộ không lâu sau thời gian trên tán cây liền n ở đầy yêu dị màu đỏ như máu đoá hoa c h ậ t nhìn đi những đoá hoa kia phía trên còn có từng cái mặt người hiện hiện n h ữ n g người kê mặt từng cái biểu lộ dữ tợn dường như tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn bình thường quả thực là khủng bố đến cực điểm các người đều đáng chết hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi hóa thành ta chất dinh dưỡng đi kiệt kiệt kiệt t h u yêu nói xong kinh khủng tiếng cười chuyển đến tiếp lấy đám người liền thấy một màn kỳ dị chỉ gặp những cái kia yêu dị đoá hoa phía trên mặt người không còn dữ tợn từng cái bắt đầu trở nên ấm áp tựa như là sống đến đây bình thường cái này còn không phải nhất làm cho người địa phương kinh khủng nhất làm cho người địa phương kinh khủng là lúc này những người kia mặt ngay tại đối với đám người cười trên đoá hoa xuất hiện mặt người sau đó đối với đám người phát ra nụ cười hiền hòa thấy thế nào làm sao kỳ dị một màn này mặc dù đối với đám người không có cái gì tính thực chất tổn thương thế nhưng là loại tình huống này chúng đệ từ nơi nào thấy qua từng cái nhịn không được đáy lòng phát l ệ n h liền ngay cả một mực tương đối bình tĩnh triệu mạch bạch mấy người cũng nhịn không được một trận run dày cái này không quan hệ cảnh giới chỉ là đơn thuần xuất phát từ nội tâm cảm giác khó chịu trường lão cuối cùng mấy người đi lên trước đứng tại tiêu quân lâm s à o lừng hơi có chút lo lắng đạo chỉ là tiêu quân lâm nhẹ nhàng phất phất tay không nói gì thêm ra hiệu bọn hắn không cần kinh hoàng nghiêm ú c làm sao chỉ bằng ngươi thủ luật này cũng nghi đánh tan chúng ta tâm lý t r ầ nguyên Khánh lánh một t i lai vừa mới hết thảy đều là thân ảo tưởng tôi h là thụ yêu một loại tinh thần công kích thủ đoạn tại bọn hắn lâm vào sợ hai thời điểm xuất kỳ bất ý đem đám người đánh thường. rết tại hoảng sợ bên trong sở dĩ tại mọi người lúc hoảng sợ đánh giết đám người cũng là có nguyên nhân ở trong sợ hãi người đã chết tự thân sẽ sinh ra cực mạnh đoán niệm mà đoán niệm này chính là thụ yêu tốt nhất chất dinh dưỡng lúc trước mọi người thấy mặt người chính là bị thụ yêu sát hại người bọn hắn trước khi chết sinh ra cực lớn đoán niệm bị thụ yêu thôn vệ sau phong ấn tại những đoá hoa kia bên trong để mà mê hoặc người dùng nguyên bản đòn công kích này là thụ yêu một cái cực mạnh thủ đoạn cho dù tính sát thương không lớn có thể mê hoặc lòng người đây chính là mười phần t ă minh nhưng chính là nàng thủ đoạn như vậy tại trần khánh trước mặt lại là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì nàng n h ì n tính m ặ tính cũng không nghĩ tới sẽ có một vị đạo sĩ ở bên trong a đạo sĩ túi một mực hỏng chuyện tốt của ta ta muốn giết người t h u yêu cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh chỉ gặp những cái kia yêu dị đ ó a hoa n ở vừa mới từng mảnh rơi xuống tiếp lấy chính là theo gió tung bay đứng lên không bao lâu cánh hoa càng ngày càng nhiều chỉ là trong vòng mấy cái hít thở cánh hoa liền chiếm cứ toàn bộ bầu trời cánh hoa đầu tiên là bốn chỗ tung bay tiếp lấy bắt đầu từ từ tụ lại không bao lâu cánh hoa liền triệt để tụ lại ở cùng nhau sau đó bắt đầu dần dần biến thành một người hình dạng do cánh hoa hóa thành tự nhân mười phần to lớn chỉ là một bàn tay liền so phi thuyền còn lớn hơn thân ảnh che khuất bầu trời chỉ sợ nhẹ nhà n gỗ liền có thể đem phi thuyền đập thành một b ị t có ý tứ nhìn thấy một màn này trần khánh trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhiều hứng thú t h ầ n sắc tiếp lấy hắn cũng không chậm c h ễ trong tay nhiều hơn một tấm hiện ra kim quang lá b ù a trên lá b ù a cái t i a huyền diệu phủ văn lúc này quang mang đại thịnh đâm thẳng đến tông đệ tử không mở ra được hai mắt chỉ gặp trần khánh trong tay lá b ù a dương lên lá b ù a trong nháy mắt thiếu đốt chỉ chốc lát liền thiêu đốt hầu như không còn mà theo lá bửa hóa thành cho tản một vệ kim quang tử không trúng giáng l ô n đợi kim quang tán đi một đạo cầm trong tay cự phủ thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người thân ảnh đồng dạng cao lớn cùng cánh hoa huyên hóa cự nhân đối lập mã chiến này yêu nhiệt g phương nào dám can đảm ở này làm cản cầm trong tay cự phủ cự nhân đầu tiên là đối với trần khánh cung kính thi lễ một cái sau đó nhìn về phía cánh hoa kêu hóa thành cự nhân lạnh dọn g q u á t lớn cánh hoa kêu hóa thành cự nhân tại đối mặt cái này âm thanh quát lớn lúc thân hình rõ ràng chính là run lên xem ra bị dọa đến không nhẹ cho cười trần khánh mãi là đạo gia chính thống mời tới mặc dù không phải thật sự tiên nhưng cũng là một tôn chân tiên hóa thân bất luận cái gì ta vẫn không e ngại chỉ là vừa đối mặt còn chưa đậu thủ lập tức phân cao thấp cũng mặc kệ nói thế nào hiện tại tên đã trên dây không phát không được t h ủ yêu vẫn như cũ kiên chỉ đối với cự nhân ra lệnh giết hắn giết bọn hắn ta muốn bọn hắn toàn diện đều đi chết t h ủ yêu nói xong thân ảnh khổng lồ cũng rốt c ụ c động chỉ gặp vô số cánh hoa hóa thành cự nhân năm ngón tay khép lại n ắ m thành một cái cự quyền một quyền hướng về tay cầm cự phủ cự nhân đánh tới đừng nhìn cự nhân thân hình to lớn nhưng công kích lại là không có chút nào lộ ra vụ về cự quyền kia mang theo gió lốc hung hăng đánh tới hướng tay cự phủ cự nhân tay cầm cựu p hai ụ cựu nhân biểu lộ không có chút nhân không nào biến h biểu lộ ó đ ố mặt chạm mặt trong tay trọn, tới cựu quyền quyền cựu hung này, xoay hăng cùng cựu phụ đạo á n cùng h chỗ. hầm. vào một Ấm Hai đ công kích vừa mới tiếp xúc tiếng vang rung trời chấn động đến ở đây chúng đệ tử màng nhĩ đau nhức mà cả hai công kích đồng dạng không thể khinh thường tại công kích vị trí trung tâm không gian trong nháy mắt hóa thành từng khối m ả n h mỡ chỉ để lại lô đen kinh khủng chúng đệ tử đây là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy công kích từng cái nhìn xem lô đen to lớn kia ngay cả miệng đều không khép được liền ngay cả triệu mạch bạch mấy người cũng là như vậy trong lòng vô cùng kích động đối với loại này cường đại công kích cũng mười phần hướng tới hai cái cự nhân dưới một kích cầm trong tay chiến phục cự nhân không bị ảnh hưởng chút nào mà cánh hoa hóa thành cự nhân thì là biến mất một bàn tay to lớn thụ yêu thấy vậy cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh thân cây lắp một cái vô số lá cây bay xuống lập tức liền biến thành một cây cự phủ lần này hai cái cự nhân đều là tay cầm chiến phủ nhìn về phía đối phương trong mắt trong lúc nhất thời tràn đầy chiến ý chiến đấu hết sức căng thẳng hai cái tay cầm chiến phủ mấy người trong lúc nhất thời đánh có đến có bể công kích những nơi đi qua không gian đều vỡ nát trần khánh gặp hai người đánh có đến có vệ lập tức cảm thấy không thú vị thế là đối với hắn gọi ra cự nhân nói ra là cự nhân nghe ra trần khánh trong thanh em không kiên nhẫn thân hình khẽ giật mình lập tức bắt đầu chăm chú chỉ gặp hắn cự phủ trong tay nắm chặt từng cái tia tiếp lấy cao cao nâng lên một búa bổ về phía trước mắt cánh hoa hóa thành cự nhân thứ nhất dịu chi lực đủ để phá vỡ sân hạ lôi cuốn lấy vô tận lực lượng bổ vào đồng dạng tay cầm cự phủ trên thân cự nhân cánh hoa t i ê u biến thành cự nhân nắm chặt cự phủ trong tay ngăn tại trước người muốn ngăn trở một búa này nhưng hắn tính sai dù sao cũng là chân tiên hóa thân ở đâu là hắn một cái yêu tả có khả năng ngăn cản vê anh một cách này vừa mới tiếp xúc cánh hoa biến thành cự nhân liền bị một cỗ cự lực cho đánh bay ra ngoài trên không trung trượt đi ra ngàn g i m xa giống một k í c h này hiển nhiên là cho cánh hoa cự nhân tạo thành tổn thương cực lớn cánh hoa biến thành thân hình đều bị đánh tan một phần ba không thể không nói cánh hoa này cự nhân hay là hay là rất nhịn đánh cho dù là tại cùng là cự nhân cường đại công kích phía dưới vẫn như cũ chỉ là bị đánh tan một phần ba ân không sai cự nhân nhìn xem bị đánh tan một phần ba cự nhân tán dương một tiếng tiếp lấy không đợi những cánh hoa kia lần nữa tụ lại thân hình vừa xài bước ra liền tới đến cánh hoa cự nhân trước người giơ tay búa xuống cự phủ trực tiếp bổ vào cánh hoa cự nhân trên đầu cánh hoa biến thành đầu bị một búa này đánh cho tan ra một phía chỉ có thân thể còn tại nguyên đ ị a n ằ m bên này cánh hoa cự nhân đầu lâu vừa bị đánh tán bên tiêu thụ yêu to lớn tán cây trong nháy mắt khô h é o một chút chỉ là lực chú ý của chúng nhân đều tại hai người chiến đấu nơi này tán cây biến hoa không có chút nào phát hiện mà cánh hoa cự nhân đầu lâu bị đánh tán toàn bộ thân hình cũng đang từ từ tiêu tán lần nữa hóa thành bay xuống cánh hoa cự nhân cầm trong tay cầm trong tay c h i ế n phủ xoay người nhìn về phía trần khánh vừa định hành lễ sau lưng lại là đột nhiên đi ra một tiếng giống to giống thanh em này giống như long n â m lại như châu giống để vốn cho là chiến đấu kết thúc mọi người vẻ mặt chấn động tiếp lấy liền đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương lúc này chỉ gặp nguyên bản đầy trời cánh hoa biến mất không thấy gì nữa một đầu to lớn vô cùng cự long xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn thấy cái này cự long cầm trong tay chiến phủ cự nhân hiển nhiên cũng là không nghĩ tới rõ ràng đã bị đánh tan cánh hoa hiện tại lại hóa thành cự long hay là khắng đánh nhìn ta một búa b ổ ngươi cự nhân cũng là cảm thấy tức giận không đợi trần khánh chỉ lệ nam chiến phủ lại lần nữa xung tới lập tức một người một dòng lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ chỉ là lần này cự nhân đối mặt cái này cự long cảm thấy cố hết sức dù sao chỉ là một cự hóa thân lại thế nào lợi hại cuối cùng cũng là có hạn mấy hiệp xuống tới trên thân cự nhân đã xuất hiện một ít vết thương những vết thương này phía trên cũng không có máu tơi ư chảy ra chỉ là cái tia dữ tận trong vết thương ẩn ẩn có khí thể màu vàng đang lưu chuyển chiến đấu đến bây giờ một người một d ò n g đều đánh ra hỏa khí cự nhân từng b ũ a bổ vào to lớn trên long thân mỗi một dịu đều chém rất bên dưới rất dùng nhiều cánh mà cự long cũng là như thế mỗi một chiếc đều là cắn lấy cự nhân trên thân đồng thời mỗi lần đều có thể kéo xuống một hụ t h loại này hoàn toàn không muốn m ạ n đ ấ pháp chân nhân nhất định là không dám bất quá một người một dòng này đều không phải là chân thân tự nhiên không có nhiều cố kỵ như vậy mỗi một cái đều là hướng về muốn m ặ n đi lúc này trên thân cự nhân áo giáp đã phá thoái cơ bản không có bao nhiêu năng lực phòng ngự h i ệ n nhiên lần này cự nhân bị thất thế khí tức cũng rõ ràng yếu hơn mấy phần trường hợp như vậy nhìn sau lưng một đám đệ tử lông mày thật sâu nhăn lại trong lúc nhất thời muốn hỗ trợ nhưng lại không có chỗ xuống tay t r i ệ u m ạ c h bạch nhìn xem loại tình huống này trong lòng cũng là sửa chữa trong nào đang nhanh chóng nghĩ đến biện pháp đột nhiên trước mắt hắn sáng lên dường như nghĩ tới điều gì bình thường chỉ gặp hắn trong tay nhiều hơn một cuốn sách sách cùng một chi bút lông túi đầu chầm tư một chút lật ra trang sách liền bắt đầu xoát xoát xoát động lên bút cũng không biết hắn đang làm gì tiêu quân lâm yên lặng mắt nhìn tại túi đầu viết vẽ triệu mạch b ạ c h cũng không có nói cái gì mà là quay đầu tiếp tục xem lên chiến đấu loại chiến đấu này bọn hắn tự nhiên cũng có thể chen vào tay chỉ là không có tất yếu cho nên cũng đều không có xuất thủ không bao lâu triệu mạch b ạ c h quyển sách trên tay kim quang lấy lên hắn cũng ngừng động tác trên tay đang ngục quang sáng rực nhìn xem trong tay tác phẩm chỉ thấy lúc này tại hắn hào quang kia lưu chuyển trên trang sách một bộ bá khí không gì sánh được áo giáp sôi nổi trên giấy mà triệu mạnh bạch hài lòng gật đầu h i ệ n nhiên là đối với mình tác phẩm hết sức hài lòng đi chỉ gặp hắn trong tay bút lông b u n g lên trên trang sách áo giáp lập tức biến mất kim quang theo ngỏi bút b u n g ra trực tiếp bay về phía cầm trong tay chiến phủ trên thân cự nhân mà kim quang kia tại tiếp xúc đến cự nhân trong nháy mắt lập tức liền bám vào tại trên người hắn một giây sau một bộ hiện ra kim quang áo giáp liền xuất hiện ở trên thân cự nhân đúng là cùng triệu mạnh bạch vẽ không khác nhau chút nào mọi người đều bị cái này đột nhiên xuất hiện áo gi không rõ ràng cho lắm nhìn về hướng trần khánh nhưng nhìn đến trần khánh ánh mắt quăng tới lúc này mới nhìn về hướng hậu phương đám người thấy mọi người ánh mắt quăng tới triệu mạch bạch ngượng n g ù n g sờ lên đầu lập tức cầm trong tay thư quyển cùng bút lông thu vào nhìn xem một màn thần kỳ này tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi liền ngay cả mấy vị đại đế cảnh trưởng lao đều âm thầm khiếp sợ không thôi hiển nhiên triệu mạch bạch quyển sách trên tay cùng bút lông là hai tiện t h ầ n khí không phải vậy không có khả năng có hiệu quả như vậy bất quá một giây sau tất cả mọi người bình thường trở lại dù sao triệu mạch bạch sở tu hệ thống cùng bọn hắn không giống mới triệu mạch bạch tu chính là nho đạo cũng không phải đơn giản chỉ biết là chi h ồ giả giã tu đến đại thừa thế nhưng là so với bọn hắn bên trong bất luận kẻ nào đều mạnh tồn tại l i ê n liên thủ cầm chiến phủ cự nhân cũng đều là ngắn ngủi khẽ giật mình lúc này mới ánh mắt hiền lành đối với triệu mạnh bạch cười một tiếng xem như đáp tạ xuất thủ của hắn tri ân không thể không nói triệu mạnh bạch thân áo giáp này tới rất là thời điểm nguyên bản lúc trước đã khí tức hơi có chút suy nhược cự nhân lúc này lần nữa bạo phát ra không thể địch nổi chiến lược có áo giáp g a trì hiện tại hắn cũng không tiếp tục e ngại cự long căn xé yên tâm to gan cùng cự long thỏa thích chấm cự nhân mỗi một kích rơi xuống cự long trên người cánh hoa liền bị đánh rất bên dưới rất nhiều mà lần này trần khánh đã có kinh nghiệm mỗi khi cánh hoa rơi xuống hắn liền lặng lẽ phóng xuất ra một đạo hỏa diễm đem những cánh hoa kia đốt cháy không còn chiến đấu một mực kéo dài thật lâu các loại trên thân cự nhân áo giác hoa quang lần nữa trở nên đảm đắm lúc trước người hắn cự long cũng rốt cục bị triệt để đánh tan giữa sân vô số cánh hoa lần nữa bay xuống sắc trần khánh trong tay một tấm lá b ù a ném ra trong miệm xác lệnh một tiếng lá đùa trong nháy mát hóa thành lửa cháy đ ư n g ngực đem tất cả cánh hoa thôn vệ không còn đợ giữa sân không còn có một mảnh cánh hoa mà thụ yêu cái kia to lớn tán cây cũng mắt chân có thể thấy khô h é o xuống dưới chương một trăm hiểu rõ chương một trăm hiểu rõ cánh hoa cự nhân biến mất thụ yêu khô h é o to lớn bóng cây bởi vì thụ yêu tiêu hao quả lớn cũng không còn cách nào bảo trì chân thân pháp tướng khôi phục được nguyên bản lớn nhỏ có thể cho dù khôi phục được thụ yêu nguyên bản lớn nhỏ có thể thụ yêu kia bản thể vẫn như cũng mười phần to lớn chỉ là đem so sánh với lúc trước nhỏ mấy lần có thể đây cũng chỉ là so ra mà nói mọi người thấy vẫn cảm thấy thụ yêu bản thể mười phần to lớn đương nhiên t h u yêu bản thể lớn nhỏ đối với tất cả mọi người không có cái gì ảnh hưởng chỉ là lúc trước đem lực chú ý đều đặt ở hai tôn cự nhân chiến đấu phía trên bây giờ trở về qua thần đến xem đi khó tránh khỏi trong lòng trấn kinh gặp cánh hoa cự nhân biến mất trần khánh mời tới cự nhân cũng rốt cuộc đặt tới thời hạn hóa thành điểm điểm kim quan g biến mất tại trước mắt mọi người nhìn xem tiêu tan cự nhân các đệ tử trong lòng vẫn như c ũ cực kỳ chấn động cấp độ kia chiến đấu đơn giản chính là thần tiên đánh nhau tại trong lòng của bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa thân ảnh đạo sĩ túi là người mức ta vậy liền cùng chết đi t h u yêu thấy mình thủ đoạn không có nổi chút tác dụng nào tức giận toàn thân phát run to lớn tán cây không gió mà bay xoát xoát rung động một giây sau thụ yêu dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm trên cây cự thụ c ả n h cây bắt đầu điên cuồng sinh trường chỉ là trong c h ư ớ c mắt những c ả n h cây kia liền trưởng thành từng cây đằng điều trong nháy mắt cây kia căng đằng đầu hướng về đám người rút tới giống như roi bình thường một bộ thể phải đem đám người quất chết bộ dáng nguyên bản thụ yêu bản thân là không có bao nhiêu thủ đoạn công kích có thể cho dù liền xem như dạng này thế nhưng là thụ yêu này dù sao cũng là đế cảnh cường giả làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị đánh bại cái này mắt thấy một chiêu không có nổi chút tác dụng nào trong nháy mắt lần nữa phát động một chiêu mặc dù đều là một chút quần công thủ đoạn tính sát thương đều không phải là đặc biệt mạnh nhưng chính là bởi vì bọn này tay công đoạn mới khiến cho người đau đầu bọn hắn hiện tại chính là nhiều người thủ đoạn như vậy có khả năng để cho người ta khó lòng phong bị mấy cái đại đế cường giả tự nhiên không cần nhiều lời trong tay bọn họ có là thủ đoạn muốn bảo vệ những tiểu g i a hỏa này cũng không phải việc khó có thể dạng này liền không được lịch luyện hiệu quả cho nên bọn hắn cũng cảm thấy hơi có chút phiền thức nguyên bản mấy người làm muốn những tiểu gia hỏa này cùng đám kia tiểu yêu chép c i ế t có thể những tiểu yêu kia bị thụ yêu t h ô n vệ bây giờ mấy người cũng chỉ có thể dựa vào thụ yêu này lịch luyện những tiểu gia hỏa này nhìn xem quất hướng đám người đằng điều trần khánh bọn người không có vội vã xuất thủ ngăn lại chỉ là tượng trưng chặt đứt mấy cây quất hướng chính mình đằng điều đ ù n g đ ù n g đ ù n g vô số đằng điều quất vào không khí phía trên lập tức vang lên trận trận tiếng nổ giảm như vậy tựa như là quất vào cái gì vật thật bên trên bình thường không bao lâu đằng điều liền đi tới đám đệ tử kia trước người chúng đệ tử nhìn xem quất hướng bọn hắn đằng điều cũng đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. trong ừ n g cái t chốc Bọn hắn nhìn n thấy t trưởng lát vô số lồng ánh sáng tại chúng đệ tử trên thân dâng lên từng cái tế nhưng ra phòng ngự của mình pháp khí dùng để ngăn cản đồng thời trong tay nhiều hơn pháp khí công kích tại bảo đ ả g tự thân an toàn tình h n g i ớ i bọn hắn còn muốn chặt đứt rút tới đằng đ i ề u chỉ có dạng này mới có thể không nổi chính mình đ â y trời đằng đ i ề u chiếm cứ toàn bộ bầu trời trong lúc nhất thời không trung chuyển đến chiến đấu thanh âm mặc dù luống uống tay chân thế nhưng là các đệ tử cũng còn có thể tiếp nhận kỳ thật hiện tại bọn hắn còn ẩn ẩn có một chút kích động hiện tại bọn hắn đối chiến thế nhưng là đại đế liền xem như nhiều người như vậy đối chiến một cái đại đế nhưng dù cho như thế về sau đây cũng là bọn hắn khoác lát v ộ t liếng đã trải qua ngay từ đầu bối rối các đệ tử bắt đầu từ từ quen đi loại chiến đấu này kinh nghiệm giữa bất chi bất giác phi tốc tăng trưởng mà đối chiến thụ yêu đ ẳ n g điều cũng càng ngày càng tuột h tay theo chiến đấu dần dần đi vào hậu kỳ thụ yêu rút ra đ ẳ n g điều cũng bắt đầu chậm lại q u â n hướng chúng đệ tử đ ẳ n g điều dần dần biến thiếu cuối cùng thụ yêu rút ra mỗi một cây đ ẳ n g điều tựa hồ cũng muốn phí một phen khí lực mới có thể rút ra mới đ ẳ n g điều mà những cái kia nguyên bản bị chém xuống đ ẳ n g điều ngay từ đầu bị thụ yêu hấp thu trở về thế nhưng là thời gian dần trôi qua đám người cũng phát hiện mánh quẹ này thế là tại trận đ ứ t đ ẳ n g điều thời điểm thuận tiện phong thích hòa diễm một mùi lửa đốt rụi những cái kia chặt đứt xuống đằng điều dạng này biến tướng đoạn tuyệt thụ yêu khôi phục một cái đường tắt mà thụ yêu gặp bị bọn gia hỏa này phát hiện chính mình thủ đ o n h ỏ tức giận toàn thân phát r u n có thể cái này lại có thể thế nào coi như nàng phát hiện lại có thể làm gì chứ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những mắt con này muốn làm gì thì làm các đệ tử càng đi về phía sau càng hưng phấn thậm chí ẩn ẩn chờ mong lên những sợi đằng này tới mãnh liệt hơn chút có thể ý nghĩ như vậy cuối cùng không cách nào thực hiện thụ yêu cuối cùng vẫn đem chính mình chơi phế đi tại chậm như vậy chậm tiêu hao bên dưới nàng cuối cùng tiết lực từ đầu đến cuối đang tiêu hao lại không chiếm được bổ sung chính mình đem chính mình đưa vào vực sâu a tại sao dừng lại ai không tới sao ta ta cảm giác đối chiến kinh nghiệm đều tăng lên rất nhiều trách đáng tiếc thù yêu này cứ như vậy suy sụp ta còn không có chơi chắn đâu cái gì đại đế liền cái này chúng đệ tử nhìn xem không còn rút ra đằng điều thù yêu một trận thất vọng đây chính là khó được luyện tập cơ hội à cứ như vậy chơi x o n g thật là có điểm vẫn chưa thỏa mãn các ngươi các ngươi các ngươi bọn này đáng chết các con thù yêu lại là một trận s o á t s o á t run rẩy không phải suy yếu mà run r u ẩ y là bị tức nàng lúc này đơn giản hận không thể đem những này hoặc con từng cái hóa thành chính mình chất dinh dưỡng thế nhưng là nàng biết điều đó không có khả năng không nói trước chính mình thiếu hụt không có cường đại thủ đoạn công kích liền nói bên người mấy lao g i ả này cái kia đều không phải là nàng có thể đánh được cho dù nàng là đại đế nhưng đối phương cũng là đại đế mà lại mấy người kia trừ trong đó hai người hắn cũng không có năm chắc chiến thắng nhất là người đạo sĩ thúi kia đơn giản chính là nàng khắc tinh a ta không cam tâm một tiếng bất nam bất nữ thanh â m từ thụ yêu trên thân phát ra trong thanh â m mang theo không cam l ò n g phẫn nộ cùng một kia bị quất nàng đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi a một đám đại đế mang theo một đám tiểu ra hỏa ở trên người nàng một trận chém lung tung mấu chốt nàng ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có ha ha nho nhỏ thụ yêu không cam tâm ngươi còn muốn thế nào ngươi còn muốn thượng thiên phải không lại nói trần khánh nói chuyện đơn giản có thể tức chết cái yêu nhất là bây giờ thụ yêu mỗi lần mở miệng đơn giản đều có thể đem nàng tức giận chết cái này nói gì vậy nàng chính là giết một số người giết chút yêu cái này cũng có thể làm cho bọn hắn mang theo tông môn h ậ u đối tới c h é m nàng cái kia thượng thiên còn phải còn không phải bị trần khánh triệu hắn một đạo thiên lôi đem nàng đánh chết hiện tại nàng có nỗi khổ không nói được nàng thật không có diện tích lớn đồ sát nhân loại chỉ là ngẫu nhiên bắt mấy nhân loại giải thèm một chút mà thôi à có thể lời này nàng không dám nói nói không chừng lời này vừa nói xong nàng liền sẽ bị trước mắt mấy lao g i ả đánh chết tại chỗ kỳ thật thú yêu này vẫn luôn không nghĩ lấy trần khánh bọn hắn sẽ đem nàng đánh giết chỉ là giáo hấn một chút liền sẽ buông tha nàng cho nên từ đầu đến cuối trong nội tâm nàng đều vẫn là ô m chút lòng chờ mong vào vận may các ngươi các ngươi có phải hay không có thể buông tha ta ta một không có đối với các ngươi hạ sát thủ nhị hòa các ngươi không oán không cứu thú yêu to lớn bạn thể biến mất biến trở về xinh đẹp thiếu phụ bộ dáng vô cùng đáng thương nhìn xem ở đây mấy vị đại đế cờ ư n giả g lần này vì đ ặ t tới hiệu quả ngay cả âm thanh đều trở nên dễ nghe nếu như không phải đám người gặp qua thụ yêu nguyên bản bộ dáng thật đúng là không thể tin được đây là cái kia ngay từ đầu lao yêu bà ngươi nhiệt g xúc này còn không có nhận rõ hiện từ sao ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua một cái ăn người yêu bật sao trần khánh tiếp tục mở miệng đạo chỉ là trong thanh n â m không có lúc trước ý cân nhắc mà là nghiêm túc không gì sánh được trong giọng nói sát ý không chút nào tiến hành che giấu ngươi các ngươi thụ yêu cảm nhận được trần khánh giữa lời nói s á c ý uyển chuyển thân thể chấn động trong ánh mắt mang tới một t i a hoảng sợ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nàng s á t thực c á người coi như như lúc trước nói một dạng nàng cũng không có quy mô đồ s á t nhân loại chỉ là ngẫu nhiên bắt mấy nhân loại đến nếm thức ăn tươi thôi chỉ có như vậy việc nhỏ bọn hắn liền muốn đánh giết nàng nàng thật không biết tìm ai nói do lý lẽ đi mắt thấy trần khánh na không giảm trái lại còn tăng s á c ý thụ yêu cũng rốt cục ý thức được chỉ sợ chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết dứt h o á t cũng không có lại mở miệng cầu xin tha thứ mà là ánh mắt nhất chuyển lặng lẽ mắt nhìn sau l ư n g vô luận như thế nào nàng đều là đại đế cảnh c ự n giả có lẽ đối mặt v à i tôn đại đế không phải là đối thủ có thể nghĩ muốn khống chế mấy tiểu g i a hoặc kia đây còn không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay nói làm liền là làm chỉ gặp tại mọi người thừa dịp nó bất ngờ thời điểm một cây đằng điếu cấp tốc từ trong tay hắn rút ra vượt qua không gian liền c u ố n lấy trong đó mấy tên đệ tử sau đó trong nháy mắt liền đem bọn hắn lôi kéo đến bên cạnh mình nguyên bản đã sớm bung l ò n g tâm thần mấy vị đệ tử một giây sau liền đi tới thụ yêu bên cạnh cũng là để bọn hắn lập tức giật mình đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem gần trong gan t lại nói mấy người kia cũng coi như chấn định bị thụ yêu lôi kéo đến trước người phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là quả quyết tế ra vũ khí của mình liền đánh phía c h ó i buộc c h ặ t bọn hắn đằng điều nhưng lúc này đây bọn hắn tính sai lúc trước mọi việc đều thuận lợi vũ khí lần này cũng không có chặt đứt c h ó i buộc c h ặ t bọn hắn đằng điều ngược lại bởi vì nhận công kích đem thụ yêu cho trục dợ khóa gấp c h ó i buộc chặt bọn hắn đằng điều đang điều nắm chặt những đệ tử này từng cái sắc mặt trở nên khó coi muốn ra sức d â y rùa có thể phát hiện đằng điều lần nữa nắm chặt mấy phần để bọn hắn không dám tiếp tục lao động khuyên các ngươi t không phải vậy ta không để ý đem các ngươi xem như ta chất dinh dưỡng thụ yêu thanh niên âm lãnh không gì sánh được trong giọng nói ý uy hiếp hết sức rõ ràng mà lại cái kia nhàn nhạt s á c ý để bọn hắn thăng không d ậ y nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng b i ế n cố bất thình lình làm cho mấy vị ở đây trưởng lão cũng đều là trở tay không kịp bọn hắn không nghĩ tới thụ yêu này còn dám trước khi chết phản công còn muốn bắt lấy mấy tiểu gia hỏa này uy hiếp bọn hắn lớn mật thụ yêu còn không mau mau thả bọn hắn tin hay không lão tử lập tức liền đem người chen giết trần khánh nhìn xem kinh hoàng mấy vị đệ tử sắc mặt không phải tại trước mắt hắn mấy cái đệ tử bị đối phương bắt lấy đơn giản chính là xỉ đủ ha ha đạo sĩ t túi ngươi không phải muốn giết ta sao đến a có mấy cái này bắt con t r ô n cùng cũng không tệ thù yêu cũng dứt khoát không còn dám ôm lấy hy vọng dù sao cũng là một lần chết có thể uy hiếp mấy người nói không chừng còn có thể chạy thoát cho dù trốn không phát kéo mấy cái đệm lưng cũng không lỗ thừ đừng tưởng rằng bắt bọn hắn lại ngươi hôm nay liền có thể đạo thoát ta cho ngươi biết hôm nay cho dù ngươi lấy mấy người bọn hắn áp chế cũng định khó chạy thoát nói trần khánh thủ kết pháp quyết liền muốn đ ộ n thủ nhưng vào lúc này bên cạnh m ộ t lưu ly li lại là đẻ xuống tay của hắn đánh gây trần khánh thi pháp ha ha ha trần trường lao để cho ta tới để cho ta bồi cây nhỏ này yêu chơi bừa m ộ t lưu ly li xinh đẹp dáng người đứng tại trần khánh trước mắt phong tình bạn chùng đối với trần khánh t i ế u đạo trần khánh nhìn trước mắt m ộ t lưu ly li, mắt nhìn mũi m ũ i nhìn tâm không chút nào là m ộ t lưu ly li ảnh hưởng tâm cảnh ha ha ha trần trường lao tốt định lực m ộ t lưu ly li mắt nhìn giống như đầu gỗ giống như trần khánh đong đưa mông lớn liền đạt không đi về phía trước mấy bước hướng vệ thụ yêu đi đến dừng lại con dám hướng phía trước ta liền rết mấy cái này mà con thụ yêu nhìn xem xinh đẹp m ộ t lưu ly li, trong mắt một vòng ghen ghét hiện lên, thanh nhân ngoan lệ cảnh cáo nói. ha ha ha, ngươi cây nhỏ này yêu thật đúng là g à o hạn. ngươi xem một chút bọn hắn là cái gì. m ộ t lưu ly li cười duyên một tiếng, nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí thụ yêu nói ra, mà thụ yêu cũng là s ứ c sở, nhìn về hướng bị chính mình trói buộc, buộc chặt ở đâu là người, rõ ràng chính là mấy khối tảng đá, lúc trước còn nhảy nhót tưng bừng mấy nhân loại mắt con lúc này biến mất không thấy gì nữa. ngươi thụ yêu thần sắc biến đổi, đang điều rút lại, đúng là trực tiếp đem tảng đá xiết thành phân n ụ c theo gió phiêu tán tại không trung mà mấy tiểu gia hỏa kia lúc này an tĩnh đứng tại một lưu ly sau lưng không biết xảy ra chuyện gì đều là một mặt mê v ó n g ha ha ha thế nào ta cái này thâu thiên hoán nhật chi thuật như thế nào một lưu ly nhìn xem tức h ồ n hển thụ yêu lại là một trận yêu kiểu cười chuyển đến chết các ngươi đều phải chết đều phải chết thụ yêu rốt cuộc không kiềm được nàng lúc nào bị người dạng này trêu v ừ a qua đơn giản chính là vô cùng nhục nhã hiện tại cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh thần sắc biến đổi cả người bắt đầu bành trướng lên mẹ nhà hắn t ê n liên này tiểu quân lâm thấy cảnh này không dám chút nào lãnh đạo sẽ rách không gian đội vàng đem ba chiếc phi thuyền nhét đi b à o yêu n g h i ệ t này muốn tự bạo mau lui lại mấy vị đế cảnh cường giả cũng đều thần sắc biến đổi các loại thủ đoạn ra hết tận khả năng thoát đi nguyên điệp mà thụ yêu lúc này đã bành trướng đến c ự c hạn liền ngay cả di động một chút đều làm không được trong ánh mắt không cam lòng nhìn xem thoát đi đ ắ n g người đây chính là tự bạo một t hai hại lớn rõ ràng tính sát thương rất mạnh thế nhưng là bởi vì không cách nào di động chỉ có thể trơ mắt nhìn xem địch nhân thoát đi cuối cùng không cách nào tạo thành tổn thương loại thủ đoạn này trừ phi tại xuất kỳ bất ý tình h ù n dưới không phải vậy thật lấy không đến bất luận cái gì rõ rệt hiệu quả nhưng bây giờ thụ yêu hoàn toàn k h ô n g chế không nổi coi như muốn dừng lại cũng không kịp vâng trong khoảnh khắc thụ yêu vị trí t r u y ề n đến một tiếng vang thật lớn vị trí kia không gian sụp đổ đại đạo hỗn loạn xuất hiện ngắn ngủi khu vực hư vô mà theo sát mà đến là thiên địa đồng y tí tách tí tách tiểu vũ từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống m u ộ n lôi thanh trên không trùng văng lên để mọi người ở đây trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bi thương cảm g dẫn đến công kích trận pháp đám người lần này trung vực chi hành theo thụ yêu vẫn lạc cũng coi như kết thúc mỹ mãn mà trước lúc rời đi tiêu quân lâm cũng hứa hẹn trường võ hai nhà có thể cho hai người bọn hắn nhà tất cả hai cái bái nhập tông môn danh lệch cái này khiến hai nhà lão tổ trong lúc nhất thời cao hứng tột đỉnh phải biết hiện tại thiên diễn tông bọn hắn thế nhưng là biết đến tột cùng hùng hậu đến mức nào thực lực không nói mặt khác chính là chuyến này mấy vị trưởng lão đều là không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể so sánh cùng nhau nghĩ ra bọn hắn có thể trèo lên bực này thế lực quả thực là bọn hắn đã tu luyện mấy đời phúc duyên cứ như vậy sự tình kết thúc ân xuống xuống không không cái đồ chơi này làm sao nhìn như vậy khó chịu đâu sở thiên nhìn trước mắt tứ bất tượng đi lên chức đang dùng đống ngọc thạch xây mà thành trên đụ đá đá mới cướp ầm ầm chỉ gặp hắn mũi chân vừa dứt bên dưới trước người một đống gụ đá trong nháy mắt đổ sụt mà theo bên này gụ đá đổ sụt dường như phát sinh phản ứng dây chuyển bình thường trước người chín cai gụ đá đồng thời đổ sụt nhìn trước mắt chính mình thật vất vả đắp lên mà thành ngụ đã đổ sụt sở thiên trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên có coi đại gia ngươi liền cái này đã nói song pháo cao xa đâu không sai trước mắt sở thiên dựng chính là một cái công kích trận pháp là dùng đến đánh tan dị tộc dùng để phong tỏa vân linh đại lục thần khí xây lên trận pháp này không có tác dụng khác tác dụng duy nhất chính là đem công kích đưa đến món kia thần khí vị trí tranh thủ một kích đem thần khí phá hủy trận pháp này hay là sở thiên trong khoảng thời gian này đọc qua rất nhiều cổ tịch lấy được phương pháp duy nhất cho dù hắn lật khắp rất nhiều cổ tịch cũng đều không có một cái nào trận pháp là thích hợp chỉ có trước mắt trận pháp này nhìn còn hơi đáng tin cậy một chút thế nhưng là hắn trải qua lâu như vậy tạo dựng lên trận pháp theo hắn một cước này hết t hệ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát đơn giản cứ gọi người khóc không ra nước mắt đáng chết cái đồ chơi này đến cùng có tác dụng hay không liền cái này thật gọi người lo lắng à. dùng sức đá một cước rơi là tả trên đất ngọc thạch rõ ràng s ở thiên cơn giận còn chưa tan trong lòng âm thầm tự trách mình chất tiện không có việc gì đi đá một cước l à m g ì có thể đá đều đá hiện tại hối hận cũng vô dụng nhìn trước mắt bảy trận vật liệu vung tay lên trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt tiếp đấy, cái này gặp hắn lần nữa vây quanh nguyên địa bắt đầu đi vòng gò, tiếp lấy đem từng cái bảy trận vật liệu bung xuống cũng không biết có phải là hắn hay không lúc trước trải qua quá nhiều lần thất bại nguyên nhân lần này tốc độ lại so với lúc trước nhanh hơn không chỉ một chút điểm tại hắn bắt đầu bố trí đến bây giờ đã qua hơn nửa ngày thời gian tại cái này hơn nửa ngày thời gian bên trong một đạo tế đàn hình thức ban đầu xuất hiện tại trước mắt của hắn ngoại quan so vừa mới tòa kia tốt một chút nhưng cũng chỉ là tốt một chút cũng không có tốt hơn quá nhiều tiếp lấy hắn lại tiếp tục sau đó không có hoàn thành làm việc ngày đêm cái ngày cũng không biết đi qua bao lâu sở thiên nhìn trước mắt lần nữa khôi phục tế đàn thở dài một hơi hô trời không phụ người có l ò n g rốt cuộc hoàn thành hy vọng có thể dùng đi đối với cái này tứ bất tượng sở thiên chân tâm không muốn đ ầ u đen rau muống thế nhưng là như thế nào đi nữa đều là chính mình một tay xây thành nhẫn mại tính tình thử đ ứng lên chỉ gặp hắn trong tay từng đạo phức tạp bắt ra thủ ấn tiếp lấy liền từng đạo đánh vào trên tế đàn theo tay của hắn nhanh càng lúc càng nhanh trước mắt tế đàn cũng có phản ứng ông chỉ gặp trên tế đàn thanh quang lượt lờ sau đó tế đàn bắt đầu rất nhỏ r u n động nhìn xem theo rung động lung lay sắp đổ tế đàn sở thiên tâm đều nắm chặt đến cổ họng nhưng dù cho như thế hắn vẫn không có dừng lại trong tay kết tấn động tác tương phản động tác càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều thủ ấn đánh vào trên tế đàn tế đàn này sở dĩ nói gần cả cũng không phải không có nguyên nhân đầu tiên cái này kích hoạt tế đàn làm cho trận pháp kích hoạt cũng không phải là bình thường người đủ khả năng hoàn thành thứ yếu muốn phát động trận này người khống chế nhất định phải là đại đế phía trên cừng giả bình thường thế lực căn bản làm không được sử dụng dạng này trận pháp để hoàn thành cự ly xa công kích thật là có chút không thực tế có thể trước mắt sở thiên không có biện pháp tốt hơn cho dù là h ắ n muốn đánh tan thần khí xây dựng trận pháp cũng là tuyệt đối không thể về phần trận pháp này chỗ thần kỳ có hai điểm thứ nhất chính là có thể cự ly xa công kích thứ hai chính là trận pháp này có thể đem công kích mở rộng gấp mấy trăm lần cũng chỉ có dạng này trận pháp mới có hy vọng một kích đánh vỡ trận pháp phong tỏa mới có thể đánh vỡ vân linh đại lục không đột phá nổi đế cành phía trên quy tắc chỉ có vân linh đại lục tái hiện tại càng trên không hơn ở giữa trong tầm mắt vân linh đại lục mới có thể câu thông tờ giới từ đó để một chút đạt tới đế cảnh cực hạn cường giá phi thăng đây là một cái gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ có thể sợ thiên không cam tâm hắn hay là muốn thử một chút dù sao làm người xuyên việt hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình là trời tuyển tri tử từ đầu đến cuối bị vây ở cái này vân linh đại lục tính là gì còn có chút chính là sợ thiên muốn truy tìm thực lực mạnh hơn chỉ có có được thực lực mạnh hơn hắn có thể đem thiên diễn tông c h u y ể n khắp chư thiên b ả n giới mà hệ thống muốn cầu mục đích cuối cùng nhất chính là đem thiên diễn tông phát dương quan đại để thiên diễn tông tên vang vọng chư thiên vạn giới muốn làm đến đ i ề ấy vẹn vẹn là có đầu rút cổ tại cái này vân linh đại lục không thể được chỉ có đến c à n g rộng lớn hơn sân khấu mới có thể thực hiện điểm ấy mà thực hiện điểm này nhiệm vụ thiết yếu chính là xông ra vân linh đại lục tiến quân thượng giới mà sở thiên cá nhân hắn sân khấu cũng tuyệt đối không phải có đầu rút cổ tại một tấc v ư ơ n g này chỉ có xông phá trùng điệp công xiềng mới có thể thành tựu đại nghiệp đây cũng là sở thiên dựng tế đàn này nguyên nhân hắn cảm giác đến trong tiềm thức có một cái ý niệm trong đầu để hắn mau mau xông ra vân linh đại lục đi hướng rộng lớn hơn sân khấu tại loại ý thức này ảnh hưởng dưới sở thiên lúc này mới lấy tay dựng tế đàn này thế nhưng là dưới loại tình huống này, sở thiên thử vô số lần cuối cùng đều là thất bại từ đầu đến cuối không có dựng thành công tế đàn này ẩm ẩm ngay tại hắn suy nghĩ tung bay thời điểm lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra tiếp theo chính là đẩy trời khói bụi hướng hắn đập vào mặt vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở đem hắn b ấ t và dựng mà thành tế đàn hủy hoại chỉ trong chốc lát sở thiên nhìn xem lần nữa hóa thành phế tích tế đàn sở thiên nhất lúc ở giữa không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả nhìn trước mắt tế đàn sắc mặt â m trầm cực kỳ khó coi bằng vào ta đối với trận pháp bên trên tạo nghệ lại dựng không ra một cái tế đàn nho nhỏ thật mẹ nó không hợp t h i thường ta còn ân hận hận cỏ dự. Cổ, cái ổ c này thấp kém vật liệu nhìn xem trong tay đã mất đi linh tính ngọc thạch sở thiên văn tục cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh cầm trong tay ngọc thạch ném ra ngoài tựa như chưa hết giận bình thường một đạo hỏa diễm từ trong tay hắn bay ra trong n g á y mắt đem nguyên địa vật liệu lập tức đốt cháy không còn thanh phong tội lập tức bốn chỗ đều là phi dương cho bụi chương một trăm linh hai cựu t i ê n huyền ngọc trương một trăm linh hai Hiểu thiên huyền n g ọ cái thời gian trong bất bất chi gian i g lúc c đã qua mấy tháng, t h sở ê này nhất thẳng đang không ngừng thí nghiệm, không ngừng nếm thử, muốn thí thử, tế đem đ n n à xây này thành,、đáng、tiếc, thất là là đáng lần cùng đều đều Cái mỗi cuối bại. khiến sở thiên sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại đây là hắn từ xuyên qua đến đằng sau cảm giác nhất vô lực một lần hết lần này tới lần khác vật này có được thực lực còn không được mấu chốt nhất chính là hắn trận pháp c h i thức ở phương diện này không được bất luận cái gì một chút tác dụng muốn kích hoạt trận pháp liền muốn trước tiên đem tế đàn dựng tốt nhưng chính là tế đàn này hắn từ đầu đến cuối không cách nào thành công hoàn thành dựng cho tới nay hắn đều đang không ngừng đến muốn thành công dự tế đàn sau đó kích hoạt trận pháp có thể bởi vì một mực thất bại dẫn đến hắn đối với trận pháp này sinh ra vẻ thất vọng cảm giác thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi vật này có hữu dụng hay không hắn đầu nhập nhiều như vậy tâm huyết đến tột cùng có đáng giá hay không đến nói đi thì nói lại đây là hắn đọc qua rất nhiều điện tịch đằng sau cảm thấy thích hợp nhất một cái biện pháp trừ biện pháp này hắn thật không biết có cái gì phương pháp là so cái này còn đáng tin cậy một ngày này sở thiên vẫn t ạ i nếm thử dự tế đàn ngay tại hắn tự hỏi đến tột cùng là nơi nào x ả ra vấn đề thời điểm tâm hắn có cảm giác quay đầu nhìn về hướng quảng trường phương hướng chỉ gặp ở trên quảng trường không theo một trận không gian bà mẹo liền gặp được ba chiếc phi chu từ trong không gian bay ra vững vàng rơi vào trên quảng trường không sai chính là thiên diễn tông chúng đệ tử về tới tông môn thiên diễn tông chúng đệ tử trở lại cái này quen thuộc địa phương lập tức từng cái lộ ra hưng phấn không gì sánh được phi chu vừa mới rơi xuống liền thấy từng cái đệ tử từ trên phi thuyền n g ả y xuống đợi phi chu dừng hẳn một đám các trưởng lão mới từ phi chu bên trong đi ra đi tới trên quảng trường c h ư vị trưởng lão đến hậu sơn đến một chút bản tông có việc thương lượng vừa mới rơi xuống đất mấy vị trưởng lão còn chưa kịp bàn giao những đệ tử này bên hai liền vang lên sở thiên mấy người khẽ giật mình lập tức từng c á i lướt về phía hậu sơn phương hướng chỉ là thời gian mấy hơi thở mấy người liền đứng ở sở thiên trước người nguyên bản vô kế khả thi sở thiên cảm giác được đám người trở về đ ộ i vàng đem bọn hắn kêu tới lâu như vậy hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp đem tế đàn dựng đứng lên hiện tại đám người trở về hắn cũng có thương lượng đối tượng bất kể nói thế nào nhiều người có thể tiếp thu ý kiến của chúng mọi người cùng nhau xuất một chút chủ ý chư vị trưởng lão có biết đây là loại nào tế đàn có thể có nhận biết sở thiên mong đợi nhìn về phía mấy người hy vọng bọn họ có thể cho ra một điểm hữu dụng trợ giúp đem cái này hắn từ đầu đến cuối không giải quyết được nan để giải quyết mọi người thấy trước mắt tế đàn cũng đều cẩn thận quan sát muốn từ trong đó nhìn ra chút môn đạo thế nhưng là nhìn hồi lâu tất cả mọi người nhìn không ra thứ này đến tột cùng có chỗ thần kỳ nào tông chủ đây là cái gì ta chưa từng thấy qua nhìn xem giống như là tế đàn nhưng là nhìn kỹ xuống cũng không có đơn giản như vậy tiêu quân lâm cùng trần khánh hai người trước hết nhất phát biểu cái nhìn của mình bọn hắn không biết thứ này có làm được cái gì làm sao đem hắn dựng đứng lên nhìn xem mấy người bộ dáng sở thiên liền biết bọn hắn chỉ sợ cũng không có cách nào dứt khoát liền không có hỏi lại mấy người ngồi ở một bên trên đồng có phát khởi ngốc ngay tại mấy người vô kế khả thi thời điểm một thân ảnh xuất hiện ở mấy người sau lưng sư tôn người tới rụt rè têu một tiếng lập tức đem mấy người lực chú ý hấp dẫn ân là tiểu ly a thế nào có chuyện gì không sở thiên nhìn xem đi vào trước mắt hồ tiểu ly hỏi chỉ là nhậm t h ủ y đều có thể nhìn ra hắn trong giọng nói chán nản sư tôn vật này ta giống như nhận biết a nhận biết a cái gì người biết nguyên bản còn rất không thèm để ý sở thiên trong nháy mắt kịp phản ứng một mặt hiếu kỳ đánh giá hồ tiểu ly đ ộ i vàng đem nặng kéo đến tế đàn trước mặt tiểu ly ngươi xem một chút ngươi xác định nhận biết vật này sở thiên lôi kéo hồ tiểu ly đi vào tế đàn trước mặt mũi tràn đầy trở mong hy vọng hồ tiểu ly nói ra thứ gì vật hữu dụng sư tôn tế đàn này tiểu ly tại hồ tộc trên điện tịch gặp qua là ta hồ tộc tiền bối sáng tạo bởi vì phát động cần điều kiện quá mức hạ khác cho nên mới bị lãng quên không ai đang sử dụng ân ngươi cẩn thận nói một chút vì sư một mực không cách nào d ự n thành công đến tột cùng là nguyên nhân gì sư tôn trận pháp này là duy nhất một lần mà lại nó giao đấu cơ cũng có yêu cầu những n à y phổ thông ngọc thạch căn bản không chịu nổi nó mạnh mẽ lực công kích ân thật là dùng loại tài liệu nào nói nhanh lên một chút xem s ở thiên kích động liệu ám hoa minh hắn lại thấy được hy vọng nguyên bản đều dự định từ bỏ nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu tâm tư hoạt lạc sư tôn cái này làm trận cơ ngọc thạch cũng không phải là phổ thông ngọc thạch là được hắn cần c ử u thiên huyền ngọc dùng để bố trí tế đàn trận cơ sau đó sử dụng một loại đặc thù linh khí đến tế luyện mới có thể đem tế đàn dựng thành công nghe được loại thuyết phá p này mọi người đều là nhịn không được â m thầm kinh hãi dạng này một cái tế đản đúng là cần dùng đến c ử u thiên huyền ngọc thế nhưng là nhiều như vậy c ử u thiên huyền ngọc muốn đi đ â u làm cái này c ử u thiên huyền ngọc thế nhưng là bảy trận tài liệu tốt lại một khối khó cầu cho dù một chút thế lực lớn có được một khối đều là bảo b ố i r ớ t chỗ nào nguyện ý bán ra ai nói tương đương không nói đi nơi nào làm nhiều như vậy c ử u thiên huyền ngọc đâu sở tiên h căm tức nói ra vừa mới dâng lên một tia hy vọng lần nữa phá diệt cảm xúc lần nữa xa suốt xuống dưới sư tôn cái này cựu thiên huyền ngọc đồ nhi trong tộc ngược lại là có một ít chỉ là khả năng không đủ tại sở thiên âm thầm c ă m tức thời điểm hồ tiểu ly lời nói lần nữa khơi dậy một tia hy vọng không kịp chờ đợi nhìn về hướng trước mắt hồ tiểu ly có chừng mấy khối ta nhớ được giống như có sáu mươi bảy mươi khối đi n ế u như vậy cái tia nói không chừng thật là có khả năng đủ, đủ nhanh tiểu ly mang ta đi trong tộc các ngươi đi một chuyến nếu như trận này có thể thành ngươi hồ tộc thuộc về đại công nói sở thiên không kịp chờ đợi kéo hồ tiểu ly muốn đi nhưng hắn dường như nghĩ tới điều gì bình thường quay đầu nhìn về hướng sau lưng mấy vị trưởng lão mấy vị trưởng lão trận cơ này đại khái cần mấy trăm khối dạng này mừng ngọc liền giao cho chư vị trưởng lão nếu như phát hiện mặc kệ là dùng biện pháp gì đều cho bản tông đem tới tay cho dù là đoạt cũng cho bản tông c ấ ớ tới là tông chủ sau lưng một đám trưởng lão đều là đáp ứng xuống bọn hắn mặc dù không biết sở thiên đây là muốn làm gì có thể nếu chính mình tông chủ bản thân giao vậy bọn hắn liền nhất định trở về hoàn thành giao pho xong từ trên thiên diễn tông hậu sơn mấy đạo thân ảnh bay ra tiếp lấy liền biến mất ở chân trời tốc độ nhanh chóng để nhìn thấy người một trận âm thầm tắc lưới sở thiên bên này là nhanh nhất không bao lâu thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở trong một chỗ rừng rậm trong tay còn lôi kéo đỏ bừng cả khuôn mặt hồ tiểu ly nha t i ể u ly xem ra các ngươi hồ tộc nội tình không tệ lắm nhìn trước mắt nhộn nhạo v ợ n xong trong suốt trận pháp sở thiên nhiều h ứ n g thú đạo chỉ là hắn chính là nhìn xem liền không có bất kỳ cái gì động tác tin tưởng lấy hồ tộc nội tình hẳn là đã sớm biết sở thiên đến chương một trăm linh ba hồ gia tầm ngọc chương một trăm linh ba hồ gia tầm ngọc không biết tông chủ đến thăm không thể tới lúc đền đón mong rằng tông chủ thứ tội ngay tại sở thiên hai người đứng tại chỗ nhìn xem trận pháp lúc một giọng dán mua từ trong trận pháp t r u y ề n ra tiếp lấy trận pháp mở ra một cái lối đi tựa như một đạo cửa thành tiếp lấy một đám lao hổ ly b ộ i b ộ i vàng vàng từ trong trận pháp đi ra trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới sở thiên trước người hai người cung cung tính kính đứng tại sau lưng của hai người không sao sở thiên khỏe miệng mang theo cờ ư i yếu ớt cũng cùng mấy cái lao hổ ly lên tiếng c h à o đối phương tư thái thả rất thấp hắn cũng không phải loại kia tự k i ể m chế thân phận người đương nhiên sẽ không vừa gặp mặt liền bưng giá đỡ t ô n chủ xin mời còn xin đi vào một lần dẫn đầu lao hổ ly không người nên đón sở thiên liền ngay cả sau lưng hồ tiểu ly hắn đều không có phản ứng vị này chính là đối với hắn hồ tộc có đại ân hắn cũng không dám chậm trễ xin mời mấy người đón sở thiên bên cạnh giới thiệu bên cạnh hướng về hùng vĩ nhất kiến trúc đi đến không bao lâu mấy người liền tới đến trong một tòa đại điện trong lúc đó mấy cái lao hổ ly còn kiên quyết sở thiên an xếp tại trên thủ tọa đây cũng là bọn hắn một cái tư thái ý tư chính là bộ tộc bọn hắn đều lấy sở thiên bị tôn tự giác đem tư thái của mình hạ thấp xuống dưới sở thiên nhìn xem mấy lao già này trong lòng cũng sáng tỏ bọn hắn bọn hắn đây là muốn dính v à o thiên diễn tông cây to này hắn cũng không thấy đến bọn hắn làm như vậy quá phận tương phản b ở i vì có hồ tiểu ly tầm quan hệ này sở thiên hay là rất nguyện ý cho bọn hắn cơ hội này trong thời gian kế tiếp mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen cũng coi là quen biết mà sở thiên cũng không giả mồm đem ý đổ đến nói ra t i ê n tâm các ngươi bộ tộc đem huyền ngọc giao cho ta các ngươi hồ tộc cầm đầu công nô tất nhiên là sẽ không bạc đái các ngươi nhìn xem hơi có chút trần chờ mấy người sở thiên vẫn như c ũ miệng hơi cười nói với mấy người cái này huyền ngọc hắn nhất định phải đoạt tới tay không phải vậy kế hoạch tiếp theo sẽ không cách nào tiếp tục. vì kế hoạch có thể thi hành xuống dưới coi như hướng đặt một chút chỗ tốt cho hồ tộc thì thế nào đối với hắn thiên diễn tông tới nói hồ tộc cường đại lên cũng là có chỗ tốt dù sao trước mắt đến xem hồ tộc là có mục đích phụ thuộc thiên diễn tông ha ha ha thông chủ nói chính là ta hồ tộc tất nhiên là lấy thiên diễn tông v ì tôn chỉ là chỉ là hh a a hồ a h tộc đại trưởng lao nói nói, con mắt bay tích một vòng nhìn về phía sở thiên giảo hoặc nợ đủ cười ý kiên là cá nhân đều có thể nhìn ra là muốn chỗ tốt sở thiên nhìn xem lão hồ ly này trong lòng cũng là một trận một cười có thể trung quy là có việc cầu người nhà Hắn cũng biết nên cho chỗ tốt không thể thiếu, thế nhìn Hồ cho hồ tộc hai cái danh nạch thể bái nhập thiên diễn tông, chỉ là tâm tính tư chất khối này một chút cũng nên này trưởng trưởng bản tông diễn tông, này muốn đem tốt quan. tộc cái có biết bái đại đại tốt tâm tư một tốt lão đạo. lão, là là xem đem vị sở thiên cười đem chỗ tốt hứa n ặ n g cho vị này lão hồ ly vị này chính là không thấy thỏ không thả chi m ư ơ n g chủ cho dù cuối cùng người ta đem huyền ngọc giao cho hắn chỉ sợ cũng là tâm không cam tình không nguyện hắn dứt khoát cũng không có hẹp hỏi tông tông chủ cái này nghe được sở thiên hứa nặc chỗ tốt vị này hồ tộc đại trưởng lão nói chuyện cũng không quá trôi chạy hắn vốn chỉ là muốn tranh thủ một cái danh ngạch là được không nghĩ tới lần này đúng là trực tiếp được hai cái danh ngạch c h ỗ t ố t hắn h ồ tộc vốn là dòng roi rất nhiều trong đó tự nhiên không thiếu một chút thiên tư hơn người người thế nhưng là chuyển thừa đoạn tuyệt bọn hắn không có tốt công pháp cũng chỉ có thể dựa vào bái nhập tông môn mới có thể lấy được cao hơn thành cựu bây giờ có thiên diễn tông dạng này một cây đại thụ khẳng định phải ông chặt hiện tại có cơ hội tự nhiên không muốn bung tha hại tông chủ cần cầm lấy đi chính là những ngọc thạch kia mặc dù chân quý nhưng ta hổ tộc cũng không dùng được tông chủ cần cứ việc lấy đến liền là đạt được sở thiên hướng n ặ t chỗ tốt lão hồ ly cười đến đem miệng đều liệt đến bên hai lại thêm hắn cái kêu mau đầu lồng nao bộ dáng còn có chút làm người ta sợ hãi tốt vậy liền cảm ơn hồ gia đại trưởng lão chúng ta mau mau đi lấy ngọc thạch này đi sở thiên cũng không muốn tại cái này hồ tộc cần cư chi địa m ỏ i mòn chờ đợi hắn còn muốn trở về mau chóng đem tế đàn dựng lên hiện tại cũng là thúc giục mấy cái lao hồ ly muốn đi lấy những ngọc thạch kia ha ha ha tốt tốt tốt ông chủ mời tới bên này con cáo k i a tộc đại trưởng lão cũng r ấ t khoát nếu muốn muốn chỗ tốt tới tay tất nhiên là sẽ không lại xoay xoay ni nhi mang theo s ở thiên liền trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến hồ tộc tại vân linh đại lục cũng coi là đại tộc đồ cất giữ tài nguyên tự nhiên không ít cho nên những vật này khẳng định là cất giữ trong đặc biệt tàng bảo c á t ở trong hiện tại hắn muốn dẫn s ở thiên đi địa phương tất nhiên là hắn hồ tộc tàng bảo c á t hai người bộ pháp rất nhanh không bao lâu liền tới đến một tòa cao lớn sáu tầng tháp trước lúc này ngoài cửa còn có hai cái hoàn toàn không có hóa hình hồ ly canh g i ở cửa ra bảo nhìn thấy đại trưởng lão dẫn người đến Cái này, hai cái hổ ly tinh thần chấn động, lập tức cùng cái, hai tinh đối với hai người cùng kính thi này thần động, kính ly hổ lập lễ một sở a ra bao u chuyện đều đó đi đem đồ có như không tảng bên trong. từng những này nơi chế chỉ chế gì giá gỗ, giá gỗ giữ các cầm cầm bọc, cất xảy dãy vệ bảo rất vào Vào là là báo mắt tốt. bị s thiên nhìn xem từng dãy này giá gỗ nhìn nhìn lại những cái kêu bị h ồ tộc xem như bảo bối đồ vật âm thầm lắc đầu hiển nhiên là không có đem những vật này để vào mắt sở thiên động tác tự nhiên cũng rơi vào h ồ tộc đại trưởng lao trong mắt gặp sở thiên lắc đầu hắn mặt có chút đen hắn mặc dù biết sở thiên t r ư ớ n g mắt những vật này thật không nghĩ đến sở thiên sẽ như vậy t r ư ớ n g mắt ở ngay trước mặt hắn liền trực tiếp lắc đầu tông chủ ta hổ tộc những n à y đổ cất giữ khả năng nhập pháp nhãn của ngươi đây chính là ta hổ tộc hơn ngàn năm để dành tới đổ cất giữ vẫn tốt chứ sở thiên mặc dù t r ư ớ n g mắt những vật này có thể ngoài miệng hay là không muốn đem những vật này nói không đáng một đồng dù sao người ta đem những vật này làm bà bối hắn nói những n à y đổ cất giữ không tốt tương đương với trực tiếp đánh người ta mặt làm như vậy rất không lễ phép thích hợp vẫn là phải lưu chút mặt mũi cho hắn nghe sở thiên lời này lão hồ ly khỏe miệng kéo một cái âm thầm vì chính mình lắm miệng mà ảo não biết rất rõ ràng vị này t r ư ớ n g mắt bọn hắn điểm ấy b ộ t liếng nhưng hắn miệng tiện vẫn hỏi đầy miệng Tốt, hiện tại nghe người ta lời này đơn giản so a n phải con rồi còn khó chịu hơn cái này cũng không trách được người khác chỉ có thể trách chính ngươi nhàn hỏi cái này dạ một câu sở thiên nhìn xem hồ gia đại trưởng lão cái kia giống như a n phải con rồi giống như sắc mặt khỏe miệng không tự giác có chút dâng lên bất quá cũng không có nói cái gì mà là đi theo hắn tiếp tục lên lầu hai đi vào lầu hai sở thiên mắt nhìn vẫn không có cái gì có thể vào mắt của hắn bất quá lần này hắn không có dư thừa động tác chỉ là mắt nhìn lại tiếp tục đi theo lên lầu ba mà trải qua vừa mới đ ạ kích hồ gia đại trưởng lão cũng không có nhiều lời nói nhiều rồi đều là nước mắt cùng người ta thiên diễn tông so vậy bọn hắn những vật này nói không chừng thật đúng là rất rưỡi đi vào lầu ba hồ gia đại trưởng lão không có tiếp tục đi lên mà là mang theo sở thiên hướng về một c h â u ngóc ngách đi đến tông chủ ngươi xem một chút những này chính là ngươi cần huyền ngọc thuận hồ gia đại trưởng lão con mắt nhìn lại sở thiên liền thấy được t r ồ n g chất tại nơi hẻo lánh cựu thiên huyền ngọc bị đánh khóc chương một trăm linh bốn bị đánh khóc từng khối gạch ngọc đắp lên tại nơi nhỏ lánh đang phát ra ánh sáng n ư u hòa sở thiên nhìn xem chính là trở nên kích động thứ này chính là hắn cần có cựu thiên huyền ngọc tốt tốt tốt thật sự là huyền ngọc hồ đại trưởng lão vậy ta liền không k h á c h khí sở thiên nói xong không đợi hồ g i a đại t r ư ở n g giàn nói cái gì vung tay lên liền đem trong góc huyền ngọc thu vào đi lần này trước hết cảm ơn đại trưởng lão chúng ta đi thôi sở thiên nhấc mã đi đầu hướng về dưới lầu đi đến độc lưu hồ ra đại trưởng lần trước người cứ thế tại nguyên chỗ thẳng đến sở thiên thân ảnh biến mất tại trong thang lầu hắn mới chậm gì gì đi theo cái này cũng không trách hồ ra đại trường giả phiên mượn nguyên bản hay là thập phần vui vẻ thế nhưng là vừa mới sở thiên xem thường bộ tộc bọn hắn đ ổ cất giữ để hắn rất không vui bất quá không vui về không vui trên mặt mũi vẫn là phải không có trở ngại dù sao về sau thiên diễn tông thế nhưng là bọn hắn hồ t ộ c đùi chờ hắn chậm rãi trở lại đại điện lúc trước sở thiên cùng hồ tiểu ly hai người đã chuẩn bị rời đi không hắn sở thiên đạt được người ngọc tự nhiên là muốn trở về thí nghiệm một phen ra ra a ta phải đi về ngươi nhớ ký giả nhìn ta hồ tiểu ly con mắt đỏ ngầu giống như con thỏ bình thường thì thật thành tính thực rất như, coi như nàng hóa hình Cho coi coi công, cũng còn tính là đứa bé. Cho dù thực lực của nàng nàng là đứa đã bé. dù mà ạ n nhưng không có nghĩa h thế có l nàng là đứa bé sự t hồ ậ thật vậy t vất thấy thân trong tránh thương. nhìn nhân, nhanh như khỏi, khó khỏi h liền muốn rời khỏi, trong lòng rời Mà bị g i a đại trường ra nhìn xem hóa thành hình người sau duyên dáng yêu kiểu hồ tiểu ly cũng là trong lòng không bỏ có thể tiểu lao đầu hay là q u ậ n cường khoác khoác tay trên mặt một bộ không quan tâm bộ dáng hai tử trưởng thành chỉ có lương tựa tiên diễn tông nàng mới có thể lấy được cao hơn thành cựu hắn cũng không muốn cô gái nhỏ này cứ như vậy phai mở chúng sinh ra ra gia gia hồ tiểu ly bị khuất ba ba nhìn xem hồ tộc đại trưởng lão trong miệng còn đang không ngừng mặt đều, có thể lão đầu tựa như là v ạ n năm lão một đầu bình thường không có bất kỳ cái gì biểu thị đi sở thiên nhìn xem còn tại lưu luyến không rời hồ tiểu ly đưa tay cầm lên liền xé rách hư không đi bảo các loại đường hầm hư không hoàn toàn biến mất hồ tộc đại trưởng l ã o lúc này mới nhìn về phía lúc trước sở thiên hai người đứng yên vị trí suy nghĩ xuất thần một giây sau ô ba ba ta tốt cháu gái a gia gia cũng không nỡ bỏ ngươi a lập tức hồ tộc đại trưởng lao nước mắt tuôn đầy mặt khóc bù lu bù loa dọn dọt nước mắt t h u ầ n hắn cái tia khô héo lông hổ ly rơi xuống sau lưng mấy cái lao hổ ly nhìn xem đại trưởng lão bộ dáng này lập tức làm mơ hồ bọn hắn không nghĩ tới đại trưởng lão còn có dạng này một mặt lúc trước bọn hắn làm sao không có phát hiện đâu tốt tốt đi thôi sao nha đầu này cuối cùng đã đi mấy người còn tại kinh n g ặ t lúc ai ngờ đại trưởng lao xoay người nhìn phía sau mấy người một mặt không hiểu thấu nhìn xem bọn hắn không có chút nào lúc trước cái tia khoa trương bộ dáng hắn cũng không để ý những người khác nhú nhảy một cái rời đi n g u y điện ơ i nào có nửa phần thương tâm đáng vẻ không bỏ đơn giản chính là vui vẻ thôi Mấy người nhìn ta, ta nhìn h a ha, ha, ha, lúc trước cười to người kia không còn lưu lại đối với đám người nói một tiếng lập tức bay khỏi nguyên điệp còn lại mấy người mặc dù cảm giác đại trưởng lão cái dạng này không thích hợp nhưng bọn hắn không nói cũng liền lần lượt rời đi nguyên điệp bên này sở thiên hai người tự nhiên không biết đại trưởng lão cái kia khoa trương diễn kỹ lúc này đã thân ở ở ngoài ngàn dặm sở thiên trong tay nắm một khối ngọc thạch cẩn thận quan sát đến cái này bên người hồ tiểu ly nhìn xem sở thiên dạng này mấy lần muốn nói lại tôi h chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho sở thiên mang theo về tô n g môn bên này sở thiên hai người hướng trở về tiêu quân lâm mấy người cũng thu hoạch rất tốt lúc này tiêu quân lâm trong tay đã tới tay n ắ m khối ngọc thạch mà trần khánh thì đang đứng tại nơi nào đó trận phát trước nhiều hứng thú nhìn xem tòa này đã vận chuyển lại đ ạ i trận người ở bên trong nghe các ngươi đã bị bao vây t ứ c thời mau giao ra các ngươi cựu thiên huyền ngọc ta có thể không độc thụ mà trong trận pháp là một cái tông môn tên là phù đồ tông tại nam b ự c cũng coi là tương đối nổi danh thế lực mặc dù không có đại đế nhưng là có ba tên thánh nhân đỉnh p h ò n g c ứ n g giả lúc này toàn bộ tông môn tất cả mọi người trốn ở trong trận pháp run lẩy bẩy không dám chút nào thò đầu ra sợ bị phía ngoài mánh nhân liễu lấy bạo truy gia hỏa này thế nhưng là vừa mới đem một tên trưởng lão nệ n đến khóc tồn tại còn tốt bọn hắn mở ra trận pháp kịp lúc không phải vậy còn không biết bao nhiêu người muốn bị gia hỏa này nệ n đến khóc nguyên lai、like, trần khánh ngay tạo đi đường gặp có cái thực lực không tệ gia hỏa vốn nghĩ hỏi một chút có biết hay không huyền ngọc hạ lạc không nghĩ tới g i a hỏa này nói bọn hắn tông môn có huyền ngọc mà trần khánh nghe được tin tức này tự nhiên thập phần vui vẻ tại chỗ biểu thị nguyện ý giá cao thu mua có thể tên kia lòng tham không đủ nghĩ đến đem trần khánh tiến đi tông môn ép mua ép bán liền t ạ i bọn hắn n g o a n thoại vừa mới thả xong lúc trần khánh liền triển lộ thực lực bản thân thuận tiện đem người kia đánh đập một trận lập tức đánh đối phương k ê o cha gọi mẹ cái này nhưng làm bọn hắn dọa cho phát sợ thế là vội vàng mở ra hộ tông đại t r ư n lúc này mới có tình cảnh vừa nãy kiệt kiệt ngoắn đem huyền ngọc đưa ra đến không phải vậy ta muốn khởi xướng tiến công trần khánh qu từng bước một hướng về hộ tông đại trận đi đến mà trốn ở trận pháp phía sau vụ trộm quan sát mấy người lập tức cảm giác một cô áp lực vô hình chuyển đến dọa đến toàn bộ thân hình đều đang không ngừng run r u dậy hán hán tới làm sao bây giờ trận pháp phía sau hai tên lao đầu cũng đang khẩn trương hề hề nhìn xem trần khánh một người trong đó còn một mặt bao hiển nhiên là bị trần khánh đánh người kia mà phía sau hai người là một thiếu nữ cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cái kia rất có tư sắc trên khuôn mặt không mang theo một tia huyết sắt cả người đều tại hơi run r u y làm sao bây giờ ta đặc nương cũng muốn biết làm sao bây giờ đều tại ngươi trong đó cái k i a hoàn hảo không chút tổn hại lao đầu mắt nhìn lao giả bên cạnh lập tức giận không chỗ phát thiết t hận không thể cho đối phương đến bên trên một ước đều là gia hỏa này gây ra hỏa đều do hắn tham tiền tâm thiếu muốn dọa dẫm đối phương không phải vậy từ đâu tới nhiều chuyện như vậy tông chủ nhanh nghĩ một chút biện pháp a bị đánh lao đầu k i a run dày thân thể đối với tên k i a hoàn hảo lao đầu nói ra nghĩ biện pháp ta ngược lại thật ra muốn nghĩ biện pháp a chính là không có cách nào a đều t ạ i ngươi cái này bất tranh khí gia hỏa hết lần này tới lần khác chọc dạng này một tôn sát thần đối phương nhìn không phải là chúng ta có thể trêu chọc đổi thế nhưng là thế nhưng là sư minh nếu không đem huyền ngọc giao cho đối phương đi chúng ta đều không phải là đối thủ của h ắ n đúng lúc này thiếu nữ kia vẫn là không nhịn được mở miệng cẩn thận từng ly từng tí đề nghị nàng thực lực yếu nhất bình thường hai cái sư minh đều rất chiếu cố nàng nhìn cho nên hiện tại nàng cũng không tốt nói cái gì không tốt đà kích hai người ai không có cách nào cũng chỉ có thể giao ra huyền ngọc cái kia hoàn hảo l ã o giả thở dài một tiếng cũng là bất đắc dĩ nói t r ư ơ n g một trăm lẻ năm bị ăn cướp t r ư ơ n g một trăm lẻ năm bị ăn cướp h ắ c thật đúng là coi là phá trận này có thể ngăn cản ta sao trần khánh nhìn xem trận pháp chậm chạp không có động tĩnh lập tức giận không chỗ phát tiết lập tức hóa thân lão lưu manh vén tay háo lên liền đi lên trước rất có một lời không hợp liền muốn mở làm ý tứ này an ta một quyền trần khánh vừa mới vén tay háo lên hô một tiếng liền muốn một quyền đánh vào trên trận pháp nhưng vào lúc này trận pháp lại là có đ ộ c tĩnh tiền bối chậm đã thanh âm chuyển đến trận pháp đầu tiên là một trận bậc mẹo tiếp lấy liền bắt đầu chậm d ã i tiêu tán không lâu sau liền biến mất tại trần khánh trước mắt tiền bối tiền bối còn xin chớ có độc thủ có chuyện hào hào nói có chuyện hào hào nói một lao giả có chút không n ờ i khỏe miệng mang theo định n o ạ ý cười bước nhanh hướng về trần khánh đi tới dạng như vậy hơi có vẻ buồn cười có thể lão giả dường như không có chút nào phát giác bình thường duy trì động tác k i a đi tới trần khánh thân trước tiền bối ngàn sai bạn sai đều là tông ta sai còn xin tiền bối hạ thủ lưu t ì n h không thể không nói trần khánh xác thực rất ăn lão giả một bộ này gặp lão giả tư thái thấp như vậy hắn cũng liền thu hồi nâng tay lên làm sao bỏ được đi ra trần khánh nhiều hứng thú nhìn xem lão giả giữa lời nói còn mang theo một tia trêu t ứ c vừa mới đó mới phát lên vẻ tức giận trong nháy mắt biến mất là thật là tiền bối cho ta các loại áp lực quá lớn lúc này mới trốn tránh tiền bối c ò n xin tiền bối thư tội nói lão giả lần nữa không người đối với trần khánh lại thi lễ một cái tư thái là thật không có cái gì bắt vẻ tốt tốt đừng cả những n à y hư đầu ba nao đồ vật lấy ra đi trần khánh rất tự nhiên vung tay một chút không lộ vẻ không hài hòa không có chút nào cướp đoạt người khác tài nguyên tư thái tương phản còn rất kiêu ngạo lão giả khoe miệng kéo một cái thần s á c thật không tốt liền ngay cả đi theo phía sau hắn hai người cũng đều mặt lộ đắm c h cái này thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân a không phải đã nói cho thủ lao tương ứng sao làm sao đưa tay liền mướn đây không phải thỏa thỏa hãm hại lừa gạt sao lão giả nhìn xem trần khánh động tác không tận chừng mắt nhìn sau lưng nhà mình s ứ đệ trách hắn hố người gài bẫy dạng này một tôn sắt thần bên trên lúc này hận không thể một bàn tay t r ụ m chết hắn nhưng bây giờ đều đem trần khánh dẫn đến đây bọn hắn có biện pháp nào hiện tại hắn muốn q u ỵ t nợ đều làm không được trong tay động tác không dám chút nào dừng lại c h ậ m chập móc lấy n h ẫ n chữ vật của mình chính là như vậy một động tác phản phất như là dành thời gian lão giả khí lực bình thường qua thật lâu mới đem một đống đồ vật móc ra tiền bối đây là thứ người muốn lao giả rất không tình nguyện đem một đống mã chỉnh chỉnh tề tề ngọc chuyên đưa tới trần khánh trước mắt trần khánh nhìn trước mắt ngọc chuyên trong mắt không tự giác nổi lên tinh quang đ ộ i vàng đoạt lấy lao giả ngọc trong tay gạch ha ha tốt tốt tốt không nghĩ tới ngươi tông môn này thực lực chẳng ra sao cả ngược lại là còn có b ự c này đồ tốt trần khánh lạc đến miệng đều không khép lại được hắn cũng v é t sạch mấy cái tông môn đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch không nghĩ tới sẽ ở cái này nho nhỏ trong tông môn đạt được mười khối về ngọc đơn giản tự nhiên chui tới cửa còn có hay không a có lời nói ngoan ngoắn giao ra tốt nhất đừng che giấu trần khánh từng khối kiểm tra trong tay về ngọc, dường như lơ đãng giống như hỏi khả trần khánh bên này tùy tiện hỏi một chút lao giả lại là biến s ắ c chức chức tiền bối không có không có a thật không có nếu để cho ta phát hiện còn có hừ hừ hừ người biết hạ tràng trần khánh thấy lao giả bộ dáng kia làm sao không biết lao giả đây là t h ằ n g tử thế là uy hiên nói quả nhiên nghe được trần khánh lời nói lao giả thân thể rất nhỏ chấn động cho dù rất nhỏ nhưng vẫn là bị trần khánh giác xem sẽ đến chức tiền bối còn còn có ba ba khối lão g i ả sắc mặt s o ăn mấy chục cái con r ồ i chết còn khó chịu hơn run run rẩy rẩy lần nữa móc ra ba khối nguyên ngọc đưa tới trần khánh trước mắt cái này nguyên ngọc hắn nhưng là biết nó giá trị không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo chẳng những không thịt thành đối phương còn bị đối phương phản ăn cướp hắn đơn giản tức giận ư ớ p hắn đơn giản tức giận c ư ớ chết cái này nguyên ngọc đều biết là đồ tốt như thế mấy khối cũng đều là tông môn tiền bối lưu lại bọn hắn đều không nỡ dùng không nghĩ tới hôm nay đều bị ăn cướp đi cái này hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi chỉ có thể thẩm hận chính mình sư lệ còn có hay không trần khánh hỏi l tiền bối không có lần này thật không có không tin ngươi đại khái có thể xem xét ta nhận chữ vật lão giả lần này ngược lại là dứt khoát dứt khoát đem nhẫn chữ vật lưu loát đưa cho trần khánh mà trần khánh mắt nhìn lão giả đưa tới chiếc nhẫn liếc qua sau đó tử tồn nói ha ha đi nô tất nhiên là t i n được ngươi nhìn đem người g ớp. trần khánh đạm cười đem tay của lão giả đẩy trở về biểu hiện m ư ờ i phần đại khí cái này lập tức đem lão giả khiến cho buồn bực không thôi trần khánh thế nhưng là vừa mới đánh cướp h ắ n hơn mười khối h u ề n n g ọ đâu hiện tại cái dạng này đơn giản đem hắn tức giận đến không nhẹ đây là nhìn chính mình không có huyền ngọc mới hào phóng như vậy đi không phải vậy hắn dám tin tưởng trần khánh tuyệt đối sẽ đem hắn tông môn này phá hủy nhưng n g ô luận trong lòng nghĩ như thế nào hắn cũng không dám chân thực biểu hiện ra ngoài trên mặt mang tới một tia cảm kích dáng tươi cười tiền bối khí độ này chúng ta bội phục là thật làm cho bọn ta bội phục không thôi lão giả định đoạn mà cười cười cung duy đạo hắn cũng không muốn đã mất đi tài nguyên còn bị đánh một trận hiện tại chỉ muốn nhanh lên đưa tiễn cái này tài thần trần khánh tự nhiên có thể nhìn ra lão giả nghĩ một đằng nói một nẻo có thể thì tính sao không có thực lực, hiện tại lại đụng vào hắn không làm thịt bọn hắn thì hay đi đi liền các ngươi diễn k ỹ này không phục đều viết lên mặt yên tâm đạo gia ngô tất nhiên là sẽ không lấy không đồ đạc của các ngươi cái này cầm lấy đi coi như là đồng giá trao đổi cho các ngươi thủ lao cứ việc ta có chút ă n thiệt thòi trần khánh nhìn một chút trước mắt ba người một cái bình ngọc ném tới sau đó trở về cái kia bị đánh thảm rồi trước mặt lao giả đưa tay vô vô bờ vai của hắn ngươi rất không tệ tiền bối vã bối không dám n g ư ơ i kia toàn thân run lên liền vội vàng không người đối với trần khánh cung cung kính đạo không dám chút nào lãnh đạo vừa mới hắn nhưng là bị đánh k h ó đâu ha ha ha đi đều ừ n g rũ là ấ y mặt, t người t ư n các n g gây họa n sớm nói cho ngươi đừng làm những chuyện này ngươi không tin hiện tại tông môn tài nguyên bị cướp đi ngươi vui vẻ đi liền ngươi đầu góc heo này còn học người ta hố người thật không biết ngươi là nghĩ thế nào liền thứ này có thể là cái gì tốt đồ chơi cầm lấy đi khí đều bị tức chết lao giả lạnh dọn g khiển trách cái kia bị đánh rất giống đầu heo lao giả từng t h a n h từng thanh bình ngọc ném cho hắn tại trong ý thức của hắn những đại nhân vật này không cưỡng ép lấy đi liền đã không tệ giống trần khánh dạng này còn nguyện ý lưu lại ít đồ đơn giản ít càng thêm ít bất quá hắn dám xác định trong bình ngọc tuyệt đối không phải là vật gì tốt chương một trăm lẻ sáu bắt đầu lên tế đàn chư đầu lao giả luôn cuống tay chân tiếp nhận bình ngọc đây chính là dùng mười ba khối huyền ngọc đổi cho dù tại g ấ c rưởi cũng không thể ném đi không phải quản hắn có phải hay không độ tốt hắn đều không nỡ dù sao những cái kia v ề n g ọ c thế nhưng là có giá trị không nhỏ ném đi bình ngọc này thật sự không còn có cái gì nữa chư đầu lão giả tự biết chính mình có lỗi cũng không dám cãi lại ngâm đâm đâm một mình mở ra bình ngọc muốn nhìn một chút bên trong là cái gì bất quá vừa xem xét này liền biết là đang ăn dượng ngay tại hắn mở ra bình ngọc trong n y mắt lập tức một cỗ đan hương từ trong bình ngọc bay ra tràn ngập tại ba người trong núi ba người đều là nhịn không được dùng sức hít hả cái kia cỗ đan hương sư sư minh các ngươi thật c h ư ớ mắt sao cái kia sư đệ ta liền từ chối thì bất kính lạc h ắ chư đầu lão giả cười đến mặt mày con con cái kia tiện hề hề bộ dáng đơn giản chính là một bộ cần ăn đòn dán vẻ lấy ra đi ngươi nghe thấy đan hương này được xưng là sư minh lão giả làm sao không biết đan dược này không đơn giản vội vàng vào tay đoạt lấy bình ngọc không kịp chờ đợi đổ ra một hạt muốn nhìn một chút đến tột cùng là đan dược gì liền ngay cả vẫn đứng tại sau l ư n g không nói một lời thiếu nữ cũng đều đi lên trước nhìn về hướng nhà mình sư minh đan dược trong tay không nói mặt khác chính là đan hương này nàng liền không cách nào chống cự ba người nhìn xem lão giả trong lòng bàn tay nằm quay tròn đan dược theo bản năng nuốt ngụm nước miếng thiếu nữ dẫn đầu tò mò hỏi sư minh cái này đây là đan dược gì lộc cộc lão giả không có trả lời vấn đề của nàng mà là dùng sức nuốt ngụm nước miếng lúc này mới hai mắt l ó e ánh sáng mắt nhìn bên cạnh hai người lão nhị lão tam chúng ta tông môn muốn cuộc khởi nguyên lai vị tiền bối kia không có gạt chúng ta đây quả thật là đồ tốt oa ha ha ha nói lão giả lập tức cất tiếng cởi to không có chút nào chú ý đến sau lưng một đám sắc mặt khoái dị đệ tử cùng bên cạnh một mộng bước hai người sư minh ngươi có thể hay không trước được cười mau nói đây là đàn dược gì hai người hiện tại cũng coi như minh bạch thứ này xem ra thật không đơn giản không phải vậy lấy hắn sư minh tính cách sẽ không như thế thất thố bởi vì bọn hắn ba người quá hiểu nhau ba người là đồng thời bãi nhập tông môn trừ lão giả hai vị khác đều có chút ngu ngu ngốc đốc chỉ là hai người thiên phú tu luyện khả tư không kém chút nào nếu như không phải đầu góc không quá linh q u a n g không phải vậy người tông chủ này chỉ vì tuyệt đối sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn lão giả cười hồi lâu lúc này mới nhìn về phía bên cạnh hai cái ngốc đầu ngốc nào sư đệ sư muội cố nén hưng ơ phấn bắt đầu giải thích đứng lên ha ha ha các ngươi không biết đi đây là phá kính đan là đế cảnh luyện đàn sư luyện chế phá kính đan chỉ cần có đan được này chúng ta đều có thể đột phá đế cảnh về sau thông ta đem thêm ra b à tên đại đế đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện bực này lịch tiên đan dược không nghĩ tới vị tiền bối tiên lại nguyện ý ban thưởng chúng ta như vậy tạo hóa tiền bối đại ân đại đức chúng ta là thật không thể báo đáp a nghe được nhà mình sư minh giải thích hai người mặc dù đầu góc không quá linh quán nhưng vẫn là biết trong đó giá trị cũng đều nhịn không được vô cùng kích động đừng nhìn hai người đ ầ n đội thế nhưng là lão giả làm sư minh hắn khả ti hào không có bất kỳ cái gì xem thường hai người ý tứ tương phản hắn còn rất chiếu cố hai người thậm chí có thể nói không có hắn người sư minh này hai người chỉ sợ sớm đã bất lạc mà hai người cũng mười phần nghe vị sư minh này lời nói chỉ cần sư minh bằng r à o bọn hắn sẽ không chút do dự liền đi làm mà xem như sư minh hắn đối mặt phá kính đan cũng không có độc hưởng ý nghĩ không ai một biên phân cho hai người mau chóng ăn vào đan dược mau chóng đột phá đứ cảnh không nghĩ tới chúng ta sẽ có một ngày cũng có cơ hội đến cấp độ kia cảnh giới không được bực này đại ân đại đức không thể báo đáp phục d ụ n g đan dược trước đó nhanh chóng phái người đi thăm dò cha cho ta rõ ràng vị tiền bối kia đến t ộ n cùng là người phương nào là hai người không d á m thất lễ sư minh bàn giao đáp ứng lập tức một tiếng liền xuống đi phân phó tông môn đệ tử đi mà lao giả đồng dạng vội vã về tông đi hắn muốn bế quan hắn đã không kịp chờ đợi muốn đột phá cảnh giới trần khánh sau khi rời đi liền lập tức trở về thiên diễn tông bên này phát sinh sự t ì n h hắn là không chút nào biết bất quá hắn cũng có thể đoán ra một kia hắn không phải người tốt lành gì nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì ác nhân sở dĩ đưa tặng ba người phá t í n h đan một mặt là xem ở huyền ngọc trên mặt mũi một phương diện khác thì là nhìn ba người đều không phải là cái gì đại ác nhân lúc này mới nho nhỏ giúp ba người một thanh chờ hắn trở lại t i ê n diễn tông thời điểm mọi người đã trở ở hậu sơn hắn là cái cuối cùng trở về mà huyền ngọc cũng chỉ kém cuối cùng ba khối chính là chờ lấy hắn có thể có thu hoạch tuy nói huyền ngọc chất quý nhưng cẩn thận đi tìm cũng không phải tìm không được chỉ là cần phí một chút tay cho tôi h cho nên mấy người mới dám kết luận trần khánh có thể có thu hoạch mà mấy người nhìn thấy trần khánh móc ra mười ba khối huyền ngọc cũng đều là nợ đủ cười lần này kế hoạch đồng đặng nàng h n biết muốn làm đến nhiều như vậy về ngọc cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu như không phải thiên diễn tông thực lực mạnh mẽ chỉ sợ đổi lại bất kỳ một thế lực nào đều làm không được tập hợp đủ nhiều như vậy về ngọc tân, đ tế tế sợ còn không được. Sở thiên túi đầu trong tư nói ra cái nhìn của mình tiếp lấy nhìn về hướng đám người mấy người nhìn thấy sợ thiên xem ra cũng đều là lắc đầu bọn hắn đều không phải là đặc thù linh lực cũng tương tự không có đặc thù linh lực nhân tuyển ngay tại mấy người vẫn còn đang suy tư lấy lúc một thanh â m lại là đột nhiên v ă n g lên sư tôn không biết đệ tử nho đạo thánh quang được hay không triệu mạch mạch đi lên trước nhìn xem sở thiên hắn cũng nghĩ ra thêm chút sức hắn suy nghĩ kỹ một chút hắn mặc dù hấp thu là linh khí có thể chuyển hóa đằng sau thế nhưng là nho đạo thanh quang cũng không biết có tính không là đặc thù linh lực ân làm sao đem ngươi đem quân đi ngươi tu chính là nho đạo tự nhiên cũng là đặc thù linh lực một loại lấy thực lực của ngươi hẳn là cũng có thể hoàn thành tế luyện thử một chút đi không được lại nói sở thiên nói đem triệu mạch bạch kéo đến phụ cận tiếp lấy vừa nhìn về phía hồ tiểu ly mà hồ tiểu ly nhìn thấy sở thiên ánh mắt cũng là ngoan ngoan đi lên trước một chỉ điểm tại triệu mạch bạch trên chắn đại sư minh đây là tế luyện tri pháp ngươi thử nhìn một chút triệu mạch bạch rất nhanh tiêu hóa hồ tiểu ly truyền cho hắn tế luyện c h i pháp thở sâu đi đến tế đ à n trước mặt liền bắt đầu bấm n i ệ m p h á p q u y ế t trong miệng còn lẩm bấm p h á p q u y ế t không bao lâu trên người hắn liền bị màu ngả x ư a nho đạo t h á n h quan g bao vây chương một trăm lẻ bảy vạn sự sẵn sàng chương một trăm lẻ bảy vạn sự sẵn sàng bạch quang bao trùm triệu mạch bạch không bao lâu bạch quang kia dường như nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường bắt đầu ở không trung đan vào một chỗ quá trình này mười phần dài dang dặc có thể kết giao dạy cùng một chỗ bạch quang cũng bắt đầu dần dần thành hình mọi người đã có thể khó khăn lắm nhìn ra đó là một đ mà tại triệu mạch bạch không ngừng róc vào nho đạo dưới thanh quang phù văn kia cũng đang không ngừng n g ư n g thực từng đầu đường còn càng ngày càng rõ ràng có thể càng ngày càng rõ ràng nhìn ra đó là một đạo phù văn quá trình này có chút tốn thời gian sau một canh giờ còn chưa giao dệt thành một đạo hoàn chỉnh phù văn mà lúc này triệu mạch bạch trên c h á n đã xuất hiện một t i ê n mồ hôi rõ ràng nhìn ra được hắn tiêu hao không phải một chút xịu lớn mà mọi người ở đây tự nhiên phát hiện vấn đề này thế nhưng là ai cũng không có xuất thủ hiện tại còn không phải thời điểm đây chỉ là một tiền kỳ xứ việc hậu kỳ từng tế luyện trình mới là tiêu hao lớn nhất giai đoạn hiện tại nếu như không phải triệu mạch bạch thực sự không kiên trì nổi không phải vậy tất cả mọi người không thể ra tay đem tinh lực lưu đến cuối cùng mới là ổn thỏa nhất biện pháp cứ như vậy thời gian tại một chút xíu đi qua sau ba canh giờ phù văn một đầu cuối cùng đường con hoàn thành mà triệu mạch bạch đã nhanh muốn hư thoát suýt nữa mới ngã xuống đất duy trì phù văn không tiêu tan cũng chỉ là đang khổ cực kiên trì ông theo phù văn thành hình một đạo thê lương khí tức từ phù văn phía trên truyền ra quét sạch tại mọi người ở đây trên khuôn mặt đám người cũng là tinh thần vì đó d ù n một cái sư tôn giúp ta ngay tại lúc này sở thiên cùng triệu mạch bạch hai người đồng thời mở miệng tiếp lấy ở đây mấy người vội vàng tay làm kiếm chỉ đem tự thân linh lực tâu nhập triệu mạch bạch trên thân thể mà theo các loại linh lực rót vào triệu mạch bạch trong thân thể triệu mạch bạch thân thể chấn động những cái kia tiến vào hắn thân thể linh lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn tuần hoàn một vòng sau đó bị phù văn màu trắng rút đi mà những cái kia tiến vào triệu mạch bạch linh lực trong cơ thể hắn tất nhiên là không cần lần nữa luyện hóa chỉ cần tại thể nội qua một vòng luyện hóa thành nho đạo thanh quang hắn thì hoàn toàn là làm ra một cái quá trình chuyển đổi lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người phù văn càng ngày càng sáng nhìn xem tựa như là thực thể bình thường một đoạn thời khắc phù văn rốt cục phát sinh biến hóa chỉ gặp tại phù văn phía trên tường đạo mảnh như sợi tóc bạch tuyến t á c h rời mà ra t i ế p lấy thần kỳ một màn xuất hiện những bạch tuyến kia tựa như là sống đến đây bình thường bắt đầu quấn quanh ở trên đất huyền ngọc phía trên trong lúc nhất thời b ạ c h quan cùng huyền ngọc lẫn nhau giao h ò a huyền ngọc cũng bắt đầu biến thành màu ngã sữa mạch trắng nhanh thao túng huyền ngọc đắp lên thành tế đản sau đó tại luyện hóa tế đản sở thiên nhìn xem thời cơ chín ngồi n h ọ giọng nói ra có thể động tác trong tay không dám chút nào dừng lại là sư tôn triệu mạnh bạch không dám chần chờ phân ra một tia tâm thần thao túng huyền ngọc liền bắt đầu dựa theo tế đàn bộ d á n g dựng đứng lên chỉ là quá trình này mười phần trậm c h ạ m ngồi rơi xuống một khối ngọc l ạ c h hắn liền đem chi luyện hóa mà quá trình này không thể nghi ngờ là tiêu hao lớn nhất một cái giai đoạn mấy canh giờ đằng sau vẫn như c ũ chỉ là khó khăn lắm đắp lên mấy khối gạch ngọc bởi vì mấy người gia nhập triệu mạnh bạch lúc này ngược lại là không có bất kỳ cái gì thoát lực cảm giác không phải vậy lấy chính hắn một người đó là tuyệt đối kết thúc không thành quá trình này mà tại mọi người tiếp tục kiên trì bên dưới rốt cục tại ngày thứ tư sáng sớm hoàn thành cái này, gian khổ công trình. lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một đạo tản ra trận trận n u hòa t h à n h quang bạch ngọc tế đ à n nhìn xem trên tế đ à n cái kia n u hòa t h à n h quang mặc cho ai đều đoán không được đây là một cái đại sắc khí hô cuối cùng là thành nhìn xem tòa này đám người thay đổi tâm huyết tế đ à n sở thiên cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra không phải m ệ t mà là trong lòng một khối to t ả n g đá lớn rốt cục bông xuống hắn lúc này mới dám thư giãn mấy người khác cũng đều là dưới đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra dù sao thứ này có thể nói là cử tông chi lực kiến tạo mà thành nếu như thất bại vậy bọn hắn ở trong lòng cũng sẽ không dễ chịu Tốt. sau đó sau đó mọi người nghỉ ngơi trước một ngày khôi phục một chút tự thân tiêu hao có thể thành hay không liền nhìn sau cùng giai đoạn sở thiên dặn dò một tiếng người liền biến mất ở trước mặt mọi người những người khác có thể nghỉ ngơi nhưng là hắn không được hắn còn cần đi mời một người quen chỉ có đạt được người kia trợ giúp kế hoạch tiếp theo mới có thể thuận lợi áp dụng tại sở thiên rời đi về sau đám người cũng đều nắm chặt trở về khôi phục đối với sở thiên lời nhắn nhủ sự tình bọn hắn không dám thất lễ dù sao xuất hiện một tia sai lầm bọn hắn đều chính là tội nhân bên này đám người rời đi còn không có bao lâu sở thiên thân ảnh liền xuất hiện ở nơi nào đó trên đỉnh núi nơi này đỉnh núi xuyên thẳng trời cao mà một tòa đạo quán lúc này chính l ẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên đó đạo hữu tới sở thiên thân ảnh cơ hồ vừa mới bước ra hư không một đạo hài đồng thân ảnh liền cười h ế p mắt nhìn chăm chú lên hắn dường như biết hắn sẽ đến bình thường ân sở thiên nhàn nhạt gật gật đầu rất tự nhiên ngồi ở hài đồng đối diện nâng chung trà lên liền nhấp một n g ụ n trà hai người nhìn nhau không nói gì chính là như thế lẳng lạng búng trà cho đến trong ấm chi trà triệt để biến thành thanh thủy đạo đồng mới cười ha hả đứng lên đạo hữu xin mời xin mời sở thiên gặp đạo đồng bộ dáng này cũng không có chút cảm giác nào kinh ngạc mà là tiện tay vạch một cái thư không liền bị hắn mở ra một đường vết rách tiếp lấy liền dẫn đầu c ắ t bước đi v à o đạo đồng theo sát phía sau hai người một không có hỏi một không nói đều là ngầm h i ể u lẫn nhau tựa như là trước đó đã hẹn bình thường chỉ là sở thiên cũng không có trước đó cùng quân vấn thiên nói qua bất cứ chuyện gì hắn sở dĩ không có hỏi là hắn biết đại khái một ít gì đó bọn hắn sư môn từ trước thần bí thần toán chi thuật càng là có một không hai cụ kim mặc dù tính không ra sở thiên chỉ là sử dụng bí pháp một ít gì đó còn có thể tính tới chỉ là hắn có thể tính tới cũng chỉ là một chút mặt ngoài có thể để người ta nhìn thấy đ ồ vật tốc độ của hai người cũng không chậm bên này vừa mới bước vào hư không bên kia thiên diễn tông hậu sơn liền xuất hiện một đạo đường hầm hư không thân ảnh của hai người một t r ư ớ c một sau từ trong đó bước ra đạo hữu thủ bút thật lớn quân vấn t i ê n nhìn trước mắt tế đàn cũng là khuôn mặt có chút động cứ việc tính tới trong đó một ít gì đó nhưng hắn nhìn thấy trước mắt tế đàn vẫn là bị chấn kinh một thanh ha ha tiểu đạo nhĩ chắc hẳn hôm nay xin mời đạo hữu tới đạo hữu hẳn phải biết một chút ta trở nên chuyện đi ân biết một chút đạo h ư u cử động lần này đại nghĩa nô tất nhiên là nguyện trợ đạo h ư u một chút sức lực tốt vất vả đạo h ư u chỉ cần tính ra cái tia thần khí vị trí liền có thể chuyện đế tiếp giao cho ta Tốt. quân vấn thiên thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc hắn tuy nói là tính không lộ chút sơ hở nhưng lần này dù sao tính toán không phải chuyện đơn giản vật hắn hay là đánh lên mười hai phần tinh thần đạo h ư u ngày mai liền có thể biết kết quả xin mời đạo h ư u chuẩn bị sẵn sàng nói quân vấn thiên cũng không có lại nhiều nói ngồi xếp bằng trên mặt đất liền hai mắt nhắm lại bắt đầu thô diễn hắn biết rõ đây không phải đơn giản suy tính chương ũ n g là sự xuất c í n h một trăm lẻ tám rời đi chương một trăm lẻ tám rời đi hôm sau chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc sở thiên thân ảnh liền xuất hiện ở hậu sơn tế đàn bên cạnh mà theo thân ảnh của hắn xuất hiện từ n g đạo bóng người lần lượt đi tới trên hậu sơn trên hậu sơn theo đám người đến cũng nhìn thấy ngã trên mặt đất nhỏ yếu thân ảnh đám người thấy vậy cũng đều là s ư ớ c sở lúc này đạo thân ảnh kia thẳng tóc ngã trên mặt đất nguyên bản tóc đen đã biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái tóc trắng thơ thân mang đạo phục hài đồng đúng là một đêm b ắ t đầu nhìn thấy một màn này sở thiên không dám thất lễ đi nhanh mấy bước liền tới đến đạo đồng bên cạnh nhanh chóng đem hắn đỡ dậy một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn làm xong đây hết thảy sở thiên tài thở vào một cái mấy người cứ như vậy nhìn xem quân vân thiên chờ đợi hắn tỉnh lại mà ăn vào đan dược quân vân thiên cũng rốt c ụ c tại mọi người trong ánh mắt mong chờ tỉnh lại đạo hữu may mắn không làm được vậy tại tỉnh lại trong nháy mắt quân vân thiên hư nhược cười đối với sở thiên nói ra tăng thêm hắn cái kia đầy đầu tóc trắng hơi có vẻ th Ta biết, vất vả, sợ a giao u đó cho c h ú n thiên a đi. Tiếp n n vấn tay cầm quyền ngọc nhanh chóng đọc đến bên trong toa độ chỉ là theo hắn đọc đến quyền ngọc bên trong toa độ thần xác bắt đầu trở nên khó coi nhìn chằm chằm ngồi ở một bên đ ộ t phá quân vấn thiên lần nữa đưa ánh mắt nhìn về hướng ở đây mấy người nguyên lai、like、món thần khí này là tại cao tốc xoay tròn muốn chuẩn xác đập n ệ n tại thần khí phía trên gần như không có khả năng nhưng hắn cũng không có muốn trách tội quân vấn thiên ý tứ hắn biết thôi diễn ra trình độ này hắn đã t ậ đ ư ợ c sau đó được hay không được đều chỉ có thể dựa vào bọn hắn cũng may trong đó cũng có vài chỗ kết giới yếu kém nhất chỗ về p h ầ n phá hủy thần khí hay là đánh xuyên kết giới điểm yếu cái này trả lại tại thương thảo một phen sau đó sợ thiên liền đem tin tức này nói cho đám người nghe tông chủ ta nhìn lý do an toàn hay là đánh tan kết giới điểm yếu tốt nhất không phải vậy bằng v à o ta các loại thực lực chỉ sợ không cách nào đánh c h ú n g thần khí đến lúc đó phí công nhọc sức tiêu quân lâm đứng tại ngay tại đột phá quân vấn thiên trước người thần tình nghiêm túc đạo sở thiên nhìn về hướng những người khác mà những người khác cũng đều nhận đồng gật gật đầu biểu thị đây là ổn tỏa h nhất biện pháp kỳ thật sở thiên trong lòng cũng là tương đối thiên hướng về đánh tan kết giới phương án lấy bọn hắn thực lực hôm nay chỉ sợ muốn đập nệm cao tốc xoay tròn thần khí hay là không thể nào ân vậy liền trực tiếp đánh nát trận pháp điểm yếu đi đám người cũng đều nhận đồng gật gật đầu cho dù thời gian trước thời hạn một ngày có thể tất cả mọi người vẫn là hoàn toàn khôi phục đều đang mong đợi một ngày này từng cái ánh mắt sáng rực mong đợi đứng lên tiếp lấy sở thiên ngón tay chỉ tại c h á n của mình phía trên dẫn xuất một đạo phân thân tiện tay bung lên phân thân liền hóa thành một đạo quang ảnh bay đến tông trụ trong đại điện đây là hắn lưu lại át chủ bài tại tông môn gặp phải biến cô thời điểm trong tông không người có thể giải quyết phân thân tự sẽ xuất thủ giải quyết vấn đề mà đây cũng là sở thiên lưu lại một đạo ơ n ký chuyến này hắn chỉ muốn một người rời đi cũng không muốn mang lên những người khác các loại xác định an toàn hắn mới có thể trở về mang theo đám người cùng một chỗ tiến về thượng giới mà đợi hắn lúc l trở sợ nhất là trong vũ trụ mịt mờ sẽ tìm tìm không thấy vân linh đại lục cái này nho nhỏ một mảnh đại lục sở dĩ lưu lại phân thân cũng là vì phía sau tìm kiếm vân linh đại lục làm chuẩn bị tức, chuẩn bị một chút lập tức bắt đầu sở thiên trên chán bay ra một đạo tinh khổng lồ xuất hiện tại trên tế đàn trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa tế đàn mà kết giới kia yếu kém nhất chỗ chính là rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người mọi người thấy trận pháp kia điểm yếu điều chỉnh một chút tế đàn điểm công kích liền bắt đầu rót vào riêng phần mình linh lực chẳng biết lúc nào sở thiên trong tay nắm một cái t r ậ n bàn đây là truyền tống trận hơn nữa là đơn hướng truyền tống đây là hắn có thể nghĩ đến bảo hộ vân linh đại lục thủ đoạn duy nhất hắn sợ có cường giả chiếm dụng truyền tống trận giáng lâm giới này theo thuộc về hắn linh lực rót vào trận pháp trong nháy mắt giống như sống lại bình thường không ngừng tích xúc năng lượng chung quanh linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ hợp vào trong tế đàn mà trên tế đàn một đạo trận pháp bắt đầu kích hoạt những năng lượng kia hội tụ tại trên trận pháp tế đàn cũng bắt đầu lắc lư tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi sụp đổ bình thường mà ở một bên đột phá quân vấn thiên dường như cảm nhận được linh khí biến mất hai mắt nhắm chặt có chút r u lên lông mày cũng chăm chú n h ă n lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này tiêu quân lâm cũng nhìn ra quân vấn thiên linh khí tiếp tế chưa đủ tình huống vung tay lên một đồng đống linh thạch tích bên cạnh hắn suýt nữa đem hắn vây quanh mà theo linh thạch tiếp tế tiêu quân lâm lông mày lúc này mới chậ vị này chính là thiên diễn tông công thần bọn hắn có nghĩa vụ giúp hắn một tay coi như tiêu hao lại nhiều linh thạch cũng đáng cho nên ném linh thạch không chút nào mang do dự tại hắn không chút nào keo kiệt ném linh thạch phía dưới quân vấn thiên đột phá cũng tới đến thời khắc mấu chốt trong bầu trời bắt đầu hiện hóa đầy thiên thần phật chỉ là đầy thiên thần phật vừa mới xuất hiện một vệ kim quang xuất hiện lại là phá vỡ cảnh tượng này chỉ gặp một vệ kim quan g từ trên tế đàn trên trận pháp phát ra trong nháy mắt hướng về không chung nơi nào đó kích xạ m à đi tốc độ nhanh chóng mắt tưởng cơ hồ không cách nào bắt được mà kim quan g những nơi đi qua không gian trong nháy mắt biến thành hư vô có thể nghĩ lực lượng của một kích này đến tột cùng khủng bố đến mức nào giang dắt chỉ là trong nháy mắt công kích liền đánh vào nơi nào đó chỉ nghe một tiếng vang g i ò n truyền ra tiếp lấy đám người liền cảm giác được một c ố không giống với khí tức đập vào mặt tất cả mọi người là tinh thần vì đó d ù n một cái đây là đã lâu khi tức trong lúc nhất thời trên đại lục vô số lao q á i vật thất tỉnh đều là không thể tin nhìn về hướng thiên diễn tông phương hướng một giây sau những thân ảnh kia nhau nhau biến mất tại nguyên chỗ ngay tại hiện tại mà sở thiên cảm nhận được cố khí tức kia cũng là vội vàng cầm trong tay truyền t ô n g trận bàn ném người tiếp lấy trong nháy mắt kích hoạt tùy theo một đạo t r ù n g thiên cổ sáng xuất hiện sở thiên đều không có nhìn đám người một chút dứt khoát kiên quyết bước đi vào theo cổ sáng biến mất còn có sở thiên thân ảnh nguyên địa tại không có sở thiên thân ảnh mà chỉ là mấy hơi thở ở giữa cái kia cố không giống với khí tức cũng biến mất e o mà vừa mới mở mắt quân vân thiên chỉ có thấy được cuối cùng cổ sáng biến mất bóng dáng liền tại không có nhìn thấy mặt khác bất quá hắn tóc t r ắ n g sơ hiện tại đã khôi phục chương 1 0 t t khởi đầu mới chương 1 0 t t khởi đầu mới hô hô hô hát cám đập vào mắt là một vùng tăm tối tiếp theo là đau nhức kịch liệt một loại chưa bao giờ cảm thụ qua đau đớn cả người tựa như là bị dã thú cắn xé qua bình thường s ở thiên chậm rãi mở mắt ra đập vào mắt là một gian hơi có vẻ cũ nát gian phòng giờ phút này hắn đang nằm tại trên giường tây cả người bị cuốn lấy thật dày bạch bố khiến hắn muốn hoạt động đều có vẻ hơi khó khăn ngay tại hắn gian nan muốn đứng dậy lúc kè kè. Cửa gỗ một ở ra, tiếp lấy m đạo thân ảnh nhỏ giây y xuất h ệ n tại t r sau một m của tiếng kim loại rơi xuống đất thanh nhâm băng lên đạo thân ảnh kia vội vàng chạy ra ngoài không bao lâu ngoài phòng liền vang lên một đạo non nớt giọng trẻ con g i a g i a g i a g i a g i a g i a h ắ n tỉnh h ắ n tỉnh theo giọng trẻ con rơi xuống một thanh âm khác băng lên hơi có vẻ g i à n mua có thể sợ thiên bây giờ muốn động một cái đều cảm giác khó khăn chớ nói chi là đi ra ngoài tra xét tại cái này nhân sinh không quen địa phương hắn không dám hoạt động không muốn phức tạp hắn muốn nhìn một da một trẻ này đến tột cùng muốn làm gì lại nói hắn tại bước vào truyền tống trận không lâu về sau liền lâm vào hôn mê tại lâm vào hôn mê trước hắn nghe được hệ thống thanh âm đó là hộ chủ cơ chế bị kích hoạt chắc hẳn chính là có hệ thống bảo hộ hắn có thể đủ sống sót hắn rất muốn hỏi hỏi hệ thống nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải cơ hội thích hợp bởi vì hắn nhìn thấy trước cửa xuất hiện lần nữa hai bóng người một đạo còn nhỏ một đạo còn xuống ra ra hán hắn rốt cục tại hai đồng khẩn trương trong thanh âm hai đạo nhân ảnh đi tới trước giường của hắn tiểu ca ngươi làm sao bị thương nặng như vậy còn có ngươi là từ đ â u tới lao giả trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc còn có một tia cảnh giác sở thiên nhìn xem lao giả muốn mở miệng giải thích có thể nghi m u ố n tại cái này nhân sinh không quen địa phương hắn vẫn cảm thấy hẳn là ẩn tàng một chút chính mình thế là viện cái thân phận giả đi ra lao trượng ta là chạy nạn nạn dân là các ngươi đã cứu ta sao sở thiên không biết mình hiện tại thân ở chỗ nào cảnh giác một chút luôn luôn không sai chạy nạn nạn dân thân phận này mặc dù sức sẹo nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể dùng a lão giả nhiều hứng thú mắt nhìn sở thiên h i ệ n nhiên là không tin sở thiên lời nói gặp sở thiên cô ý dầu giếm hắn cũng không hỏi thêm nữa kéo bên cạnh hải đồng liền đi hướng cửa ra vào tiểu ca ngươi thương thế này trong thời gian ngắn không tốt đẹp được ẹ p đ nếu như thế vậy liền nhiều ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày đi lão giả tại sắc bước ra cửa ra vào trong n h y mắt bất thình lình ngừng thân hình từ t ô nói gặp lao giả rời đi sở thiên nhìn ra lão giả không muốn tin tưởng hắn nói b ừ a lấy cớ nguyên lai tưởng rằng sẽ để cho hắn rời đi không nghĩ tới lao giả hay là để hắn lưu lại cái kia cái kia cảm ơn lão trượng sở thiên khỏe miệng phụ lên một vòng nụ cười thản nhiên minh bạch lão giả trong lòng mặc dù có chỗ suy đoán nhưng là không có chọc t ủ n g hắn tâm tư ngay sau đó cũng là an tâm không ít cầm nhi ngoằn nhìn ra ra mang cho người cái gì và là mức quả tạ ơn ra ra ra ra tốt nhất rồi ha ha, ha. nghe bên ngoài hai người vui sướng tiếng cười sở thiên khoe miệng lần nữa dâng lên một vòng đường cong kìm lòng không được cũng đi theo vui vẻ một kia hiển nhiên hai người này mặc dù sinh hoạt trải qua n g h è o khó nhưng cũng phong phú sau khi cười xong sở thiên liền không tiếp tục đi chú ý ngoài phòng hai người nói chuyện t i ế m mà là đem ý thức chìm vào trong đầu của mình bắt đầu kêu gọi hệ thống hệ thống ta bây giờ ở nơi nào có phải hay không đã rời đi vân linh đại lục đốt ký chủ ngươi bây giờ đã rời đi vân linh đại lục đây là linh hư giới a đúng rồi chính là các ngươi nói tới thượng giới đạt được hệ thống xác định trả lời chắc chắn sở thiên trên mặt phủ lên vẻ hài lòng dáng tươi cười hắn hao hết thiên tân b ạ c h ổ không phải là vì đến thượng giới sao hiện tại đạt được cơn mớn cũng coi là giải quyết x o n g tâm sự hệ thống giới thiệu một chút cái này linh hư giới tình huống đi tốt k ý chủ linh hư giới đại thiên thế giới kết nối lấy ba nghìn tiểu thế giới phàm là ba nghìn tiểu thế giới phi thăng giả mục đích cuối cùng đều là cái này linh hư giới linh hư giới chia làm tam trọng thiên mỗi một trọng thiên ở giữa cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm hư không muốn đến mặt khác lương trọng thiên có hai loại phương pháp một là phi thăng hai là truyền thống trợ mà linh hư giới c h i cao thế lực thì là thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h trưởng quản l ấ y linh hư giới tài nguyên thế lực cùng thăng tiên đài lại mỗi một trọng thiên thiên đ ỉ n h đều thiết lập phân cấp tới quản lý cái này nhất trọng tiên thăng tiên đài có thể trực tiếp liên thông ba nghìn tiểu thế giới tất cả phi thăng giả đều sẽ đến bay lên trời tiếp nhận tiên đạo s ắ c phòng chỉ có đạt được s ắ c phòng mới có thể tại cái này linh hư giới sinh tồn theo hệ thống giới điệu sở thiên rơi vào trầm tư nói thật hắn đại khái giải cái này linh hư giới tình huống thế nhưng là có rất nhiều địa phương hắn vẫn cảm thấy có chút không rõ thế là hỏi tiếp hệ thống ta tại cái này nhất trọng tiên thực lực đến phi thăng cảnh giới có thể hay không bị cưỡng chế phi thăng tới trọng thiên tiếp theo cái này hắn không thể không hỏi rõ ràng dù sao hắn muốn đem thiên diễn tông xây dựng ở cái này linh h ư giới hắn động một chút lại phi thăng vậy thật là có hơi phiền thoái ký chủ này xin yên tâm cũng sẽ không bị cưỡng chế phi thăng mỗi một t r ù n g thiên ở giữa chỉ là linh khí mạnh yếu cùng tài nguyên phân bố khác nhau quy tắc sẽ không hạn chế ngươi bay không phi thăng h ô vậy là tốt rồi đạt được hệ thống chính xác trả lời chắc chắn hắn cũng b ô n g lòng xuống về phần tài nguyên cùng linh khí đó là hắn nên lo lắng hỏi t ạ sao cũng không phải là đó là hệ thống nên quan tâm sự tình hắn chỉ cần thành lập thế lực là được khắc tùy tiện sóng hệ thống vậy ta muốn hay không đi thăng tiên đài sắc phong ký chủ ta hoài nghi ngươi xem thường hệ thống ta làm vũ trụ vô địch mạnh nhất hệ thống cái này linh hư giới còn không có tư cách sắc phong ngươi hệ thống hơi có vẻ ngạo kiểu nói trong giọng nói là đối với vùng thiên địa này tràn đầy khinh thường ngạch sở thiên nhất lúc ở giữa không biết nên nói thế nào bất quá hệ thống nói quả thật không tệ có hệ thống đồ tốt như vậy hắn thật đúng là quá lo lắng hệ thống cho nhiệm vụ thế nhưng là đem thiên diễn tông tên truyền khắp trừ thiên vạn giới đâu cái này linh hư giới có thể chỉ là tam tiên thế giới còn xa xa không đạt được hệ thống yêu cầu ai mạnh ai yếu hết sức rõ ràng bất quá mặc dù như thế trước mắt hay là có vấn đề b ả y ở trước mắt của hắn đó chính là hiện tại hắn mới đế cảnh tu v i hắn làm như thế nào khai tông lập phái đâu hệ thống còn có a cái này linh hư giới cảnh giới là thế nào phân chia ký chủ đại đế phía trên còn có trần tiên tiên vương tiên tôn tiên đế sợ thiên nhìn xem cái này đơn giản bốn cái cảnh giới lần nữa bắt đầu rơi vào trầm tư chương một trăm mười khôi phục chương một trăm mười khôi phục hệ thống còn có cái vấn đề thiên đình cao nhất chúa tể giả là thực lực gì ký chủ thiên đình là có ba cái siêu việt tiên đế tồn tại quản lý ha mạnh như vậy đây chẳng phải là nói ta cho dù thu đồ đệ không lần nữa phi thăng liền không cách nào siêu việt cái kia ba cái lao ra này song n g h e xong hệ thống giới thiệu sở thiên trong lòng cái kia cố không hiểu không thoải mái là chuyện gì xảy ra ha ha ký chủ cách cục cách cục mở ra ngươi là có được hệ thống nam nhân hết thệ cũng có thể sở thiên trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó đúng a hắn là có được hệ thống nam nhân nhất định là nhân vật chính còn sợ như thế ba cái lao ra hỏa làm gì thu nhiều mấy cái đồ đệ còn không phải dễ dàng siêu b i ệ t ha ha ha thống con quả nhiên còn phải là người một câu bừng tỉnh người trong n g ậ ta có hệ thống ta sợ ai làm liền xong rồi ngay tại sở thiên âm thầm dương dương đắc ý thời điểm hệ thống thanh âm vang lên lần nữa ký chủ còn có à, trước mắt đóng tại linh hư giới chỉ có một cái lao ra hỏa còn lại hai người đều không ở giới này ngươi yên tâm làm liền xong rồi tốt tốt bản hệ thống mệt mỏi không có việc gì không nên khoáy dày ta có chuyện gì càng không nên quấy rầy ta gặp lại ký chủ hệ thống nói xong không đợi sở thiên phản ứng trong nháy mắt trở nên yên lặng đảm nhiệm sở thiên tại làm sao kêu gọi đều không muốn lại phản ứng hắn nguyên bản sở thiên còn muốn hỏi lại hỏi hắn trong quá trình truyền t ố n g đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ xem ra trong lòng cái kia một đống nghi vẫn đành phải một lần nữa tìm thời gian hỏi nữa ca ca cho ngươi ăn ra ra nói ăn đồ ngọt liền hết đau ngay tại sở thiên trong lòng nghĩ đến chuyện thời điểm một đạo hài đồng thanh â m chuyển đến trong nháy mắt đem hắn kéo về thực tế chỉ gặp lúc trước rời đi hài đồng hiện tại chính d ụ t g rẽ đứng tại giường cây trước hướng hắn đưa qua một chuỗi ăn một viên mức quả ha ha ca ca không ăn ngươi ăn đi ngươi tên là gì nhìn trước mắt sư viên x u ẩ n manh x u ẩ n manh sở thiên nhìn xem liền đ ữ a thích nhịn không được hỏi ca ca ra ra gọi ta cầm nhi ca ca cũng gọi ta cầm nhi đi nhìn xem cầm nhi bộ dáng sở thiên muốn đưa tay đi sở mặt nàng thế nhưng là theo hắn giơ tay lên một cỗ toàn tâm đau đớn chuyển đến chỉ đành chịu từ bỏ ngược lại dùng ôn nhu mà hỏi cái kia cầm nhi thích ăn mức quả sao ca ca mời ngươi ăn mức quả có được hay không không thể không nói manh oa tính sát thương sát thực rất mạnh sở thiên nhất nhãn liền thích vật nhỏ này thiên chân mô tả hơn nữa còn mười phần đáng yêu tuất cầm nhi thích ă n mức quả nghéo tay câu tiểu gia hỏa hơi trần trờ một chút vẫn là bị mức quả đánh bại vươn tay muốn cùng sở thiên n méo tay ước định ha ha tuất nghéo tay câu sở thiên cũng gian nan vươn tay cùng cầm nhi kéo câu cho dù hơi có vẻ ngây thơ hắn hay là hết sức vui vẻ cùng tiểu gia hỏa làm ước định cầm nhi tuất ă n cầm n i để ca ca nghỉ ngơi một hồi ngay tại sở thiên đùa lấy tiểu gia hỏa thời điểm lão giả đi đến đem tiểu gia hỏa kêu ra ngoài chính mình ngoan ngoãn ăn cơm ra ra nhìn xem ca ca tốt ra ra để ca ca mau mau tốt ca ca mang cầm nhi mua mức quả tiểu gia hỏa lưu luyến không rời đi ra khỏi phòng hiển nhiên là đem s ở thiên muốn cho nàng mua mức quả sự t ì n h đặt ở trong lòng đợi đến tiểu gia hỏa rời phòng lão giả lúc này mới đi lên trước nắm tay khoác lên s ở thiên trên mạch đập cẩn thận cảm t h ụ một chút tiểu ca khôi phục không tệ đem cái này ăn đi nói lão giả đem một viên đan dược đưa tới s ở thiên nhắm trước ra hiệu hắn n bảo lúc trước ngươi thương thế quá nặng loại đan dược này quá mức bá đạo lão phu không dám để cho ngươi phục d ụ n g bây giờ ngươi đã tô tình ăn vào đan dược ít ngày nữa liền có thể khôi phục sở thiên nhìn xem đan dược trong tay trong mắt lóe lên một tia cảnh giác không hắn bởi vì hắn phát hiện đan dược này đúng là so với hắn luyện chế còn cao cấp hơn thử hỏi có thể xuất ra loại đẳng cấp này đan dược người có thể là hạng đơn giản sao lão giả phối hợp loay hoay để ở một bên ăn uống không để ý chút nào sở thiên ánh mắt cảnh giác kia tựa như hết thệ đều đang nắm giữ bình thường ngươi đã sớm phát hiện đúng hay không sở thiên nhìn xem lão giả cảnh giác tri ý biến mất ngược lại vông lòng xuống bởi vì lấy trước mắt hắn tình huống, lao giả nếu là muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ sợ không cần sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, sớm tại hắn thời điểm hôn mê liền xuống tay với hắn. ha ha, tiểu ca, trên người ngươi có cái gì đáng giá lao phu n h u đồ, chỉ là nhận ủy thác của người thôi. hết thẻ tùy duyên liền có thể, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, không phải dậy ngươi khôi phục. nói, lão giả cầm lấy khay liền đi hướng cửa ra vào, chỉ là sắp đi đến cửa lúc, hắn lại dừng lại, quay đầu lại cười h i ế p mắt nói. đúng rồi, đem thức ăn ăn, coi như có thể không ăn, nhưng ta cảm thấy có thể ăn được một n ụ n cũng là rất hưởng thụt. đi ra khỏi phòng chỉ là tại bước ra gian phòng trong m á y mắt khoe miệng không tự giác có chút dâng lên tiếp lấy liền kéo cửa lên r ồ i đi hắc lao gia h ỏ a này có phải hay không rất ưa thích trước khi ra cửa quay đầu nói một câu s ợ thiên âm thầm cô một tiếng lập tức cảm thấy lao đầu này vẫn rất có thú tuy nói lao giả thân phận thần bí có thể trước mắt đến xem tựa hồ đối với hắn cũng không á c ý chỉ là câu k i ê u nhận ủy thác của người hắn không có hiểu rõ hắn vừa mới đến cái này linh h ư giới có thể có cái gì người quen càng đừng đề cập đem hắn giao phó cho láo giả chiều cố không nghĩ ra hắn dứt khoát cũng liền không nghĩ nhiều nữa một ngục đem đang rửa cắt bắt đầu luyện hóa lên đan dược dược được đến không thể không nói đan dược này s á t thực bá đạo lao giả nói quả nhiên không sai đan dược này tại hắn không có thức tỉnh tình h u n g dưới phục d ụ n g vậy thì không phải là cứu mạng mà là tại tự sát đan dược này tuy nói là trị liệu thương thế hắn đang dược có thể loại kia mạnh mẽ đâm tới dược lực cùng mánh liệt tiêu đốt cảm giác nếu như không có tận lực dẫn đạo chỉ sợ thân thể sẽ trong nháy mắt hủy diệt dẫn dắt đến cố dược lực kia tại thể nội tuần hoàn sở thiên trong nháy mắt cảm giác thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục dược lực kia bên trong khôi phục năng lượng tại hắn dẫn đạo dưới dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không bao lâu sở thiên mở hai mắt ra có chút dùng sức trên người miếng vải trong khoảnh khắc hóa thành một mịn sau đó biến mất trong phòng sở thiên nhìn xem trên thân không mảnh vải c h e thân dáng vẻ mặt mò đỏ ừng vội vàng trong lòng bàn tay trong thế giới lấy ra một thân quần áo mặc vào người hô cuối cùng có thể hoạt động xoay người xuống giường sở thiên cảm thụ thân thể một cái lực lượng trở về loại kia ẩn ẩn cảm giác bất an cũng biến mất theo lúc trước hắn bộ kia bộ dáng hoàn toàn chính là mặc người chém giết không có sức tự vệ nếu có người muốn gây bất lợi cho hắn chỉ s ợ đều không cần làm sao xuất thủ hắn liền rát hiện tại khôi phục lại trong lòng liền an định không ít cho dù thân ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong đơn giản thích h ư ớ n g qua đi hắn lúc này mới nhìn về hướng lao giả để ở trên bàn một đ ĩ a thức nhắm cùng một chén canh còn có một chén cơm sở thiên đi đến trước b à n nhìn xem xanh m ơ n mận món rau cùng chén kia đen như mực canh nuốt ngụm nước miếng tiếp lấy dùng đ u a q u ấ y một chút chén k i a đen như mực canh ân là thịt gà canh tính toán ăn chút đi nói một mình một tiếng sở thiên ngồi tại trước b à n nâng lên bắt liền bắt đầu lay cơm chỉ là hắn thử một chút thức nhắm cùng cái kia canh gà trong nháy mắt cả người tinh thần vì đó d ù n một cái bắt đầu miệm lớn lay Trương từ từ mở mắt, thở dài một hơi, cẩn thận cảm thụ một thở thận thụ chút tự thân tình、huống. phát hiện thương thế đã hoàn toàn thôi、phủ. thế hơi, huống, hiện hoàn phủ, dài dậy là cẩn đứng đã ra ờ i đi cái i k nằm hơn n gian à y rừng phòng cửa gỗ đ ầ tư một đạo ánh mặt trời chói mắt bắn vào đâm vào hắn không mở ra được hai mắt vô ý thức lấy tay ngăn cản một chút các loại thích đứng cường quang lúc này mới đem để tay xuống dưới cửa ra vào một lưng gù lấy thân thể lão giả quay đầu nhìn về hướng hắn gặp đã không có trở ngại sở thiên khỏe môi nít lên nụ cười hòa ái đạo ân khôi phục cũng không tệ lắm đa tạ lao nhân ra trong khoảng thời gian này chiếu cố nếu là không có n g ư ơ i chiếu cố chỉ sợ cũng sẽ không tốt nhanh như vậy nói sợ thiên mới bước liền tới đến lao giả trước người cùng lao giả mặt đối mặt ngồi cùng nhau trong khoảng thời gian này đến sợ thiên dùng hư hảo thần nhãn từng điều tra nhưng hắn phát hiện lao đầu này hắn càng nhìn không ra hắn thực lực cùng tin tức không khỏi đối với lao giả tràn ngập tò mò ha ha ha, tiểu lao nhân ta cũng là nhận ủy thác của người tạ ơn thì không cần lao đầu nhấp một n g ụ n trà từ tốn ó i trong giọng nói không có chút nào bởi vì chiếu cố sợ thiên lâu như vậy h o à n khí tương phản trong ánh mắt còn tràn đầy tiền bối nhìn ban bối ý vị sở thiên không rõ lao đầu này tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn hắn nhưng hắn cảm thấy ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì chỉ là hắn tạm thời không có hiểu rõ thôi liên tưởng đến lao giả nói tới nhận ủy thác của người hắn càng chắc chắn chính mình phỏng đoán trong lòng càng là tò mò đến tột cùng là ai nắm lao giả chiếu cố hắn không nói đến lao giả thân phận thần bí chính là thực lực của hắn chỉ sợ người bình thường không mời nội vị này trừ phi người k i a so lao đầu nhi này mạnh quá nhiều tiền bối không biết là người phương nào nắm ngươi chiếu cố văn bối sở thiên nâng lên lão giả cho hắn đổ đầy một ly trà nhàn nhạt, nhạt uống một hớp hỏi trong bất chi bất giác liên s ư n g hô đều cải biến hắn y ế u kỳ tại cái này linh hư giới hắn nhân sinh không quen thực sự đoán không ra là người phương nào có thể như vậy giúp hắn muốn nói không có một tia y ế u kỳ đó là không có khả năng ha ha tiểu hữu ngươi nhìn ta nơi này thế nào ai ngờ lão giả cũng không có lựa chọn trả lời sở thiên mà là chỉ hướng phía trước ra hiệu sở thiên nhìn xem sở thiên thức tỉnh đằng sau đây là lần thứ nhất bước ra gian phòng nọ kia lúc trước không có chú ý nhìn hiện tại nhìn kỹ lại cảm giác hết thể đều là quen thuộc như vậy ân nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc sở thiên nhất lúc ở giữa không có kịp phản ứng lần nữa nhìn kỹ lại cái này không nhìn không sao nhìn kỹ xuống phát hiện vị trí của chỗ hắn chính là thiên diễn tông tông chủ trước đại điện quảng trường t i ê n bối cái này sở thiên nhìn hồi lâu lúc này mới ngạc nhiên quay đầu muốn hỏi một chút láo giả đây là tình huống như thế nào nhưng hắn vừa mới quay đầu nơi nào còn có cái gì láo giả chỉ có một cái ghế l ặ n g lặng đứng sừng sững ở đó giống như láo giả chưa từng tồn tại bình thường chỉ là từ trên bàn chén trà bên trong con bút hơi nóng nước trà biểu thị đây hết thảy đều là thật sự phát sinh sự t ì n h không phải vậy liền ngay cả hắn đều cho là mình còn thân ở vân linh đại lục đâu tiền bối tiền bối sở thiên đứng người lên đối với quảng trường chống trải hô hết thảy hết thảy đều là như vậy không chân thực trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn cần giải đáp thế nhưng là trên quảng trường yên tĩnh không có đạt được hồi đắp gì ngay tại hắn tìm kiếm lấy lao giả thân ả n h lúc một thanh â m lại là rõ ràng chuyển vào hắn trong hai ca ca ăn ăn kẹo hồ lô không biết là tại khi nào tại bên cạnh hắn đứng đấy cái kia nhỏ gầy tiệu cầm chính chớp mắt to như nước chòng veo nhìn xem hắn cầm nhi ngươi làm sao còn tại ôm lấy tiểu gia hỏa sở thiên nhi g hoặc hỏi có thể cầm nhi cũng không trả lời hắn mà là không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn lộ ra ngốc m a n h vừa đáng yêu cầm nhi ra ra đâu gặp tiểu gia hỏa chưa kịp phản ứng sở thiên đổi t r ú n g t u y ế t pháp hỏi ca ca ra ra nói hắn có việc muốn rời khỏi để cầm nhi bãi ngươi làm thầy ra ra còn nói thời cơ đã đến tự sẽ gặp lại cầm nhi c h ư ớ c mắt to nói đến cái kia ngây thơ bộ dáng liền ngay cả sở thiên đều thầm hô đáng yêu chịu không được ân ca ca biết cái kia cầm nhi ưa thích ca, ca sao cẩn thận suy nghĩ một chút sở thiên đ a nghĩ n g thông suốt trong đó mấu chốt chắc hẳn lao gia tử là có không thể không rời đi lý do hiện tại hắn coi như muốn tìm kiếm chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy chỉ có lao gia tử tự nguyện n h i n thân không phải vậy lấy hắn bây giờ tình huống muốn tìm kiếm thật đúng là không biết từ đâu ra tay nếu là lao gia tử an bài tốt hắn dứt khoát cũng không có lại xoắn suýt mà là vui vẻ tiếp nhận lao gia tử an bài ca cái gì là bài sư cầm nhi hay là bộ kia bộ d á n g khả ái tuổi còn quá nhỏ cũng không biết bài sư là có ý gì chỉ có thể hỏi sở thiên bài sư a b á i sư chính là về sau b á i sư xong ca ca cùng ra ra một dạng trọng yếu là thế này phải không tiểu gia hỏa nghiêng đầu mớn thế nhưng là hiển nhiên không nghĩ minh bạch dứt khoát cũng liền không nghĩ thêm ngoan ngoãn nằm nhoài sợ thiên đầu vai đánh lên trọng mắt tiểu gia hỏa dù sao còn nhỏ chính là không tim không phổi n ế ẫ n kỷ vừa mới không biết đi nơi nào vui chơi bây giờ lại là bắt đầu bệnh dã r ờ i trong khoảng thời gian này cùng sợ thiên khai thủy quen thuộc đối với hắn cũng là mười phần tín nhiệm sợ thiên cười thầm lắc đầu bắt đầu ô n tiểu gia hỏa đi và bo muốn nhìn một chút trước mắt thiên diễn tông đến tột cùng cùng hắn thành lập thiên diễn tông có khác biệt gì trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò lão giả là như thế nào làm đến trước mắt thiên diễn tông cùng vân linh đại lục thiên diễn tông hoàn toàn phục khắc linh h ư giới cùng vân linh đại lục ở giữa chỉ sợ cũng không phải là đơn giản mất đi liên hệ là có chút người muốn giấu giếm thứ gì không phải vậy lão giả là tuyệt đối không có khả năng đem thiên diễn tông hoàn toàn phục khắc ra Hiện nhiên, giả sở dĩ đem thiên diễn tông phục khắc ra là vì trợ giúp hắn, không phải vậy hắn làm gì vẽ cho thêm chuyện ra, hoàn toàn dựa theo thiên giả diễn giúp vời diễn tông toàn lão là đã sớm chuẩn bị, không phải vậy làm gì sở dĩ dựa đem trợ t ra ra, vì vậy vẽ vừa lúc nơi này là dựa theo thiên diễn tông phù khác nơi nào có trùng hợp nhiều như vậy tóm lại sở thiên cảm thấy lao giả đã sớm đang chăm chú hắn cứ như vậy hết thảy liền có thể đều là t h ô n g lao giả đây là đã sớm kế hoạch tốt hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn mà lại rất có thể lao giả một mực tại chú ý hắn bao quát vân linh đại lục hết thảy có thể đây hết thảy sở thiên cũng không biết mà lao giả lại là cái gì đều có thể dự đoán được bình thường hết thảy đều là trùng hợp như vậy sở thiên tính cách không nghĩ ra liền không muốn hết thảy đều là thuận theo tự nhiên ngay sau đó cũng liền không có ở xoắn suýt chuyện này bắt đầu cẩn thận xem xét lên trước mắt thiên diễn tông nếu lao giả hữu tâm hắn liền nhận bên dưới chuyện này còn đã giảm mất đi cùng hệ thống đòi hỏi kiến tạo h ẻ trước mắt xem ra trước mắt hôm nay diễn tông phục khắc cũng không so vân linh đại lục kém đến lúc này sở thiên t ạ i cái này linh hư giới thiên diễn tông một đi dạo chính là cả ngày hắn phát hiện nơi này lại thật cùng vân linh đại lục hoàn toàn giống nhau như lúc liền ngay cả hắn ở trong lòng cũng đều hô to thần kỳ chỉ sợ muốn hoàn toàn giống nhau như lúc hắn đều chỉ có thể dựa vào hệ thống không phải vậy hoàn toàn không cách nào làm đến chương một trăm mười hai đầu tiên đệ tử nhân tuyển chương một trăm mười hai đầu tiên đệ tử nhân tuyển ngày kế tiếp bởi vì lao đầu rời đi sở thiên khai khải mang em bé sinh hoạt mặc dù tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện thế nhưng là đột nhiên rời đi ra ra trong lúc nhất thời vẫn có chút không thích ứng mặc dù không khóc không náo thế nhưng là cái k i a bị khuất ba ba biểu lộ nhỏ mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng hiện tại rất không vui sở thiên nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng này cũng là đau lòng không được cầm nhìn g oan ca ca dẫn n g ư ơ i đi mua mức quả có được hay không ăn xong đồ ngọt liền không bị khuất sở thiên v ô luận là đời trước hay là kiếp này đều không có mang qua hải tử trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải chỉ có thể xử x u ấ t dỗ dành em bé đại pháp biện pháp mặc dù không phải biện pháp tốt nhưng là có tác dụng à, quả nhiên nghe được mức quả tiểu g i a hỏa trong mắt sương mù trong nháy mắt biến mất đổi lại mong đợi ánh mắt ca ca mức quả ăn ngon ha ha mức quả ăn ngon ca ca dẫn người đi mua nói sở thiên đem tiểu ra hỏa đặt ở trên cổ hướng bể tông môn đi đến sở tiên h tuy nói đối với linh hư giới lạ lẫm nhưng tại hắn nằm trên giường chữa thương trong khoảng thời gian này cũng không ít nghe lão giả nói qua thiên diễn tông chung quanh thành trì phân bố tự nhiên không đến mức tìm không thấy một tòa thành thần n h â m thành tọa lạc tại linh hư giới nhất trọng tiên h đông v ự c tại linh hư giới cũng coi như được là một tòa thành lớn nó phồn hoa trình độ không cần nhiều lời tại linh hư giới cũng là tương đối nổi danh tồn tại đây cũng là khoảng cách linh hư giới thiên diễn tông gần nhất một chỗ thành trì bình thường lão giả tự nhiên không ít đeo tiểu gia hỏa đến nơi đây mua mức quả cho nên tiểu gia hỏa vừa tới nơi này liền vung ra thiệt tính vô luận thấy cái gì đều sẽ hiếu kỳ tiến lên dò xét vài lần chỉ là rất hiểu chuyện chỉ là nhìn xem cũng không có tranh cãi muốn này muốn nọ bởi vậy cũng có thể nhìn ra lão giả đối với tiểu gia hỏa giáo dục hay là rất không tệ đương nhiên đó là không có gặp đầu ngọt tình hôn g dưới từ khi nhìn thấy có cái bán mức quả quán nhỏ buôn bán bắt đầu nàng liền không rời nổi bước chân con mắt nhìn chằm chằm vào quán nhỏ kêu buôn bán n h ị n trong ánh mắt khao khát sở thiên nhìn rõ ràng ha ha muốn ăn mấy sâu nhìn xem mắt nhỏ trông mong nhìn xem bán hàng do bộ dáng sở thiên thượng tiển sờ sờ đầu của nàng cười hỏi một chuỗi không hai chuỗi ca một ơi, ca m ộ tức chuỗi, ca chuỗi. hỏa khói Tiểu gia một động lấy ngón tay, ngón dùng lấy s biểu đạt thấy thực ý nghĩ của mình, nhìn của mị vậy ẫ n không quên cho sở thiên lưu một mức quả, hiểu chuyện không cho chuỗi hiểu quả, lưu mức được. sở một Tốt, v liền hai chuỗi nói sở thiên lấy ra hai khối ngân lượng đưa tới hắn cũng không biết nhiều hay là thiếu đi còn không đợi bán mức quả đại thuốc nói chuyện hắn liền lôi kéo tiểu gia hỏa đi tiểu gia hỏa khoái hoạt liếm ăn lấy mức quả mặt ngoài đường cẩn thận từng ly từng tí mỗi một chiếc đều đặc biệt hưởng thụ đó có thể thấy được tiểu gia hỏa thật rất ưa thích đồ ngọt sở thiên biên nhìn xem tiểu gia hỏa liếm ăn mức quả bên cạnh hướng về khu phố đi đến bất chi bất giác bọn hắn liền đã rời đi khu phố náo nhiệt khu vực người đã đi tới một tòa vây quanh tường cao phụ trạch bên ngoài sở thiên mắt nhìn cái kia có chút khí phái phụ trạch vừa định tiếp tục đi tới nhưng vào lúc này trong đầu hắn hệ thống thanh â m lại là vang lên đốt kiểm tra đo lường đến phụ cận có cực phẩm tư chất đệ tử xuất hiện xin mời ký chủ mau t r ó n g tiến về thu đồ đệ ân niềm vui ngoài ý muốn nhìn xem bảng hệ thống bên trên xuất hiện chấm đỏ sở thiên có chút kích động rốt c u c có thể trọng thao cựu nghiệp không tệ không tệ quả nhiên là thượng giới chỉ là đi dạo cái đường phố còn có thể nhặt người đệ tử trong lúc nhất thời hắn đối với cái này linh hư giới bắt đầu có từng kia trở mong nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn thu đồ đ ệ i đại kế tuyệt đối sẽ so tại vân linh đại lục lúc tốt hơn rất nhiều vân linh đại lục toàn bộ đại lục hắn đều không có thu đến mấy cái phù hợp yêu cầu đ ệ tử cái này khiến hắn có chút không thể tin được có thể sự thật chính là như vậy như vậy một mảnh đại lục thật đúng là không có mấy cái phù hợp yêu cầu hắn cũng không phải không có tìm kiếm qua chỉ là mỗi lần đều phi công cũng không có gặp được nhân tuyển thích hợp bây giờ tại cái này linh hư giới quả thực là đi ra đi dạo cái đường phố liền có thể nhặt người đ ạ tử cái này không thể so với vân linh đại lục mạnh Có một tên tướng r mạo tùy tiện khuôn mặt có điểm giống trương phi h ắ n tử thô kệch lúc này chính tức giận nhìn chằm chằm đối diện một cái mang theo một chút khí tức nho nhã nam tử trung niên quát ha ha la dương nhìn lời này của ngươi nói chúng ta hai nhà vốn là thế dao La dương ạ n càng nói h à ta một n càng tức h h a mai n t r hung tợn nhìn chằm chằm thương long rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế la dương cho dù nhà ta mộc nhi mọi loại không tốt phối nhà ngươi la ngạn đó là dư x à i chớ có không biết điều hai người trung niên làm cho túi bụi mà thương long đứng phía sau một thanh niên nam tử tuổi t r ừ n g mười bảy mười tám tuổi lúc này chính lô mãng nhìn chằm chằm đứng tại la g i ư ờ n g sau lưng nữ tử nháy mắt ra hiệu mà nam tử này không phải người khác chính là cùng la ngạn có hôn ước tương mục hắn đối với hai người gãi lộn làm như không thấy chỉ là hung hăng đối với la ngạn đồ dỡn mà xem như nhân vật chính la ngạn thì l à cúi đầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình ngay cả đầu đều không có dám nhấc một chút h a con ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta nhà ngạn mà có tin ta hay không đem người hai mắt móc đi ra la dương nhìn thấy thương m ụ c cử động lập tức khí giận không chỗ phát tiết h u n g tận đối với thương m ụ c uy hiếp nói thương m ụ c nghe được la dương uy hiếp thân thể kìm lòng không được rụ rụ ánh mắt nhìn về phía chính mình lao t ử thương long cha ngươi nhìn la thúc thúc uy hiếp ta tiểu ngạn ta chắc chắn phải có được ai cũng không ngăn cản được ta thương m ụ c lưu manh khí chất vô lại nói không thèm để ý chút nào đã khí đến toàn thân phát dôn la dương đúng ai ngờ thương long một bàn tay hung hăng quất vào thương m ụ c trên mặt sắc mặt tâm trầm một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép bộ dáng tiên đồ cứ như vậy một cái hoàng mau nhã đầu ngươi làm sao lại chết như vậy tâm sập nàng có gì tốt thương long trong thanh â m mang theo phẫn nộ mặc dù là đang mắng con của mình lại là tại r i ẻ m pha la ngạn thương long ngươi gái lao ra hỏa có ý tứ gì nhà ta ngạn mà chỗ nào không xứng với nhà người tên mất con này la dương lập tức giận dữ đứng dậy đã sắp qua đi cho tiểu tử kia một chút giáo huấn lại bị sau lưng la ngạn kéo lại cha chớ có xúc động la dương quay đầu lại đau lòng nhìn xem nhà mình tiểu nha đầu này đau lòng không được nhìn xem nàng gái kia bị khuất lại quật cường bộ g á n g hắn hận không thể trực tiếp cùng thương gia phụ tử đánh một châu Chương một lời không hợp liền đánh chương một trăm mười ba một lời không hợp liền đánh giữa sân tràn ngập mũi thuốc súng nồng nặc mặc dù chỉ có bốn người tại trong phòng nghị sự có thể bốn người trên mặt đều là thần sắc khác nhau mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ạ t đ nói thật lần này từ hôn là la ra nói ra trước nhưng đây cũng không phải là không có nguyên nhân nguyên bản thương la hai nhà là thế giao rất nhiều nơi đều có hợp tác mà vì hai nhà ở giữa hữu nghị nâng cao một bước trải qua hai nhà thương nghị dự định lấy thông gia phương thức đem hai nhà triệt để bộc chặt cùng một chỗ thật không nghĩ đến vừa định ra hôn ước không bao lâu thương mục gia hỏa này liền bắt đầu không ở yên triệt để bông u ra thiên tính ăn uống c á cực c chơi gái mọi thứ đầy đủ nhất là chơi gái trực tiếp trường kỳ ở tại yên liếu c h i địa hiển thị rõ hoàn khố p h o n g phạm thanh danh trực tiếp thối đến không có khả năng lại thối rất khó tưởng tượng một người tại sao phải nhanh như vậy cải biến tính cách không thể phủ nhận là thương m ộ c gia hỏa này từ định ra hôn ước bắt đầu liền bại lộ bản tính chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền nản r ằ m tin tức như vậy tự nhiên là không thể gạt được la ra la ra khi biết tin tức này thời điểm còn không có quá để ở trong lòng dù sao nam nhân mạ có thể lý giải thế nhưng là gia hỏa này càng ngày càng quá phận đúng là làm ra bên đường trắng trận cướp đoạt dân n ữ chuyện xấu tại trước mặt mọi người chuyện này huyên náo rất lớn không chỉ là thương gia chịu ảnh hưởng liền ngay cả la ra cũng nhận tác động đến các phương diện nhận lấy chân ép đến mức la ra không thể không đưa ra từ hôn la ra cử động lần này là thật cũng là hành động bất đắc dĩ không phải vậy từ hôn được này không chỉ có thương gia trên mặt không ánh sáng la ra đồng dạng trên mặt mũi làm k h ó dễ không nói đến đối với còn chưa xuất các la ngạn không tốt riêng là la ra không giữ lời hứa đơn phương bội ước liền kéo xuống la ra tỉ n dự đừng nhìn la ra ra đại nghiệp đại nhưng tại cái này linh hữ giới tín dự thế nhưng là rất trọng yếu một khi tín dự bị hao tổn gia tộc các ngành các nghề đều sẽ chịu ảnh hưởng mà tạo thành đây hết thệ thương gia thiếu chủ thương mục tựa như biến thành người khác mảy may đối với ảnh hưởng này không quan tâm ngược lại càng phát ra p h é t lối bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng một phương không muốn từ hôn một phương nhất định phải từ hôn hai cái gia chủ cũng đều là nhao nhao mệt mỏi đều là nhìn chăm chú lên đối phương rơi vào trầm mặc la ngạn g ư ơ i cái tiểu biểu tử còn muốn từ hôn ngươi nói cho ta biết bạn thiếu chỗ nào không xứng với ngươi các loại bản thiếu đem ngươi đoạt tới tay bản thiếu nhất định khiến ngươi quỷ gối dưới thân l i ế m ngón chân vừa mới dừng lại cãi lộn tại thương một hai câu này lúc rơi xuống lần nữa bốc phát lần này liền ngay cả thương long cũng là bất khả tư nghị nhìn mình chằm chằm n h i tử h i ệ n nhiên là không nghĩ tới nhà mình nhi tử sẽ như vậy không có đầu góc thương long minh m ạ c h lúc này hôm nay chỉ sợ không cách nào lành trong lòng bắt đầu t h ầ m hận chính mình cái này không có đầu góc n h i tử mà sự thật cũng xác thực d ạ n g này loại chuyện này nói thẳng ra đơn giản chính là đem la ra mặt đặt ở dưới chân g ẫ m mà lại là không ngừng g ẫ m lần này la dương trực tiếp bạo phát vỗ bên cạnh bàn trà thân hình lướt tầm ầm ra tay trái thành trào hướng về thương m ộ t giết hầu t r ọ c tới thương m ộ t cùng la dương hai người thực lực tại khó phân trên dưới ở giữa khi nhìn đến la dương động thủ trong nháy mắt cũng lập tức làm ra phản ứng đưa tay một q u y ề n nên đón tiếp lấy giữa hai người chiến đấu hết sức căng thẳng mà la ngạn thì là đứng ở một bên con mắt gắt gao nhìn m ũ i chân của mình nước mắt bất tranh khí lạch cạch lạch cạch rơi xuống h i ệ n nhiên là hủy khuất vô cùng mà thương m ộ t thì là một mặt bình tĩnh cũng không nhìn một cái đang chiến đấu hai người ngược lại ánh mắt khiêu khích vẫn như cũng nhìn xem la ngạn loại kia khinh miệt không chút nào tiến hành che giấu la dương tiểu bối ở giữa trò đồ nói ngươi cũng làm thật thương long ánh mắt âm trầm trầm mặt đối với la dương âm thanh lạnh lùng nói thương long thả n g ư ơ i mẹ c ầ u thí nhà ngươi tên mắt con này nói đó là tiếng người sao đây đều là trò đồ nói vậy ta la ra thật sự là mắt bị mù la dương vốn là tính tình nóng nảy nếu như không phải cưỡng chế lấy tính tình lúc trước liền đã đập thủ một mực cẩn nhận đến bây giờ mới bộc phát đó là bởi vì tại thương gia có chỗ lo lắng nếu như sân nhà là tại la g i a hiện tại hai cha con này sớm đã bị hắn đánh một trận tới bởi hắn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu hai người n g ư ơ i một chiêu ta một thức đánh có đến có bề mặc dù không có vận dụng võ kỹ thuật pháp nhưng mỗi một chiêu đều là trí mạng sát chiêu hai người thực lực tại khó phân trên dưới ở giữa cho dù sử dụng võ kỹ thuật pháp cũng đều không được tác dụng quá lớn còn không bằng trực tiếp đ ụ c thân so đấu bây giờ tới một chút còn có một nguyên nhân chính là hai người ở chung nhiều năm như vậy lẫn nhau ở giữa đều là hiểu rõ đối phương có thứ gì thủ đoạn đã sớm không phải bí mật cho dù lấy ra cũng đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả trong lúc nhất thời hai người đều không làm gì được đối phương có thể lại không nguyện ý dừng lại đánh lấy đánh lấy đều đánh nhau thật tình họ thương hôm nay cho dù phá hủy ngươi cái này thương p h ủ ta cũng nhất định phải ngươi để mắt la dương gặp chậm chạp bắt không được thương long tính tình nóng này lập tức không thể khống chế lại cưỡng ép kéo ra khoảng cách giữa hai người liền đầu cũng không quay lại đối với sau lưng la ngạn nói ra khuyên nữ rời đi đại điện ta hôm nay không phải phá hủy thương gia đại điện này không thể vừa nói trong tay bên cạnh xúc tích lực lượng trong n ấ y mắt một đoàn năng lượng màu đỏ thắm liền bị hắn giữ tại ở trong tay la dương ngươi liên thật thương long nhìn xem la dương bộ dáng này lập tức biến sắc cho dù hắn thương gia gia đại n h i đại dạng nay một tòa đại điện vô duyên vô cớ bị hủy đó cũng là rất thì đau ngay sau đó trên mặt cũng là hiện đầy tức giận ngươi cũng cho láo tử lăn ra ngoài thương long đồng dạng cũng không q u a y đầu lại đối với sau lương thương mục nói ra trong giọng nói còn mang theo một cỗ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị a thương mục một, một bộ không để ý ngữ khí với hắn mà nói dạng này một tòa đại điện hủy sẽ phá hủy căn bản ngay cả để hắn động dung trình độ đều không đạt được đ ợ i la ngạn cùng thương mục rời đi la dương tư không chút nào mang do dự n ắ m trong tay trùng sáng năng lượng một trưởng đánh vào trên mặt đất la dương ngươi dám thương long mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng Có ẩm ẩm đang khi nói chuyện la dương không chút do dự một trưởng vỗ tạ trên mặt đất trong lúc nhất thời mặt đất liền hiện đầy vết rách một đầu cực sâu vết nứt từ hắn công kích chỗ hướng về đại điện trên vách tường lan tràn mà đi chỉ là trong nháy mắt cả tòa đại điện liền bắt đầu lắc lư bắt đầu lung lay sắp đổ suýt nữa trực tiếp sụp đổ tốt ngươi cái họ la quá h è n hạ thương long trên mặt xanh một trận chắn một trận kém chút bị tức giơ chân một cách này trực tiếp đem đại điện biến thành n g mỹ p h ò n g cho dù hiện tại hắn ngăn cản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì họ la n g ư ơ i đi ra cho lão tử lão tử muốn giết chết ngươi thương long nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp xông phá nóc nhà hướng về đại điện đỉnh bay đi thử chả lẽ lại sợ ngươi la dương đồng dạng xông phá đại điện hướng về không trung bay đi lần này nguyên bản lung lay sắp đổ đại điện càng là tăng thêm hai cái lỗ thủng